Tiểu hồng lỗ thai kịp thời bắt giữ đến thanh âm này, hắn theo bản năng muốn đứng lên, chính là dây tiếp theo, thân thể lại khống chế không được mềm mại quỳ xuống đi xuống, tiểu hồng sắc mặt đại biến, thân thể này, đã hoàn toàn chống đỡ không được. Mắt thấy công kích trước mắt tới, tiểu hồng cắn răng, đang muốn làm chút cái gì, trong thai lại bắt giữ tới rồi một thanh âm khác, một đạo đâm thủng không khí tiếng xé gió. Trong bóng đêm đột nhiên sáng lên một đạo quang, quang mang dây lát tức đến, ở tiểu hồng phát hiện thời điểm, kia nói quang đã tới rồi hắn phía sau. Trực tiếp xuyên phá hắn phía sau kia nói thật lớn thân ảnh hết hầu, sau đó thế đi không giảm, xét qua đen nhánh không gian, thẳng tắp đâm vào trên vách tường, thật sâu hoàn toàn đi vào trong đó. Lúc này tiểu hồng mới phát hiện, kia nói chỉ là một cây mũi tên, một cây hoàn toàn từ người linh lực sở tạo thành mũi tên. Tiểu hồng đột nhiên quay đầu, thấy một đạo thân ảnh đứng ở thang lầu thượng, không phải Khương Diệp lại là ai. Nàng trong tay nắm một chương cùng một chương tử màu làm cung cánh tay, màu đỏ dây cung tạo thành cung, bất quá thực mau Này Trương Cung liền thay đổi bộ dáng, màu lam cung cánh tay biến thành một con màu xanh băng chim nhỏ, màu đỏ dây cung còn lại là thành một con lông chim đỏ bừng điểu. Quang Tiễn Như là một cái thật lớn vật phát sáng, đem trong phòng hết thể chiếu đến giành mạch, cũng bao gồm vừa mới trong bóng đêm không ngừng công kích bọn họ vài thứ kia, đó là một đám kỳ kỳ quái quái sinh vật. Nói là người, chính là bọn họ tuy rằng là nhân thân, rồi lại mang theo mặt khác sinh vật bóng, dáng, như là đầu trâu mặt ngựa như vậy, còn có cái gì nhân thân đầu heo, đôi rắn nhân thân. đều lớn lên kỳ kỳ quái quái bộ dáng xấu xí mà khủng bố bọn họ đứng ở phòng khách chung thân ảnh phá lệ cao lớn đương nhiên cũng có thập phần nhỏ gầy liếc mắt một cái nhìn lại rậm rạp lại là không biết có bao nhiêu bọn họ hẳn là hồi lâu chưa thấy qua hết lúc này trong phòng quang mang sáng ngời bọn họ khống chế không được phát ra hoảng sợ giống lên một tiếng một đám gấp không chờ nổi liền ngoại chạy khương diệp ngữ khí nhàn nhạt nói nếu tới liền không cần đi rồi xích chu cùng tuyết linh trấn cánh phi xuống dưới xích chu hóa thành một đoàn hỏa cầu nơi đi đến đều là liệt hỏa toàn là sáng quắc nhật ý bị nó trên người ngọn lửa sở dính vào lập tức liền sẽ bị đốt thành một đoàn cho bụi mà tuyết linh lại là như băng như tuyết chỉ một đoàn tuyết cầu xét qua ơi, một mảnh băng tuyết chi khí vật còn sống đều bị đông lại thành băng mà khối băng đông chết trong ngáy mắt lại nước toạc thành băng tiết rào rạt rơi trên mặt đất tiểu hồng biểu tình hơi ngưng nói này hai chỉ không giống như là yêu nói là yêu càng như là một loại linh Linh cùng yêu bất đồng, là trong thiên địa tự nhiên biến thành, là thế gian này trí thuần sinh vật, cũng bởi vì chúng nó hình thành điều kiện thập phần hà khác, cho nên chính là ở trước kia, Linh cũng thưa thất đến đáng thương, càng đừng nói hiện tại, ít nhất tại đây gần một ngàn năm chung, Tiểu Hồng rốt cuộc chưa từng thấy một con Linh. Mà hiện tại, nơi này liền xuất hiện hai chỉ. Vị này Khương Tiểu Thư, quả nhiên lợi hại, cũng không biết rốt cuộc là người nào, hiện tại nhân loại thế giới còn có lợi hại như vậy nhân loại sao? Tiểu Hồng nhịn không được trầm tư. một xanh một đỏ hai luồng cầu ở trong phòng khách tàn sát bừa bãi này đó thật lớn quỷ vật nguyên bản liền bởi vì sáng ngời quăng mà thực lực giảm đi xích chu cùng tuyết linh phi đi vào quả thực liền như vào chỗ không người lực sát thương thật lớn xem đến dịch hồ nhịn không được đến chịu khẩu khí lạnh hai con chim nhỏ lực phá hoại lại còn không phải mạnh nhất rất nhiều quỷ vật ở chúng nó còn chưa tới gần thời điểm liền vô thanh vô tức ngã xuống thân thể cùng thi thể phân ra thân thể ầm ầm nện ở trên mặt đất vừa mới bắt đầu tiểu hồng còn cảm thấy kỳ quái Chờ nhìn kỹ xem, mới phát hiện cắt đứt bọn họ cổ chính là từng cây sáng trong mảnh khảnh chỉ bạc, chỉ bạc không biết là khi nào bày ra, đã sớm ở trong phòng khách bố thành thiên la địa võng, phàm là muốn từ phòng khách chạy đi quỷ vật, đều không ngoại lệ. Chúng nó no cứng rắn cường đại thân thể, ở thời điểm này lại trở nên giống trang giấy giống nhau yếu ớt, dễ như trở bàn tay đã bị chỉ bạc cắt đứt, có thi thể chia lịa, có lại là tàn chi đoạn hài bày đầy đất, nhìn qua phá lệ thảm thiết. Tương so dưới xích chu cùng tuyết linh đảo như là hai cái tới quét tước chiến trường tiểu hồng híp mắt nhìn gần trong gang tức một cây chỉ bạc trong lòng run lên một chút hắn vươn tay thử tính khẽ chạm một chút chỉ bạc tranh chỉ bạc rung động một chút lập tức đem hắn tay cắt ra một cái vết máu tới nếu không phải hắn tay thu đến kịp thời sợ là toàn bộ ngón tay đều phải bị thiết xuống dưới thật sắc bén tựa hồ so trên đời nhất sắc bén đao kiếm còn muốn lạnh leo bén nhọn vừa mới hắn nếu là không cẩn thận gặp phải đi Có phải hay không kết cục cũng cùng này đó quỷ vật giống nhau, cũng muốn đầu chuyển nhà. Tiểu Hồng trong lòng nghĩ, nhịn không được phun ra một búng máu, chống ở trên sàn nhà tay che kín từng đạo vết rách, còn đang không ngừng ra bên ngoài chạy huyết, cả người theo huyết vớt ra tới giống nhau. ta đi trước, ngươi này thân thể cũng quá yếu. Trước khi đi hắn còn nhịn không được phun tảo một chút dịch hồ thái kê, túi bắp, thể chất, ngự khí có thể nói là thập phần ghét bỏ. Dịch hồ. Thân thể lại lần nữa trở lại chính mình không chế chung. dịch hô phản ứng đầu tiên chính là kêu lên đau đớn kia cũng thật chính là quá đau a đau đến hắn thân thể đều ở sinh lý tính chịu động đau quá a hắn đau kêu. cái loại này đau diễn tả bằng ngôn từ tựa hồ đều tái nhợt vài phần là hoàn toàn dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung đau đau đến hắn hận không thể lập tức liền chết ngất qua đi cho nên hắn không thích tiểu hồng không chế thân thể hắn a bởi vì mỗi lần hắn thoát ly thân thể hắn lúc sau thân thể hắn đều sẽ xuất hiện rất nhiều miệng vết thương bất quá lần này xem như nghiêm trọng nhất trên người da thịt cơ hồ đều nứt ra rồi máu tươi chảy dòng vỡ nát giờ khắc này dịch hồ chỉ có thể nghĩ đến này thành ngữ tới trong phòng khách quỷ vật bị chỉ bạc cắt thành hai nửa xích chu cùng tuyết linh phi phát xuống dưới ngọn lửa cùng băng tuyết đem vỡ vụn thân thể hoặc đốt thành cho tẫn hoặc vỡ thành băng tiết đương cuối cùng một cái quỷ vật cũng bị đông lạnh thành khối băng vỡ vụn thành băng tiết khương diệp từ trên lầu đi xuống tới chỉ bạc phi động lại lần nơi trở lại cổ tay của nàng thượng ngoan ngoan truyền đi lên nhìn qua thập phần vô hại chợt xem cơ hồ nhìn không thấy biết thứ này uy lực dịch hồ ánh mắt nhịn không được hướng cổ tay của nàng thượng xem khương tiểu thư hắn kêu một tiếng một mở miệng liền lại khống chế không được phun ra một búng máu tới khương diệp nhìn nhiều hắn hai mắt nói nhân loại bình thường thân thể căn bản cất chứa không được yêu vật lực lượng ngươi lại làm hắn thao tác vài lần thân thể của ngươi thân thể của ngươi đại khái liền sẽ phanh một tiếng nổ thành một đoàn huyết hoa đi dịch hồ sắc mặt hơi hơi trắng bệnh đã là đau cũng là bị dọa hai chỉ chim chóc bay trở về dừng ở khương diệp trên vai một tả một hữu nhẹ nhàng nghiêng đầu trải vớt chính mình cánh chim thịch thịch thịch trên lầu truyền đến vội vàng tiếng bước chân khương diệp nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua liền thấy triệu hiểu cùng hoàng đại sư hương phấn từ trên lầu chạy xuống tới khương tiểu thư hoàng đại sư xuống dưới liền hô một tiếng hắn nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt nhưng là còn hảo trên người không có mặt khác vết thương căn cứ hai người theo như lời ở hắc cám bao phủ xuống dưới lúc sau Bọn họ hai đã bị thuấn di chuyển qua biệt thự tầng thứ ba, ở nơi đó xoay hơn nửa ngày, cũng may hai người ở bên nhau, nhưng thật ra trong lòng an ổn một ít. Ban đầu thời điểm còn hảo, trừ bỏ bốn phía hắc một ít, không có gì nguy hiểm, chính là tới rồi phía sau, không biết từ nơi nào chui ra tới một ít không thể hiểu được đồ vật có trường người mặt điểu, cũng có, dấu vết nhân thân đồ vật dù sao rất kỳ quái. Triệu Hiểu nói, nếu không có Khương Tiểu Thư ngài cho chúng ta bùa hộ mệnh, chúng ta khẳng định liền nguy hiểm. Hoàng Đại Sư như mày nói, cũng không biết những cái đó là thứ gì, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Thật giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Khương Diệp Ngữ khí nhàn nhạt nói, nơi này là Hoàng Tuyền Lộ, vài thứ kia, tự nhiên là Hoàng Tuyền trên đường tồn tại đổ vật. Hoàng Tuyền Lộ. Hoàng Đại Sư kinh hãi, biểu tình kinh sợ, như thế nào sẽ là Hoàng Tuyền Lộ? Rép của người, đối với Hoàng Tuyền Lộ tự nhiên không xa lạ, Triệu Hiểu cũng biết, hắn kinh ngạc một chút, theo bản năng nói, là ta biết đến cái kia Hoàng Tuyền Lộ sao. Hoàng đại sư biểu tình trầm trọng, nói: "Chính là ngươi biết đến cái kia Hoàng Tuyển Lộ." Hắn có chút phát sầu, lôi kéo chính mình số lượng không nhiều lắm đầu tóc, lẩm bẩm nói: "Chúng ta như thế nào sẽ tới Hoàng Tuyển Lộ tới? Là cái kia nữ quỷ, là nàng đem chúng ta kéo vào Hoàng Tuyển. Bằng không bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên đi vào Hoàng Tuyển trên đường?" Hắn trước kia cũng chỉ nghe nói qua Hoàng Tuyển Lộ, lại trước nay không hạ quá Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển trên đường vô đường về, tới rồi Hoàng Tuyển Lộ người Liền không nghe nói qua có thể phản hồi dương gian. Triệu hiểu không rõ hắn như thế nào như vậy kinh hoàng nhịn không được hỏi, hoàng Tuyền lộ thực đáng sợ sao? Tiêu đương nhiên thực đáng sợ. Hoàng đại sư không chút nghĩ ngợi liền nói, hoàng Tuyền lộ là âm phủ cùng dương gian chi gian một cái kẽ hở chi đạo, là quang sở không đạt được địa phương. Đây là một mảnh thực hỗn loạn không gian, người nếu là rơi xuống ở chỗ này, thời gian dài, là sẽ bị hắc cám cấp cắn ướt. Ta trước nay không nghe nói qua, ngã vào hoàng Tuyền người, có có thể trở về. Nơi này là người chết mới có thể tới địa phương, ta trước kia cũng chỉ là nghe nói, lại trước nay không có tới quá nơi này. Đối với hắn tới nói, đây cũng là đầu một hồi. Đối với Hoàng Tuyền khủng bố, triệu hiểu không có quá xác thực nhận chi, nhưng là nhìn Hoàng Đại Sư sợ hãi biểu tình, hắn cũng đoán được này khẳng định là một cái cực kỳ khủng bố địa phương. Khương Tiểu Thư hắn theo bản năng đi xem Khương Diệp. Hoàng Đại Sư cũng đi xem Khương Diệp, hỏi, Khương Tiểu Thư, ngài có biện pháp sao? Bất quá hắn tuy rằng hỏi như vậy. chính là trên thực tế lại không có ôm bao lớn hy vọng bởi vì dương gian cùng hoàng tuyển thông đạo đã sớm đã đóng cửa này nói cách khác rơi vào hoàng tuyển, vậy không còn có đường ra liền tính khương diệp lại lợi hại cũng không có xé rách thông đạo bản lĩnh đi sau đó hắn liền nghe khương diệp nói có có có hoàng đại sư trợn tròn đôi mắt đi xem khương diệp hô hấp trở nên rồn rập truy vấn khương tiểu thư ngài có biện pháp khương diệp sờ sờ trên vai xích chu nói nếu không có thông đạo vậy trực tiếp xé mở một cái lộ tới nàng quay đầu nhìn về phía đại môn phương hướng đột nhiên nhấc chân đi qua rỗi tay đem cửa mở ra hô có lạnh băng phong từ bên ngoài thổi vào tới ngoài cửa thế giới một mảnh đen nhánh hắc đến nhìn không tới bất cứ thứ gì lạnh băng gió thổi đến nhân thân thượng làm người nhịn không được run lập cập tự hỏi cũng đột nhiên trở nên thập phần thong thả lên tình vừa tỉnh hoàng đại sư ở triệu hiểu bên thai giống to chấn đến hắn lỗ thai tê dại cả người lại cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại Hảo, hảo lãnh, triệu hiểu nhịn không được nói, cầm lòng không đầu ôm lấy chính mình hai tay. Hoàng đại sư đôi tay bóp phát ấn, một thốc nhật diệu hỏa ở đầu ngón tay sáng lên, đem hắn cùng triệu hiểu bảo vệ. Hắn nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì nói hoàng Tuyền đáng sợ a? bởi vì nơi này là người chết mới có thể tồn tại địa phương, người sống ở chỗ này, liền tính là sống, cũng sẽ trở nên chết. Nơi này hơi thở, nơi này phong. Đối với người sống tới nói, kia đều là chí mạng. Bọn họ nếu là ngốc tại nơi này, sớm hay muộn sẽ biến thành cùng bọn họ vừa rồi chứng kiến những cái đó quỷ vật giống nhau đồ vật, người không người quỷ không quỷ. Triệu hiểu biểu tình có chút khó coi, hắn cùng Hoàng Đại Sư không hẹn mà cùng nhìn về phía đứng ở cửa Khương Diệp, Khương Diệp là bọn họ đi ra ngoài duy nhất hy vọng. Khương Diệp đứng ở cửa nơi đó, thổi tới cuồng phong đối nàng thoạt nhìn không có tạo thành một chút ảnh hưởng, đột nhiên, từ nàng bên tay phải trong bóng đêm, một chương buồn máu mồm to hướng tới nàng cắn lại đây. chỉ là đang tới gần nàng trong nháy mắt kia, chỉ thấy không trung có nhàn nhạt một chút quang chớp động một chút, giây tiếp theo, một cái đầu liền rơi xuống đất. Nó còn vẫn duy trì mở ra miệng rộng tư thế, chính là đầu đã cùng thân thể phân ra, lúc này Triệu Hiểu bọn họ mới thấy rõ, đây là một con thật lớn đầu chó, da lông đen nhánh, cùng dương gian đầu chó có một ít khác nhau, có loại dữ tợn khủng bố cảm giác. Khương Diệp liền biểu tình cũng chưa biến một chút, nàng nghiêng đầu, duỗi tay phân biệt sờ sờ trên vai Tuyết Linh cùng Xích Chu, nói: "Đi thôi." Tuyết Linh cùng xích chu từ nàng trên vai bay lên tới, hai chỉ hướng tới không trung bay đi, ở một mảnh đen nhánh bên trong, chúng nó là duy nhị sáng lên sinh vật, xuyên phá hạ cám, thẳng tắp hướng tới đỉnh đầu bay lên đi, càng bay càng cao, càng bay càng cao, thẳng đến sẽ rách toàn bộ không gian. Giống như là một khối đen nhánh màn sân khấu bị xé rách mở ra, sẽ mở quang ngay từ đầu chỉ có một đường, sau đó hướng hai sườn lôi kéo, cuối cùng cái này khẩu tử càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến ánh mặt trời không kiêng nể gì sái lạc ở mỗi một góc mà ở quang rơi xuống thời điểm triệu hiểu mới nhân cơ hội thấy rõ ràng bọn họ nơi địa phương một mảnh hoang vu nơi mặt đất là màu vàng lấy biệt thự vì trung tâm vô số đen nhánh quỷ vật đứng ở trong bóng tối ở quang rơi xuống thời điểm bọn họ sôi nổi hoảng sợ trốn vào trong bóng tối cả toa biệt thự lại một lần bại lộ dưới ánh nắng dưới mà hát cám ở thu nhỏ lại cuối cùng biến mất ở bọn họ dưới lòng bàn chân thật giống như toàn bộ biệt thự đều ở bay lên giống nhau ở vào kia một mảnh hắc cám đỉnh triệu hiểu cúi đầu thấy kia một mảnh đen nhanh chung theo quang biến mất những cái đó tan đi quỷ vật lại một lần tụ tập mà đến bọn họ dùng thèm nhỏ dãi mà tràn ngập hát y ánh mắt nhìn khương diệp bọn họ vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy sẽ rách không gian khép lại quang mang hoàn toàn biến mất Hoang tuyền lại một lần khôi phục can tĩnh chương ba mươi chín chương ở kia phiến trong bóng đêm đãi lâu rồi lại lần nữa đứng ở ánh mặt trời phía dưới mọi người đều có loại sống sót sau hai nạn hoảng hốt cảm. Bị phân tán ở biệt thự người lục tục đều chạy ra, bị kéo vào hoàng tuyển thời điểm, tổng cộng có 11 cá nhân, hiện tại lại chỉ có 8 người còn sống, đã chết ba người, dư lại cũng là thương thương, vội vàng đều xe cứu thương tới đem người cấp đưa đi bệnh viện. Trong đó dịch hồ thương thế có thể nói là nắm nhất, cả người cùng như là ở máu loang vứt ra tới giống nhau, cả người tầm huyết, bác sĩ lại đây nâng người thời điểm đều bị hoảng sợ. Nga Đã chết người không bao gồm Lý Huy, nhưng là người khác tuy rằng không chết, lại là điên rồi, trong miệng trong chốc lát la hét ta không sai, trong chốc lát lại nói, ta sai rồi, người buông tha ta đi linh tinh xin tha nói, tinh thần đã hoàn toàn hỗn loạn. Đến nỗi La Thanh, vị này La đạo trưởng bị phát hiện thời điểm, cả người đều ngã vào vũng máu, chịu thương so dịch hồ còn muốn trọng, phần eo đi xuống phía dưới tựa hồ đã chịu cái gì cho ác, xương cốt dập nát, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Đối này, Trịnh Duyệt Nhi cười lạnh, nói, bọn họ hai cái Một cái tưởng lấy một cái khác làm chính mình kẻ chết thay, chính là không nghĩ tới, một cái khác cũng là như vậy tưởng. Lý huy cùng La Thanh này hai người, chính là điển hình chó căn chó, La Thanh tưởng ở trong lúc nguy cấp lấy La Thanh tới làm chính mình kẻ chết thay, nhưng là hắn cái này ý tưởng lại bị Lý huy trước cấp phát hiện, đương nhiên, khả năng Lý huy trước đó cũng không phát hiện, nhưng là hắn đánh chủ ý là cùng La Thanh giống nhau. Mà kết quả sao? Nhưng thật ra ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng là Lý huy cái này nhân loại bình thường chiếm thượng phong. đảo làm la thanh tài một cái đại té ngã. Có lẽ vị này la đạo trưởng như thế nào trước nay không nghĩ tới, cái này hắn chướng mắt nhân loại, cuối cùng lại phản đem chính mình một quân, thiếu chút nữa đem chính mình cấp hại chết. Trịnh Duyệt Nhi đưa điện thoại di động đưa cho Khương Diệp, nơi này biên trang Lý Huy thẳng thắn chính mình là như thế nào giết chết nàng ghi hình. Có lẽ vừa mới bắt đầu hắn Lý Huy cùng trương hoàng hai người đích sắc không phải cố ý đâm người, chính là phía sau, liền vì sợ phiền thoái, liền lo lắng người còn sống cuối cùng là vĩnh vô chừng mực chữa bệnh phí dụng, bọn họ lại lựa chọn đem bị thương trịnh duyệt nhi trực tiếp đâm chết như vậy một cái tươi sống sinh mệnh liền bởi vì bọn họ nghị sai thì hỏng hết ở 26 năm trước ngày tuyết khô héo làm hạng như vậy sắc nhiệt bọn họ hai người dựa vào cái gì còn có thể một bộ trời quang trăng sáng bộ dáng việc này là giao cho triệu Hiểu đi làm hắn làm người đem ghi hình truyền tới trên mạng đi thức mau ghi hình truyền khai đi trên mạng che trời lấp đất đó là có quan hệ chuyện này đề tài Trong lúc nhất thời Hoàng Huy hậu cần danh vọng hàng tới rồi thấp nhất điểm, mà đã đã chết Trương Hoàng cùng còn điên Lý Huy, cũng là mọi người đòi đánh. Thật là quá tàn nhẫn quá độc, người đều bị đâm bị thương, liền bởi vì sợ hãi sẽ đáp đi vào càng nhiều tiền thuốc men, liền lựa chọn lần thứ hai va chạm, đem người cấp sinh sôi đâm chết. Bọn họ là như thế nào hạ thủ được? Thật sự thật là khủng khiếp a Hoàng Huy cái này lão bản, còn nhiều lần nhắc tới chuyện này, ta thật đúng là cho rằng đó là một hồi ngoài ý mớn, còn nói hắn người này phúc hậu. Hắn đem nhân gia nữ nhi cấp giết, ở đối mặt chỉnh gia người thời điểm, là như thế nào cười được. Đừng nói chúng ta, chỉnh gia người không cũng bị bọn họ che mắt. Thật sự thật đáng sợ a Đúng vậy, là thật sự đáng sợ, bọn họ rõ ràng là cố ý đem người giết chết, lại nói thành là ngoài ý muốn, còn nhiều lần nhắc tới chuyện này tới, nói cái gì tuy rằng là ngoài ý muốn, nhưng là chung quy là bọn họ hại người một cái mệnh, cho nên muốn nhiều hơn chiếu cô chỉnh gia nhị lao, ai nhắc tới tới không nói bọn họ hai người có trách nhiệm tâm. Hiện tại lại hồi tưởng lên, lại làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Đại gia thảo luận phê phán qua đi, lại không tránh được nhắc tới đã chết đi Trịnh Duyệt Nhi tới, lại nói Lý Huy cùng Trương Hoàng hai người vừa chết một điền, có phải hay không vị này chết đi tiểu cô nương trở về báo thủ. Đương nhiên, lời này bất quá một ít người vui đùa lời nói, cũng chưa đặt ở trong lòng đi. Đối với bọn họ tới nói, này hai người kết cục, đúng là ứng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt những lời này. Sau lại không bao lâu, cảnh sát bên kia liền thông cáo chuyện này. Cũng coi như là khẳng định chuyện này, rốt cuộc có thể còn Trịnh Duyệt Nhi một cái công đạo. Mà ở cảnh sát thông cáo ngày hôm sau, bệnh viện người liền phát hiện Lý Huy đã chết, chết ở trên giường bệnh, chết thời điểm đôi mắt chừng đến đại đại, trên mặt còn vẫn duy trì một bộ không thể tưởng tượng biểu tình, tựa hồ chết phía trước gặp cái gì làm hắn thập phần kinh ngạc sự tình. Việc này truyền ra đi, trên mạng không tránh được lại nghị luận một phen, đều nói là báo ứng. Mà Trịnh Duyệt Nhi cũng cùng Khương Diệp nói chuyện này, biểu tình có chút trọng, nói. Hắn cho rằng hắn điên rồi, ta liền sẽ không giết hắn. huống hồ, Lý Huy cũng không phải thật điên, bất quá là ở giả ngây giả dại thôi. Ở thời điểm này, hắn còn mưu toan rửa vào trang điên tới tránh được Trịnh Duyệt Nhi trả thù. Người này ở nào đó phương diện tới nói, cũng coi như là coi được giãn được, rất lợi hại. Trịnh Duyệt Nhi như vậy nghĩ, trong miệng nhịn không được phun ra một hơi tới. Lúc trước lòng tràn đầy đều nghĩ báo thù, chính là hiện giờ Lý Huy cùng Trương Hoàng đều đã chết, đại thu đến báo. trên mặt nàng lại không có nhiều ít cao hứng cảm xúc, ngược lại là lộ ra vài phần mờ mị tới. kia hai người đã chết lại như thế nào? bọn họ đã chết, nàng cũng không sống được. đã chết, kia hết thể cũng chưa. khương tiểu thư, cảm ơn ngài nàng cùng khương diệp nói lời cảm tạ. nàng ngồi quỳ ở khương diệp trước mặt, ngẩng đầu lên xem khương diệp, đây là một cái tuyệt đối thần phục tư thế. khương diệp duỗi tay sờ sờ nàng tóc, đột nhiên hỏi, ngươi tưởng tai kiến cha mẹ ngươi một mặt sao? Trịnh duyệt nhi sửng sốt, theo bản năng hỏi, có thể chứ. Khương Diệp ngón tay dừng ở nàng trên cằm, ngéo một cái, nói, như thế nào không thể? Ta nghe Triệu Hiểu nói, cha mẹ ngươi biết kia hai người là cố ý đâm chết tin tức lúc sau, tựa hồ có chút không thể tiếp thu. Mậu thân ngươi trực tiếp ngã bệnh, hiện tại còn ở bệnh viện nằm, tình huống giống như có chút không được tốt. Nghe vậy, Trịnh Diệt Nhi con ngươi rung động một chút, ta. Nàng lại lần nữa nhìn về phía Khương Diệp, mắt lộ ra cầu xin, nói, Khương tiểu thư, ta muốn gặp bọn họ. Khương Diệp cười một cái, thu hồi câu lấy nàng cầm tay. có thể a chính ra cha mẹ đánh ngày ấy gặp qua trịnh duyệt nhi lúc sau trong lòng liền nặng trĩu chờ nhìn đến trên mạng có quan hệ hoàng huy hậu cần lao bản cố ý giết người tin tức lúc sau càng là giống như xét đánh giữa trời quang hai lão khẩu hoàn toàn vô pháp tiếp thu sự thật này chính mẫu càng là một đầu ngã quỷ trên mặt đất bị trịnh phụ cùng nhi tử đưa đi bệnh viện hiện giờ đưa đến bệnh viện một tuần nàng ý thức vẫn là hôn hôn trầm trầm tỉnh quá vài lần đều là mơ hồ bắt lấy người tay rớt nước mắt trong miệng lẩm bẩm duyệt nhi duyệt nhi mụ mụ thực xin lỗi người. trịnh Duyệt nhi là ba ngày tới lúc này ánh mặt trời ấm áp trịnh phụ ghé vào trịnh mẫu đầu giường ngủ rồi ánh mặt trời dỗi lại đây sái một chút ở tóc của hán thượng chỉ bạc mang theo quang trịnh Duyệt nhi trong trí nhớ một đầu tóc đen đã sớm toàn trắng trịnh Duyệt nhi ánh mắt nhịn không được rung động một chút nàng rời đi tầm mắt ánh mắt dừng ở nằm ở trên giường trịnh mẫu trên người mặt trời sắp lặn trịnh mẫu trên người lộ ra một cổ tử khí so sánh với ngày ấy thấy ngắn ngủn thời gian thân thể của nàng liền khô gầy rất nhiều đặt ở bên ngoài cánh tay thượng chỉ còn một tầng hơi mỏng da phúc ở mặt trên mẹ trịnh duyệt nhi trong lòng chua sót thấp giọng kêu một tiếng vài thanh lúc sau trên giường người rốt cuộc mở bừng mắt ánh mắt là vần đục ở trôi đi trong chốc lát lúc sau rốt cuộc rừng ở trịnh duyệt nhi trên người duyệt nhi nàng hô một tiếng cũng không biết nàng này suy yếu khô bại trong thân thể từ nơi nào toát ra tới một cổ lực lượng sinh sôi chống đỡ nàng từ trên giường ngồi dậy nàng bắt lấy trịnh duyệt nhi tay nước mắt bá một chút liền chảy xuống dưới nàng nước nở khóc thút thít liên thanh xin lỗi nói thực xin lỗi duyệt nhi mẹ sai rồi mẹ không biết không biết bọn họ hại ngươi. người tha thứ mụ mụ tha thứ mụ mụ a nàng hối hận a hối hận như thế nào sẽ bị kia hai người lừa gạt kỳ thật không nên mặc kệ kia hai người cỡ nào thành tâm thực lòng bọn họ đều không nên tha thứ bọn họ kia hai người chính là hại chết bọn họ duyệt nhi hung thủ a bọn họ như thế nào có thể tha thứ bọn họ đâu trình mẫu hối hận Biết vậy chẳng làm. Ngươi có phải hay không sinh mụ mụ khí? Nàng thật cẩn thận hỏi Trịnh Duyệt Nhi. Trịnh Duyệt Nhi trở tay bắt lấy tay nàng, nói, không có, ta không có sinh ngài khí, ta chưa từng có sinh quá ngài khí, ta biết, ngài chỉ là bị bọn họ cấp che mắt. Nàng tin tưởng, nếu là phụ mẫu của chính mình biết chính mình là bị kia hai người cấp cố ý giết chết, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha thứ kia hai người. Trách chỉ trách, kia hai người làm bộ làm tịch trang đến thật tốt quá, đem tất cả mọi người lừa gạt. vậy ngươi ngày đó như thế nào không nhận ta và ngươi ba ba ngươi khẳng định là sinh ta và ngươi ba ba khí trịnh mẫu khóc trịnh duyệt nhi hoảng hốt nói ta chỉ là cho rằng các ngươi đã sớm đem ta đã quên các ngươi đã có một cái khác hài tử nói ra tới lại phát hiện ngư khí tràn đầy chua sót cùng khổ sở nguyên lai like, vẫn là có chút toán trịnh mẫu vội nói không có không có quên nàng nhìn trịnh duyệt nhi nhịn không được rỗi tay đụng chạm nàng mặt trong mắt nước mắt lập tức liền lăn xuống xuống dưới Đại viên đại viên, đây là nàng nữ nhi à, nàng hoài thai 9 tháng sinh hạ tới hài tử, như vậy ngoan ngoãn, như vậy nghe lời, nàng sao có thể sẽ quên đâu. Ta và ngươi bà bà vẫn luôn vẫn luôn đều nhớ thương ngươi, ngươi mỗi năm sinh nhật, chúng ta đều sẽ đi xem ngươi, cùng ngươi nói một chút lời nói nàng nói. Chỉ là, chết đi người thời gian đã tạm dừng, mà số người, nhật tử lại còn muốn tiếp tục đi xuống, bọn họ không phải không nhớ rõ chết đi đứa nhỏ này, mà là bọn họ thời gian ở lưu động, nguyên lai thống khổ cùng bi thương. cũng rốt cuộc theo thời gian trôi đi mà bị vứt phẳng. Đối với người chết tới nói, đây là ta nhẫn, lại cũng là không thể nơi hà, chết đi người, chung quy là phải rời khỏi. Trịnh Duyệt Nhi than thở một tiếng, nói, mẹ, ngài về sau phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Trịnh mẫu tử trong lúc hôn mê bừng tỉnh lại đây, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn đỉnh đầu chân nhà, nước mắt thiên lặng từ khỏe mắt chảy đi xuống. Lao trịnh, ta mơ thấy nhà của chúng ta Duyệt Nhi tới xem ta nàng mở miệng, một mở miệng nước mắt lưu đến càng hung. nàng làm ta hảo hảo bảo trọng thân thể làm ta không cần lại vì nàng khổ sở cũng không cần tự trách nàng chưa từng có trách chúng ta còn nói nàng sẽ ở trên trời bảo hộ chúng ta trịnh phụ nhắm mắt duỗi tay bắt lấy tay nàng nói ta biết ta biết hắn đều biết bởi vì hắn cũng mơ thấy nhà bọn họ duyệt nhi tới xem hắn nàng còn cùng trước tiên như vậy ngoan ngoãn nghe lời cho nên ngươi phải hảo hảo bảo trọng thân thể duyệt nhi đang nhìn chúng ta hắn đối trịnh mẫu nói trịnh mẫu chảy nước mắt gật đầu Lại vẫn cứ khóc không thành tiếng Bệnh viện phía dưới Khương Diệp đang ở ăn kem Triệu Hiểu ngồi ở một bên Thấy Trịnh Duyệt Nhi trở về Vội đứng dậy Trịnh Duyệt Nhi biểu tình có chút khổ sở Nhưng là càng nhiều Lại là thoải mái Khương Tiểu Thư Lúc này đây Nàng có thể thản nhiên đối mặt chính mình tử vong Nàng sợ chấp niệm hết thảy Đều đã biến mất Muốn nói thật sự còn có cái gì lưu niệm nói Đó chính là Hảo muốn sống A Tưởng trở thành người sống sót Mà không phải quỷ vận Nàng mở to mắt thấy đỉnh đầu không trung, làm nàng lại cuối cùng xem một cái thế giới này đi, cái này làm nàng lưu niệm không thôi thế giới. Chương 40 đệ 40 chương. Triệu Hiểu là lần đầu tiên thấy quỷ hồn phi phách tán cảnh tượng, vỡ vụn hồn phách hóa thành vô số quang điểm tàng ra, giống như là đêm hè đen nhánh trong trời đêm chớp động đom đóm giống nhau, nhưng là tương so với đom đóm, này đó quang lại càng thêm sáng ngời, cũng càng thêm ấm áp. Hắn buông tay, một chút quang liền dừng ở hắn lòng bàn tay. Hào ấm áp Như là có một thốc ánh mặt trời rừng ở trên tay giống nhau ấm áp, hơn nữa, là người có một loại nước mắt muốn từ hốc mắt lăn xuống mà ra bi thương. Triệu Hiểu bắt lấy trong tay quang, túi đầu ngơ ngẩn nhìn thoáng qua, đột nhiên liền hỏi, Khương Tiểu thư, người sau khi chết, thật sự sẽ có quỷ sai tới đem hắn quỷ hồn câu vào địa phủ sao? Nếu có lời nói, vì cái gì Trịnh Duyệt Nhi hồn phách sẽ ở nhân thế gian hai đã 26 năm lâu như vậy? Hắn không phải vì Trịnh Duyệt Nhi giải vây, chỉ là cảm thấy... Nếu lúc trước sau khi chết nàng hồn phách liền sẽ bị quỷ sai câu vào địa phủ, vậy sẽ không lại có phía sau sự, càng sẽ không phạm phải sát nhiệt, cuối cùng đi hướng hồn phi phách tán này một cái lộ. Khương Diệp nhìn hắn một cái, làm như có chút kinh ngạc hắn sẽ hỏi cái này vấn đề, suy nghĩ một chút, nàng nói, đích xác, thật lâu trước kia là cái dạng này. Chỉ là, sớm tại rất nhiều năm trước kia, Dương Gian cùng âm phủ cũng đã tách ra, giữa hai bên thông đạo bị vĩnh cửu đóng cửa, không còn có lui tới, càng đừng nói quỷ sai câu hồn. trước kia, ân, thật lâu thật lâu trước kia, khương diệp biểu tình là triệu hiểu chưa bao giờ gặp qua, tựa hồ là chán ghét, lại tựa hồ là phẫn nộ, nhưng là ở phẫn nộ chung, lại giống như nhiều một ít làm người ta nói không rõ nói không rõ cảm xúc, dù sao là thực phức tạp, làm hắn khó có thể đọc hiểu biểu tình. nàng cực kỳ lãnh đạm nói, lúc trước cái này thế gian không chỉ có có các ngươi biết nói địa phủ, còn có yêu giới, yêu giới là yêu vật tinh quái sở cư trú địa phương, thậm chí còn có tiên giới. Cũng chính là các ngươi nhân loại cái gọi là thần tiên cư trú địa phương. Nói đến thần tiên thời điểm, nàng biểu tình mang lên vài phần trâm trọng. Khi đó, bốn cái thế giới cho nhau lui tới, trong đó nhân loại ở vào sinh tử tuần hoàn bên trong, sinh cùng dương thế, sau khi chết bị địa phủ quỷ sai câu hồn, kéo vào địa phủ bên trong, căn cứ sinh thời công đức thiện ác, lại tiến hành luân hồi. Liên cung triệu hiểu bọn họ biết nói có quan hệ địa phủ giống nhau, tuy rằng chi tiết có điều khác biệt, nhưng là về cơ bản là kém không được. Này bốn cái thế giới cho nhau độc lập, rồi lại lẫn nhau giao hòa, người có thể thành tiên thành yêu, tiên, yêu cũng có thể đoạ nhập phạm trần, trở thành nhân loại, mà hết thể này, rốt cuộc ở có một ngày, đã xảy ra thay đổi. Không biết là từ đâu một ngày bắt đầu, mọi người phát hiện này bốn cái thế giới ở cho nhau đấu đá, dương thế vẫn đục chi khí lăn nhập tiên giới, địa phủ quỷ khí vừa vào tiên giới, mà tiên giới linh khí, cũng dũng manh vào yêu giới, sở hữu hết thể đều hỗn loạn. Này bốn cái thế giới như là ở lẫn nhau dung hợp giống nhau. Dưới tình huống như thế, các thế giới đều gặp tới rồi ảnh hưởng, trong đó nhân loại là đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Nhân loại yếu đất, bọn họ chịu đựng không được tiên giới linh khí, cũng thừa nhận không được yêu giới yêu khí, càng là sẽ bị âm phủ quỷ khí ảnh hưởng. Khi đó đã chết quá nhiều người, vô số nhân loại chịu đựng không được như vậy biến hóa, bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi, mỗi ngày đều có thể thấy có người chết đi, trong đó mới sinh ra hải tử, cùng với mạo điệt lão nhân. là chết số lớn nhất khương diệp biểu tình có chút hoàng hốt hoàng hốt chung lại thấy được kia tiếng kêu than dậy trời đất cảnh tượng ôm hải tử khóc đến ruột gan đức từng khúc thanh thanh khắp huyết giống nhau cha mẹ còn có quỷ gối chết đi cha mẹ trước mặt bi thương khóc giống hải tử cùng với bởi vì thân nhân bằng hưu chết đi mà bi thống vô số người khương diệp ngươi nghe đại điệu đang khóc tất cả mọi người đang khóc lại như vậy đi xuống tất cả mọi người sẽ hủy diệt, sở hữu thế giới cũng đều sẽ biến mất người nọ đứng ở đám mây cùng nàng nói Vẻ mặt của hắn thực lãnh đạm, nhìn qua thập phần lạnh nhạt vô tình, nhưng là trên thực tế hắn là trên đời này lại từ bi tâm địa bất quá, hắn xem không được người khóc, xem không được người ở trước mặt hắn rớt nước mắt, Khương Diệp nhiều lần ở trước mặt hắn giả vờ khóc thút thít, đều có thể chọc đến hắn kinh hoàng thất thố. Sao lại đâu? Thấy nàng đột nhiên không nói, triệu hiểu nhịn không được truy vấn. Khương Diệp phục hồi tinh thần lại, biểu tình trong nháy mắt trở nên có chút ác liệt, nàng nói, sau lại? Sau lại một cái ngốc bức lấy tự thân huyết nhục tu vi đem bốn cái thế giới ngăn cách, từ đây về sau, dương gian là dương gian, âm phủ là âm phủ, tiên là tiên, yêu là yêu, bốn cái thế giới cắt thành một giới, sở hữu lui tới thông đạo tất cả đóng cửa, không còn có lui tới. Triệu hiểu kinh ngạc, nhịn không được nói, người nào lợi hại như vậy, ta như thế nào biết. Khương Diệp liếc xéo hắn một cái, ngựa khi ác liệt nói, ai biết là cái nào ra hỏa ăn no không có chuyện gì, nghị muốn đi tạo phúc chúng sinh. hiến tế đại địa đâu. Ngươi xem, hắn làm nhiều như vậy, có người nhớ rõ hắn sao? Hắn hy sinh, không hề ý nghĩa. Triệu Hiểu thật cẩn thận nhìn nàng, chần chừ một chút, vẫn là nhịn không được nói, có lẽ, nhìn đến nhân loại bình tĩnh sinh sôi nảy nở đi xuống, chính là hắn sở hy vọng, đối với hắn tới nói, nhân loại có thể hảo hảo tồn tại, chính là lớn nhất ý nghĩa. Hắn dừng một chút, nhìn Khương Diệp biểu tình, trong lòng có loại khủng bố suy đoán, thử hỏi, Khương tiểu thư, ngài nhận thức người kia sao? Khương Diệp trầm mặc, hảo sau một lúc lâu mới nói, không quen biết, ta như thế nào sẽ nhận thức cái loại này vô tư phụng hiến người đâu. Vô tư phụng hiến, cùng nàng căn bản không dính dáng hảo đi. Khương Diệp cười nhạo, không hề nói cái gì, mà là đứng lên trở về đi. Triệu hiểu nhìn nàng bóng dáng, đột nhiên nhịn không được tưởng. Khương Tiểu Thư có thể là nhận thức người kia đi, hơn nữa cùng người nọ quan hệ, có lẽ còn thực không tồi. Tuy rằng nhắc tới người nọ thời điểm, nàng ngự khí táo bạo phẫn nộ, tựa hồ thập phần chán ghét người kia. Nhưng là có lẽ nàng chính mình cũng chưa nhận thấy được, nàng ngự khí có bao nhiêu khổ sở. Mắt thấy Khương Diệp đi xa, Triệu Hiểu vội theo đi lên. trình Duyệt Nhi sự tình xử lý xong, vậy còn có một việc, cũng chính là có quan hệ Hàn gia vị kia Hàn Vũ Hàn thiếu ra sự tình. Chỉ là sau lại Hàn gia không có truyền ra cái gì tin tức tới, tựa hồ hết thể đều bình tĩnh trở lại. Triệu Hiểu làm người đi hỏi thăm, nghe nói Hàn Vũ đã khôi phục bình thường, không có tái xuất hiện chúng ta bộ dáng hiện tại đang bị an bài đến nhà bọn họ công ty đi làm hán đại ca cũng ra viện nhà bọn họ cũng không có tái xuất hiện cái gì dị thường có lẽ bọn họ chỉ là thật sự tưởng tiểu vân hải cố ý quấn lấy bọn họ triệu hiểu suy đoán đúng vậy vân yêu có tên đã kêu tiểu vân hải thập phần đơn giản trắng ra nghe nói tên này là vân yêu chính mình nói cho khương diệp chính là nói nó đã kêu tiểu vân hải là một nhân loại cho nó lấy nói nó là trên thế giới xinh đẹp nhất kia Đóa tiểu vân hải mà nó sở dĩ sẽ quân lấy Hàn Vũ. Theo nó theo như lời, là bởi vì nó cùng Hàn Vũ kiếp trước có sâu xa. Người sau khi chết vẫn là sẽ chuyển thế đầu thai, nhưng là lại không có cái gọi là địa phủ. Theo Hoàng Đại Sư theo như lời, người sau khi chết, hồn phách cùng thân thể tiêu tán tại thế gian, nhưng là rồi lại không phải hoàn toàn biến mất, mà là hóa thành trong thiên địa chất dinh dưỡng. Nói không chừng có một ngày, bọn họ lại sẽ lại lần nữa hình thành một cái hạt giống, rơi vào thai phụ trong bụng. Đây là cái gọi là chuyển thế đầu thai. Đương nhiên, đây là một cái thập phần dài dòng thời gian, hơn nữa cũng không phải mọi người đều sẽ chuyển thế đầu thai, rách nát, tán nước hồn phách, biến mất cũng liền thật sự biến mất, nhân thế gian không còn có bọn họ tồn tại. Mà hắn vũ, chính là như vậy một cái, hồn phách tiêu tán, rồi sau đó dài lâu thời gian sau, lại một lần từ một cái hạt giống chuyển thế đầu thai người. Ta nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, ta liền biết là của hắn. tiểu vân thải nói như vậy. Hai ngày này, nó ý thức trở nên càng rõ ràng. Cùng Khương Diệp nói chuyện, cũng càng thông thuận, càng có thể rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Nó nói nó cùng Hàn Vũ đời trước nhận thức thời điểm, hắn là cái thư sinh, vẫn là một cái thập phần ốm yếu thư sinh. Mỗi ngày Tiểu Vân Thải thổi qua tới thấy hắn thời điểm, hắn đều nằm ở ghế trên phơi nắng, sắc mặt tái nhật, tựa hồ dây tiếp theo sẽ chết. Hắn sẽ thân mật khen Tiểu Vân Thải là trên thế giới đẹp nhất một đoá vân, còn sẽ duỗi tay ôn nhu vướt ve nó. Sau lại, thư sinh qua đời. tiểu vân thải vẫn là giống như trước đây ở không trùng phiêu Đãng, Cũng không biết phiêu đáng bao lâu, nó đột nhiên có một ngày, liền thấy được Hàn Vũ, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới hắn là cái kia thư sinh, cho nên nó cùng trước kia như vậy, đi theo phía sau hắn, vẫn luôn đi theo hắn. Chính là, Hàn Vũ trước sau không phải cái kia thư sinh. Thư sinh biết nó là yêu, chỉ là kinh ngạc nói, nguyên lai like ngươi là yêu à, chắc không được như vậy ngoan ngoãn. Chính là Hàn Vũ biết nó là yêu lúc sau, lại là vẻ mặt hoảng sợ làm nó lăn. chỉ vào nó tức giận mắng khóc lớn, nói là không muốn lại nhìn thấy nó. Rõ ràng là đồng dạng hôn phách, vì cái gì bộ dáng thay đổi, người cũng thay đổi đâu. Nói đến này, tiểu vân thải tâm tình liền có chút nhỏ dọn, tuyết trắng đám mây nhiễm màu đen, tí tách tí tách liền bắt đầu đi xuống lạc vũ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị xối thành ga rớt vào nồi canh triệu hiểu. Tuy rằng nói như vậy không thân cận quá nhân tình, nhưng là tiểu vân thải người muốn khóc phía trước, có thể nói hay không một tiếng. Quả thực chính là tháng 6 vân, thay đổi bất thường. Thượng một giây vẫn là xóa tung đáng yêu tiểu đám mây, dây tiếp theo liền biến thành đen nhánh mưa rơi mây đen. Bất quá tiểu vân thải thực mau liền lại lần nữa đánh lên tinh thần tới, nó tức giận tỏ vẻ, nó không bao giờ thích này nhân loại, không bao giờ muốn để ý đến hắn, bọn họ yêu quái cũng là rất có cốt khí. Đương nhiên, nói lời này thời điểm, nếu không cần vẫn luôn đi xuống rơi xuống vũ, vậy càng tốt. Cầm ô khương diệp lạnh nhạt tỏ vẻ, khóc thời điểm, ngươi có thể đi bên cạnh khóc. Dù sao chính là không cần ở nàng đỉnh đầu khóc. Vạn rằng không mây dưới bầu trời, liền nàng đỉnh đầu có một đóa mây đen, đi nào theo tới nào, thật là quá thấy được a. Đột nhiên sẽ biết, vì cái gì nó một cái tiểu yêu quái, dễ dàng như vậy bị người cấp phát hiện, không nói này xóa tung tuyết trắng cùng cái đại bông bộ dáng, nhìn qua thập phần đặc biệt, liền nói đi nào theo tới nào, không phải ngốc tử đều có thể phát hiện. Khương Diệp đẻ đẻ chính mình giữa mày. Người bên cạnh dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn nhìn cầm ô nàng, lại nhìn nhìn nàng đỉnh đầu đang ở tí tách đáp rơi xuống vũ mây đen. Ánh mắt kia, đại khái giống như là đang nói, mụ mụ, mau ra đây xem thần tiên linh tinh, có người còn lấy ra di động chiếu chụp, chỉ là chụp xong lúc sau bọn họ liền phát hiện, ảnh chụp trước sau không thành tướng, chỉ còn lại có một đoàn mơ hồ qua ảnh. Khương Khương, ngươi nói, hắn vì cái gì thay đổi đâu. Tiểu Vân Thải còn ở tí tách đáp đi xuống rơi xuống vũ. Khương Diệp ngẩng đầu, dôi tay tiếp được rơi xuống nước mưa, lạnh băng nước mưa lướt qua khe hở ngón tay, nhỏ giọt trên mặt đất, nàng nói, bởi vì... hắn đã không phải ngươi sở nhận thức người kia a Liên tính hồn phách là giống nhau, chính là dài dòng thời gian, hóa thành linh hồn hạt giống lại đầu thai, hình thành lại là một cái khác sinh mệnh, tính cách, yêu thích, tất cả đều sẽ phát sinh thay đổi, đã cùng ngươi trong vấn tượng, hoàn toàn bất đồng. Khương Diệp đem dù thu hồi tới, bỏ vào thương thành nhập khẩu dù giá thượng, an tính đối tiểu vân thải nói, ngươi ở bên ngoài chờ, đang muốn đi theo chui vào thương thành tiểu vân thải. Đột nhiên liền khóc đến Cáng hung Triệu Hiểu đi thương thành thay đổi thân siêm y dì, lại thổi thương thành điều hòa, lúc này mới cảm thấy chính mình sống lại đây, hiện tại đã là mùa đông, trận này vũ rơi xuống, cảm giác người đều phải bị đông lạnh thành băng côn, hắn cảm thấy chính mình trở về khẳng định sẽ cảm bạo. Nói lên Tiểu Vân Thải, hai người không khỏi liền nhắc tới Hàn Gia tới. Tiểu Vân Thải nói Hàn vũ trên người có cái gì, chính là lâu như vậy, Hàn Gia bên kia cũng không xảy ra chuyện gì à. Triệu Hiểu có chút nghi hoặc. Khương Diệp đi ở phía trước, chậm gì gì nói. Hoặc là, là tiểu vân thải nhìn lầm rồi, hoặc là, chính là kia đồ vật tàng đến đủ thâm, trừ bỏ tiểu vân hải, không có bất luận kẻ nào có thể nhận thấy được nó tồn tại. Đến nôi đến bây giờ cũng chưa động tĩnh gì, có lẽ, chỉ là nó mưu đồ lớn hơn nữa. Nếu kia đồ vật tâm tồn ác ý, kia hàn ra người không phải nguy hiểm sao. Triệu hiểu bắt giữ đến trọng điểm. Khương Diệp nói, kia cũng không có biện pháp, lần trước ngươi không phải cùng Hoàng Nham đi hàn ra xem qua một lần sao? Cũng không thấy ra cái nguyên cơ tới. còn bị Hàn Gia cấp đuổi ra tới. Nói đến cái này, Triệu Hiểu liền có chút xấu hổ. Ở Trịnh Duyệt Nhi sự tình giải quyết xong lúc sau, hắn cùng Hoàng Đại Sư lại đi Hàn Gia một chuyến, chỉ là vẫn là không từ Hàn Vũ trên người nhìn ra cái gì không thích hợp tới, hắn nhìn qua hết sức bình thường, Hàn Gia người đều nói trên người hắn hết thể bình thường, cuối cùng bọn họ hai cái thiếu chút nữa bị Hàn Gia người trở thành kẻ lừa đảo đuổi ra tới. Đến nỗi vì cái gì không cầu Khương Diệp đi Hàn Gia? Phải biết rằng bởi vì Tiểu Vân Thải sự. Khương Tiểu Thư đối hẳn ra nhưng không có gì ấn tượng tốt, nếu là bọn họ thật cùng nàng nhắc tới cái này ý tưởng, sợ là Khương Tiểu Thư sẽ hồi bọn họ một câu ta quản bọn họ chết sống linh tinh nói. Đau đầu. Triệu Hiểu che lại đầu mình, đột nhiên cảm thấy có chút tâm mệt. Nói lên, việc này cùng hắn không có gì quan hệ, hắn có cái gì hảo nhọc lòng. Như vậy nghĩ, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi a. Bất quá, người này cũng không biết có phải hay không không thể bị nhớ thương, đằng trước còn đang nói hẳn ra sự tình. phía sau ở thường trường liền gặp Hàn Gia người, đúng là Hàn Vũ cùng hắn bạn gái Thẩm Nguyệt Minh. Chương 41 mươi đệ bốn mươi chương, triệu hiểu cùng Hàn Vũ cũng không thục, hơn nữa bởi vì lần trước ở Hàn Gia nhào đến cũng không tính vui sướng, bởi vậy tuy rằng đụng phải, nhưng thật ra không có đi lên chào hỏi ý tưởng, coi như không có thấy hảo, hắn như vậy nghĩ, chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn đương không nhìn thấy đối phương lại chủ động lại đây cùng hắn chào hỏi, thái độ còn thập phần hữu hảo. Hàn Tiên Sinh. Triệu hiểu lộ ra xấu hổ không mất lễ phép biểu tình tới. Hàn vũ mặt lộ vẻ xin lỗi, nói, Triệu tiên sinh, ngày đó sự tình thật là thực xin lỗi, ông nội của ta bọn họ chỉ là quá quan tâm ta, không phải cô y đối với ngươi thái độ không tốt. Triệu hiểu không nghĩ tới hắn sẽ cùng chính mình xin lỗi, nhịn không được sửng sốt một chút, chật trong lòng đối hàn ra về điểm này không thoải mái cũng hoàn toàn biến mất, trên mặt tươi cười cũng trở nên thiệt tình thực lòng rất nhiều, lúc trước tuy nói hắn ngoài miệng chưa nói cái gì, chính là trên thực tế. Một phen hảo ý lại bị hiểu lầm, còn kém điểm bị hàn ra người đuổi ra tới, hắn trong lòng vẫn là có chút để ý, trung quy hắn chỉ là cái người thường, làm không được thánh nhân như vậy. Khoan hồng độ lượng. Không quan hệ, ta cũng có thể lý giải lão gia tử bọn họ ý tưởng, hắn cũng là vì ngươi hảo. Hắn nói. Hắn vũ lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, nói, triệu tiên sinh không ngại liền hảo. Không biết vị này chính là. Hắn ánh mắt nhìn về phía triệu hiểu bên người Khương Diệp, trong mắt mang theo vài phần tò mò. khương diệp sinh đến một bộ hảo tướng mạo đứng ở nơi đó cho dù không nói lời nào cũng vẫn cứ đoạt người trong mắt hơn nữa nàng cùng triệu hiểu một đường triệu hiểu lại là một bộ tiểu tùy tùng bộ dáng ở nàng ngông phía sau bận trước bận sau này thật đúng là làm người tưởng không chú ý đều khó đây là khương tiểu thư triệu hiểu vội giới thiệu khương diệp trên dưới đánh giá hàn vũ liếc mắt một cái ánh mắt bắt bẻ thật sự chờ sau khi xem xong ngự khí bình tĩnh đánh giá cũng bất quá như thế khí chất đích sắc văn nhã bộ dáng sao Nhìn tới nhìn lui cũng chính là thường thường vô kỳ bộ dáng, cũng không biết như thế nào khiến cho tiểu vân thải như vậy thích. Không khí trong nháy mắt thập phần an tĩnh. Triệu hiểu cười gượng hai tiếng, tách ra đề tài, hỏi, Hàn tiên sinh cùng thẩm tiểu thư cũng ra tới đi dạo phố A. Nô, no, đây là ở mua kết hôn đồ dùng sao? Hai người trên tay sách theo đều là kết hôn có quan hệ đồ dùng, bên trên đều viết đại đại hỷ tự. Hàn vũ nhìn thoáng qua bên người bạn gái, ánh mắt trong nháy mắt có chút phức tạp. Nhưng là thực mo hắn liền giấu đi sở hữu cảm xúc, hơi hơi gật đầu, nói, chúng ta tính toán tháng sau kết hôn, đến lúc đó triệu tiên sinh nếu có thời gian nói, nhất định phải tới tham gia A. Nhất định nhất định. Triệu hiểu cũng nhiệt tình đáp lại. Nhưng là vì cái gì không khí vẫn là như vậy xấu hổ A. Hàn Vũ nhìn Khương Diệp liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi, không biết triệu tiên sinh hiện tại có hay không thời gian, ta có một chuyện muốn tìm triệu tiên sinh rút một chút. Triệu hiểu có chút ngoài ý muốn, hắn không cảm thấy. chính mình có chỗ nào có thể giúp đỡ. Ra Ra còn ở trong nhà chờ chúng ta, chờ hạ bọn họ sốt ruột chờ. Hàn Vũ bên người bạn gái nhắc nhở nói, ở ngẫu nhiên nhìn về phía Khương Diệp trong ánh mắt, mang theo vài phần cảnh giác. Triệu Hiểu lúc này mới chú ý tới Hàn Vũ vị này bạn gái tới, cô nương này sinh đến một bộ hảo tướng mạo, trên người mang theo một loại đọc đủ thứ thi thư phong độ trí thức, rõ ràng là dịu dàng bình thản khí chất, chính là đang xem hướng Khương Diệp thời điểm, mặt mày gian lại đột nhiên xuất hiện một loại tranh chua tới. mang theo vài phần ý sinh sôi phá hủy nàng hảo tướng mạo hàn vũ vô vô tay nàng ngữ khí ôn hòa nói không có việc gì ta cùng triệu tiên sinh nói xong liền đi trở về chỉ hoan không mất bao nhiêu thời gian ta đây cùng ngươi cùng nhau đi thẩm Nguyệt minh nói không cần cơ hồ là theo bản năng ngữ khí vội vàng hàn vũ một câu buột miệng thốt ra chờ chạm đến bạn gái kinh ngạc ánh mắt hắn mới kinh ngạc phát hiện nói lỡ che giấu tính nói ta là cùng triệu tiên sinh là có chính sự muốn nói Ngươi nghe khẳng định sẽ cảm thấy nhàm chán, không bằng đi về trước. Bằng không, ngươi đi trên lầu hiệu sách chờ ta đi, ngươi không phải thực thích đọc sách sao. Thẩm Nguyệt Minh không lớn nguyện ý, nhưng là nề hà hàn vũ tuy rằng ngựa khí trước sau như một ôn hòa, nhưng là thái độ lại thập phần kiên định, bởi vậy nàng chỉ có thể đáp ứng rồi. Kia vị này Khương Tiểu Thư đâu? Nàng nhìn về phía Khương Diệp, trong ánh mắt địch ý thực trọng. Khương Diệp cười như không cười, nói, ta muốn đi nào, còn không có người có thể tả hữu được ta. thẩm nguyệt minh cắn môi hàm răng tại hạ trên môi cắn ra một hàng bạch tấn tới mười phút sau khương diệp bọn họ ở dưới lầu tiệm cà phê ngồi xuống khương diệp một người ngồi ở một bên chiếm một bên vị trí triệu hiểu cùng hàn vũ hai người còn lại là ngồi ở bên kia khương tiểu thư ngài muốn uống điểm cái gì sao triệu hiểu thói quen tính chức cấp vị này lão tổ tông an bài hảo hắn cùng khương diệp nói chuyện thời điểm ngữ khí thân cận rồi lại mang theo vài phần cung kính này kỳ quái thái độ làm hàn vũ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt Tổng cảm thấy vị này triệu tiên sinh đối mặt vị này khương tiểu thư thời điểm, thái độ không thể nói kỳ quái. Chờ đem uống điểm hảo, triệu hiểu mới có tâm tình cùng Hàn Vũ nói xong, tò mò hỏi, Hàn tiên sinh là có chuyện gì muốn tìm ta hỗ trợ a Nói hắn cười một chút, nói, nếu là sinh ý thượng sự tình, nhà của chúng ta sinh ý ta từ trước đến nay là không hiểu biết, đều là ta đại ca ở xử lý. Nếu là sinh ý thượng hợp tác vấn đề, ngươi không bằng cùng ta đại ca nói. Biết bị hiểu lầm, Hàn Vũ vội vàng giải thích Không phải, không phải sinh ý thượng sự tình, ta là có điểm tư nhân sự tình, tưởng dò hỏi Triệu Tiên Sinh. Triệu Hiểu cảm thấy có chút kỳ quái, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Hàn Vũ mày không tự giác ninh chặt, hơi hơi chần trờ một chút, tựa hồ ở tự hỏi nên nói như thế nào. Triệu Tiên Sinh lúc trước vì cái gì sẽ cảm thấy, ta còn bị không sạch sẽ đổ vật quân lấy. Hắn đột nhiên hỏi ra một cái làm Triệu Hiểu cảm thấy thực kinh ngạc vấn đề tới. Triệu Hiểu, Hàn Tiên Sinh như thế nào sẽ hỏi như vậy? Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, suy đoán nói, chẳng lẽ là Hàn Tiền Sinh ngươi phát hiện cái gì không đúng? Hắn hỏi xong lúc sau, liền thấy Hàn Vũ trên mặt biểu tình đã xảy ra biến hóa, liền biết chính mình đoán đúng rồi. Hàn Vũ tựa hồ là hạ quyết tâm, trên mặt biểu tình trở nên kiên định, hắn dương mắt nhìn về phía Triệu Hiểu, nói, ta thật là phát hiện một ít không thích hợp, nhưng là không phải ta, mà là nhà ta người, cùng với ta vị hôn thê, bọn họ gần nhất trở nên rất kỳ quái, hắn không biết nên như thế nào đi hình dung. Bởi vì bọn họ từng người biến hóa đều là không giống nhau, muốn nói duy nhất tương đồng, chính là bọn họ giống nhau dễ dàng táo bạo, cũng dễ dàng tức giận. Vị hôn thê của ta, nàng tính cách là thập phần ôn nhu. ta cùng nàng ở bên nhau 8 năm, trước nay không gặp nàng cùng ai hồng quá mặt, cũng không gặp nàng hướng ra ngoài người phát quá cái gì tính tình, chiều ai giống to kêu to quá. Chính là gần nhất nàng lại thay đổi, nàng trở nên càng ngày càng dễ dàng sinh khí, hơn nữa đối ta còn tràn ngập hoài nghi. Để phòng sở hữu xuất hiện ở ta bên người nữ tính, giống như cảm thấy, ta sẽ xuất quý mặt khác nữ nhân giống nhau. Nói đến những việc này, hàn vũ trên mặt hiện ra thật sâu mỏi mệt tới. Mặc kệ là ngắn ngủn hơn 2 tháng, hắn lại cảm nhận được một loại vô pháp hô hấp hít thở không thông cảm, hắn đột nhiên cảm thấy bên người người này thập phần xa lạ, giống như là một người khác giống nhau. Mà loại này không thích hợp, không chỉ có xuất hiện ở chính mình vị hôn thê trên người, cũng xuất hiện ở hắn bên người mặt khác thân nhân trên người. Bọn họ đều trở nên hảo kỳ quái, rất nhiều thời điểm bởi vì một chút việc nhỏ là có thể xảo lên, rõ ràng trước kia không phải như thế. Mà ta, ta cũng trở nên rất kỳ quái. Hắn túi đầu nhìn chính mình đôi tay, biểu tình đột nhiên trở nên có chút hoặc sợ, tựa hồ là nghĩ tới cái gì thực đáng sợ sự tình, hắn lẩm bẩm. Ngày đó Nguyệt Minh cùng ta cãi nhau, ta đột nhiên cảm thấy hảo sinh khí, hảo sinh khí. Ta thiếu chút nữa một fanbox trên nàng. Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm thực nhẹ. chính là biểu tình lại là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung được không. Hắn không biết nên như thế nào đi hình dung, cái loại này thiếu chút nữa đem người bóp chết sợ hãi, chỉ là mỗi lần hồi tưởng lên, đều cảm thấy thực sợ hãi, giống như là, giống như là chính mình trong thân thể còn ở một người khác giống nhau, người kia vặn vẹo mà táo bạo, thường thường liền từ trong thân thể hắn lao tới. Hàn Vũ nói, ta thật sự thực không thích hợp. Chính là hắn lại không biết chính mình trên người ra cái gì vấn đề, chỉ là tiềm thức cảm thấy chính mình không đúng, loại cảm giác này. Loại cảm giác này giống như là lúc trước bị yêu quái cuốn lấy chính mình, chính là kia chỉ vân yêu đã bị cưỡng chế gì rời à, vì cái gì hắn còn sẽ có loại này không chịu khống chế cảm giác. Không phải kia chỉ vân yêu ở thao tác hắn sao? Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Hàn Vũ ngừng đầu, thấy vị kia khương tiểu thư lưng dựa lưng ghế, ánh mắt ghét bỏ lại lạnh nhạt nhìn nàng. Nàng hỏi hắn, ngươi cảm thấy là bởi vì kia chỉ vân yêu, ngươi mới trở nên như vậy kỳ quái. Hàn Vũ kinh ngạc lại nghi hoặc nhìn nàng. Khương Diệp nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng kia chỉ vân yêu yếu hại ngươi, cho nên nhà các ngươi người hao hết tâm tư, nghĩ mọi cách muốn đem nó loại bỏ, chính là. Nếu không có kia chỉ vân yêu vẫn luôn bảo hộ ngươi, ngươi cho rằng nhà các ngươi có thể an ổn đến bây giờ. Này, chính là mọi người đều nói như vậy. Nó vẫn luôn cuốn lấy ta, ta đi nơi nào đều có thể thấy nó, nó còn lấy xét đánh ta. Ta, ta. Khương Diệp lời nói tin tức hoàn toàn điên đảo Hàn Vũ tưởng tượng, hắn ngự thứ hỗn loạn. Căn bản không biết chính mình đang nói chút cái gì, trong lúc nhất thời hoàn toàn vô pháp tiêu hóa Khương Diệp theo như lời hết thảy Khương Diệp hỏi lại, nếu nó thật sự muốn hại ngươi, còn có thể làm ngươi sống đến bây giờ. Yêu chính là yêu, liền tính là lại nhỏ yêu yêu quái, muốn giết một cái nhân loại bình thường, kia vẫn là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Cùng càng đừng nói, nó là một con vân yêu, muốn ngươi mệnh, càng là dễ như trở bàn tay. Vân, vân có thể dựng dục lôi điện, chúng nó sinh ra liền sẽ thao tác lôi điện chi lực. Chúng nó nếu thật sự muốn giết người, dễ như chở bàn tay là có thể đem người chém thành hai nửa. Ngươi luôn miệng nói nó lấy xét đánh ngươi, muốn hại ngươi, chính là ngươi bị nó đánh chết sao. Vậy ngươi vì cái gì còn sống sờ sờ đứng ở chỗ này? Khương Diệp chất vấn. Hàn Vũ có chút mờ mịt. Ta, ta không biết. Khương Diệp cười, hỏi hắn, ngươi là thật sự không nhận thấy được sao? Liên tính ngay từ đầu không phát giấc tới, chính là ở nó bị các ngươi đuổi đi lúc sau, sẽ một chút cũng chưa nhận thấy được sao? Hàn vũ trầm mặc, hắn rôi tay để lại chính mình mặt. Không nhận thấy được sao. Có lẽ ngay từ đầu đúng vậy, chính là ở kia chỉ Vân Yêu bị đuổi đi lúc sau, trên người hắn xuất hiện không thích hợp, cùng với bên người các thân nhân trên người xuất hiện tình huống, cũng không thể không làm hắn nghĩ nhiều, chỉ là hắn theo bản năng không muốn đi tin tưởng chính mình tiềm thức suy đoán. Kỳ thật, hắn đã có một chút suy đoán, suy đoán lúc trước kia chỉ Vân Yêu sẽ lấy xét đánh hắn, có lẽ là bởi vì trong thân thể hắn ẩn giấu cái gì không sạch sẽ đổ vật Hiện tại hồi tưởng lên, mỗi lần vân yêu lấy xét đánh hắn chi là lúc, hắn phía trước ký ức đều có chút hỗn loạn, như là cả người đều ở vào không chịu chính mình khống chế trạng thái, mà bị Sét đánh lúc sau, hắn tinh thần tắt trở nên thập phần mỏi mệt, nhưng là ý thức sẽ lại lần nữa trở lại thân thể của mình chung. Là ngươi, thân thủ đem có thể cứu ngươi tiểu vân yêu cấp cưỡng chế di rời. Khương Diệp nhìn hắn, hơi hơi nâng lên cảm, hơn nữa, các ngươi còn thường tồn nó, làm nó thiếu chút nữa bị những cái đó sâu cấp cắn nuốt hầu như không còn. đây cũng là khương diệp nhất tức giận một chút ngày đó nàng nếu là vãn đi trong chốc lát nói không chừng kia vật nhỏ đã bị những cái đó sâu cấp ăn sạch rõ ràng là chỉ yêu quái lại ngốc đến không được còn ngốc đến muốn đi bảo hộ người mình thích loại lại bị bọn họ hại thành cái dạng này hàn vũ cảm xúc trong nháy mắt trở nên thực không xong hàn nói ta vẫn luôn cho rằng nó vẫn luôn cuốn lấy ta là muốn hại ta khương tiểu thư ngươi nói này đó ngươi gặp qua nó sao kia chỉ tiểu vân yêu cho nên ngươi mới khẳng định Nó cũng không có hại ta tâm tư. Khương Diệp không nói chuyện, chỉ là lạnh nhạt nhìn hắn. Triệu Hiểu gai gai đầu, nói: "Tiểu Vân Thải. Nga, Tiểu Vân Thải chính là kia chỉ tiểu Vân yêu tên, lúc trước nó thiếu chút nữa bị Miêu tiểu thư thả ra sâu cấp cắn chết, là Khương tiểu thư cứu nó, chuyện của ngươi, chúng ta cũng là từ nó nơi đó biết đến. Nó nói trên người của ngươi có một cái cho nó cảm giác thập phần thứ không tốt." Chương 42 đệ 42 chương. Ừ. Tiểu Vân Thải cũng không biết cái kia đồ vật là cái gì. chỉ cảm thấy nó cho chính mình cảm giác thật không tốt, nó còn sẽ không nói, không thể cùng người giao lưu, vô pháp đem việc này nói cho hàn vũ, cũng chỉ có thể lấy lôi tới phách hàn vũ, ý đồ dùng lôi đem vật kia cấp đánh chết, nó bản năng biết, chính mình lôi là mấy thứ này thiên nhiên khắc tinh. Chỉ tiếp, kia đồ vật ngoan cường thật sự, bổ rất nhiều lần, cũng không gặp đem nó hoàn toàn tiêu diệt, ngược lại làm hàn ra người cảm thấy nó là cái hư yêu quái, tìm người tới tưởng đem nó trừ bỏ. thiếu chút nữa trên đời này liền không có như vậy một đóa xóa tung mềm mại Tiểu Vân Hải Hàn Vũ có chút hổ thẹn, hơn nữa biết vậy chẳng làm, lúc trước nếu là không có đem kia chỉ Tiểu Vân yêu xua đuổi đi, tình huống hiện tại có lẽ còn không có như vậy tao, chính là hiện tại nói này đó đã không còn kịp rồi. Nghĩ vậy, Hàn Vũ thật sâu hít vào một hơi, phục lại nhìn về phía Triệu Hiểu, đẹ nặng trong lòng nôn nóng, hỏi, Triệu Tiên Sinh, ngươi biết cuốn lấy ta thứ này là cái gì sao? Ngươi hỏi ta, Triệu Hiểu kinh ngạc, theo bản năng đi xem khương diệp hàn vũ theo hàn ánh mắt xem qua đi biểu tình tức khắc có chút chần trờ triệu hiểu có chút ngượng ngùng nói hàn tiên sinh ta chỉ là một người bình thường đối loại chuyện này không hiểu biết ngươi cùng với hỏi ta còn không bằng hỏi một chút khương tiểu thư khương tiểu thư rất lợi hại ta có thể nói ngày đó đi nhà các người đám kia người thêm lên đều không có khương tiểu thư lợi hại nay cũng không phải là hắn khoác lác hắn là thật như vậy cảm thấy ở trong lòng hắn khương tiểu thư chính là trên thế giới lợi hại nhất hàn vũ nhìn về phía khương diệp ánh mắt tức khắc có chút kinh dị lại có vài phần bừng tỉnh trách không được trách không được vị này triệu tiên sinh đối đãi nàng thái độ như thế ân cần lại tôn trọng hơn nữa vị này khương tiểu thư nói lên tiểu vân yêu sự tỉnh tới cũng là thuộc như lòng bàn tay nguyên lai like nàng cũng là huyền môn người trong khương tiểu thư hàn vũ hô một tiếng khương diệp đột nhiên đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn hắn ánh mắt khinh thường mà lại lạnh băng nàng nói ngươi chết sống lại cùng ta có quan hệ gì nói xong Nàng liền dẫn đầu đi ra ngoài. thấy thế, Triệu Hiểu vội đứng dậy, thấy Hàn Vũ sững sờ ở tại chỗ, liền nghiêm túc đôi hắn nói, bám vào người ở ngươi trong cơ thể kia đồ vật là cái gì, ta không rõ ràng lắm, nhưng là ngày đó như vậy nhiều người, lại không có một người nhận thấy được nó, ta có thể khẳng định nói, có thể giải quyết trên người của ngươi vấn đề người, chỉ có Khương Tiểu Thư. Hắn vội vàng nói một cái địa chỉ, nói, đây là Khương Tiểu Thư sở trụ địa phương, ngươi nếu thật sự không có biện pháp, có thể tới cầu một câu nàng. Chỉ là Khương Tiểu Thư có thể hay không nguyện ý. Đó chính là không biết bao nhiêu, rốt cuộc nàng đối hàn ra ấn tượng có thể nói là thật không tốt. Chờ Triệu Hiểu chạy chậm đuổi kịp Khương Diệp, Khương Diệp liếc hắn liếc mắt một cái, hỏi, ngươi nói cho hắn nhà ta địa chỉ làm gì? Nàng hỏi như vậy, hiển nhiên là nghe thấy được hắn vừa rồi theo như lời. Triệu Hiểu có chút ngượng ngùng, nói, ngài nghe được à? Ta chính là tưởng cho hắn một cái cấp Tiểu Vân Thải xin lỗi cơ hội, hắn nếu là cùng Tiểu Vân Thải xin lỗi nói. Tiểu Vân Thải nhất định thật cao hứng. Tuy rằng Tiểu Vân Thải ngoài miệng nói về sau muốn chán ghét này nhân loại, chính là ai nấy đều thấy được tới, nó còn nhớ thương đối phương. Liếc liếc mắt một cái khương diệp biểu tình, triệu hiểu hỏi, vị kia hàn tiên sinh. Ngài xem ra trên người hắn vấn đề sao? Hắn rốt cuộc là bị thứ gì cuốn lấy a? Như thế nào như vậy kỳ quái, ta cảm giác không giống như là quỷ, ngược lại là cảm thấy ta. Ta tính. Đối. Chính là ta tính. có lẽ liền hàn vũ chính mình cũng chưa phát hiện không chỉ có là hắn bạn gái thẩm nguyệt mình trên người có biến hóa trên người hắn cũng có rất lớn biến hóa lần đầu tiên thấy hắn thời điểm hắn mặt mày đoan chính hai mắt thanh minh chính là hiện tại lại xem hắn lại phát hiện hắn đôi mắt gian toát ra một loại làm người thập phần không thoải mái tả tính tới khương diệp như suy tư gì nói nếu ta đoán được không sai nói triển ở trên người hắn đổ vật hẳn là túy xui ta ám trung túy các ngươi nhân loại cho rằng kia cũng là một loại quỷ vật Nó chỉ tồn tại với người trong lòng, nảy sinh với người nhất âm u địa phương. Nếu thật là tùy nói, vậy có chút khó xử, thứ này nào đó phương diện tới nói, đích sắc rất khó đối phó, bởi vì nó là tồn tại với người trong lòng, giấu ở rất sâu rất sâu địa phương, nó sẽ đem người mặt trái cảm xúc toàn bộ phóng đại, khiến người điên cuồng. Trước kia phạm là tùy sở xuất hiện địa phương, không có chỗ nào mà không phải là thô bạo hung, giận, thực dễ dàng phát ra đổ máu sự kiện, nó trời sinh nhật tình yêu thương huyết tinh cùng chiến đấu. Càng nhiệt tình yêu thương xem nhân loại bị nó đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đó là một loại thực phiền nhân đồ vật. Khương Diệp cuối cùng đánh giá. tùy lớn nhất năng lực, chính là sẽ phóng đại nhân tâm đế nhất âm u mặt. Phải biết rằng người ở sinh khí phẫn nộ bi thương từ từ mặt trái cảm xúc trạng thái chung, là thực dễ dàng sinh ra rất nhiều mặt trái ý tưởng, thí dụ như muốn giết chết phẫn nộ đối tượng, càng thí dụ như muốn tự sát linh tinh trầm thấp tiêu cực ý tưởng, nhưng là này đó âm u tinh thần sa sút ý tưởng Rất nhiều thời điểm cũng chỉ là ở trong đầu tưởng một chút mà thôi, cũng không sẽ phó chư với hiện thực, nhưng là túy lại sẽ đem ngươi trong lòng loại này âm u mặt trái cảm xúc, phóng đại mấy lần, thậm chí mấy trăm lần. Mà nhất khủng bố chính là, đương sự rất rõ ràng biết chính mình đang làm cái gì, chính là chính là không chịu không chế, thật giống như, hết thể đều là tùy tâm mà làm. Cho nên túy nơi địa phương, thường thường cũng đại biểu huyết tinh cùng tử vong. Mà thứ này, nó là sẽ trưởng thành, vừa mới bắt đầu thời điểm. Nó có lẽ chỉ có thể ảnh hưởng một người cảm xúc, chính là đến sau lại, ảnh hưởng người lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Khương Diệp đã từng gặp qua một cái rất cường đại túy, nó đã có thể từ nhân thể nội chóc ra tới, trở thành độc lập tồn tại, mà nó năng lực, nó đủ để cho một quốc gia người, đều lâm vào nó trong khống chế. Nếu Hàn ra người thật là bị túy cấp theo dõi. Khương Diệp hồi ước Hàn Vũ theo như lời, hiện tại thứ này khống chế, đã lan tràn đến những người khác trên người. Nghĩ vậy. Nàng mày nhịn không được vừa nhíu. Tuy thứ này, nếu là trưởng thành lên, là thật sự thực phiền nhân A. Nô, no, nếu cái này kêu Hàn Vũ đến lúc đó thái độ hảo một chút tới hảo hảo cầu xin nàng, nàng cũng không phải không thể hỗ trợ. ân liền như vậy làm. Khương Diệp vui sướng làm quyết định này. Mà ở Khương Diệp cùng Triệu Hiểu rời khỏi sau, Hàn Vũ ngồi ở vị trí thượng hồi lâu không nhúc ních, thẳng đến quán cà phê người phục vụ lại đây dò hỏi yêu cầu tục ly sao, hắn mới dần dần. Không cần. Hắn ngẩng đầu lên, tự nhận là ôn hòa cười một cái, sau đó cầm lấy di động đi ra ngoài. Này nhưng phiền thoại A. Hắn lầm bầm lầu bầu nói. Nữ nhân kia, cho nó một loại rất cường liệt uy hiếp cảm. Nó toàn thân trên dưới tựa hồ đều ở kêu gào thoát đi đối phương bên người. Tựa hồ nếu bị đối phương nhận thấy được, nó nhất định sẽ chết. Hơn nữa là bị chết liền hôi đều không dư thừa cái loại này. Cho nên, nó một chút động tĩnh cũng không dám làm ra tới, sợ bị đối phương cấp phát hiện. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Từ bỏ khối này thân thể sao? Không. Mà ở hắn rời đi sau không bao lâu, quán cà phê đột nhiên truyền đến một trận kinh hoàng thất thố tiếng kêu lại là trong tiệm một cái người phục vụ bị phát hiện ở thay quần áo gian cắt cổ tay, bị người phát hiện thời điểm, huyết đều chạy trên mặt đất một vòng, cũng không biết người này đưa đi bệnh viện còn có thể có cứu hay không đến trở về. Phía sau triệu hiểu không tự giác chú ý hàn ra tin tức, chỉ là không bao lâu, chính là ăn tết, hắn cũng không có thời gian đi quản hàn ra sự tình. triệu hiểu nguyên bản là mời khương diệp đi nhà bọn họ đáng tiếc khương diệp cũng không phải thực cảm thấy hứng thú liền cấp cự tuyệt liền ở ăn tết hôm nay chạm vạng thời điểm cửa đèn lồng hạ ngọc rác đột nhiên đương đương đương vang lên sau đó là tiếng đập cửa là lưu nguyệt khai môn mở cửa thấy một cái tóc trắng xóa sống lưng đỉnh đến thẳng tắp thu thập đến sạch sẽ lao nhân đứng ở cửa chờ thấy lưu nguyệt vẻ mặt của hắn trong nháy mắt có chút có cáp nhưng là thực mau lại trở nên khách khí lên rất có lễ phép chào hỏi mới vừa rồi nói ta tìm Khương tiểu thư. Lưu Nguyệt nhìn hắn một cái, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là cái quỷ, hơn nữa vẫn là cái tân quỷ, đã chết hẳn là không bao lâu, không vượt qua nửa năm. Người chờ một chút, ta đi hỏi một chút tiểu thư. Lưu Nguyệt đi trong phòng cùng Khương Diệp nói, cũng không biết này quỷ tìm tiểu thư ngài có chuyện gì. Khương Diệp đang ở nếm ngô lão đầu tạp viên, nghe vậy nói, người đem hắn mời vào đến đây đi. Lưu Nguyệt hai một tiếng, không bao lâu, liền thấy nàng đã trở lại. phía sau còn đi theo một cái tóc trắng xóa quỷ, mang theo quỷ tới rồi Khương Diệp trước mặt. Tiểu thư, lưu nguyệt hô một tiếng, đem người mang vào được, liền vội không ngừng đi bên cạnh trong phòng cùng mặt khác quỷ đoạt viên ăn, chờ đi vào phát hiện phóng viên mâm chân bóng, bên trên du sợ là đều bị quỷ cấp liếm sạch sẽ, tức giận đến nàng chửi ầm lên. Các ngươi này đó quỷ là kiếp sau muốn biến thành heo sao, như vậy có thể ăn. Bị nàng mang tiến vào lao ra tử nguyên bản còn có chút có quáp, hiện tại nghe này pháo hoa khí không khí thần sắc nhịn không được lưới lỏng, khương diệp nhìn hắn một cái, làm hắn ở một bên ngồi xuống, lại làm người cầm một bộ chén đũa cùng tạc tốt viên tới, phóng tới hắn trước người. tạc viên người là mấy trăm năm trước trong hoàng cung nữ chủ, tay nghề thực không tồi, ngài lao nếm thử đi. nàng nói, lão gia tử cười một cái, thần sắc thông dong vài phần, nói, ta đây liền quấy giềy. hắn duỗi tay cầm lấy chiếc đũa, chờ phát hiện tay không có mặc quá thời điểm, biểu tình có chút ngạc nhiên. sau đó động tác thông dong gấp một viên cá viên bỏ vào trong miệng cá viên mới ra nổi còn bỏng lão gia tử nhịn không được phát ra tê một tiếng bị năng thanh âm chờ rảo phá lúc sau vị đạn nhà mang theo thịt cá đặc có tiên hương lại mang theo dầu trên thực phẩm kia cổ bá đạo hương khí thật có thể nói là ăn xong răng má đều vẫn là hương bên ngoài bắt đầu đổ mưa bùng bùng nện ở trên mặt đất thanh âm thực vang trong nhà mấy chỉ quỷ ở hoan hô la hét hạ mưa đá mấy cái tiểu người giấy lộc cộc chạy ra đi bị nện xuống tới mưa đá đánh vào trên đầu lại bắt đầu kêu đau bị mấy chỉ lão quỷ suy ở trong ngực chạy tới hành lang hạ trốn tránh ngoài phòng nhiệt độ không khí hàng tới rồi rất thấp trong phòng lại ấm áp cực kỳ tràn ngập đồ ăn hương khí làm người nghe liền thực thỏa mãn lao ra tử ăn một viên trên mặt cầm lòng không đậu lộ ra một chút thỏa mãn tới than thở giống nhau nói từ khi ta sau khi chết không còn có cảm nhận được như vậy chân thật độ ấm cũng không còn có hưởng qua tốt như vậy viên thiên hương cá viên nóng bỏng độ ấm Này đó chân thật cảm giác, thật giống như hắn còn sống giống nhau. Tồn tại thật tốt ta. Lao gia tử trong lòng thở dài một tiếng, đem chiếc búa bông. Ta họ Lý, kêu Lý Nguyên Cảnh. Lao gia tử nói. Khương Diệp liền kêu một tiếng, Lý Lao tiên sinh. Lao gia tử cười một chút, nói, Khương Tiểu Thư Ngài không cần khách khí như vậy. Trên thực tế ta hôm nay tìm Ngài, là muốn cho Ngài giúp ta cái bội. Ta muốn cho Ngài giúp ta mua một phần la nhớ bánh kem, tặng cho ta thế tử. Lúc trước kết hôn thời điểm. Ta liền đáp ứng quán nàng, chỉ cần ta còn ở, mỗi năm nàng sinh nhật, đều sẽ cho nàng mua một cái tiểu bánh kem. Mà nàng thê tử sinh nhật, vừa vận chính là Tết âm lịch ngày đó. Trước kia hắn còn sống mỗi một năm, tại đây một ngày đều sẽ cấp thê tử mua một cái la nhớ tiểu bánh kem. Đó là nàng thích nhất ăn một cái thẻ bài, mà nay năm, hắn đã chết, nhưng là lại còn nhớ cái này lời hứa. Nàng hiện tại nhất định còn chờ ta cho nàng mua tiểu bánh kem. Lao ra tử nói, nhắc tới chính mình thê tử thời điểm. Mặt mày gian mang theo cười, trong mắt là mà không đi quên luyến. Khương Diệp nhìn vẻ mặt của hắn, một tay chống cằm, nói, ta từ trước đến nay không làm lô vốn mua bán, lao gia tử ngài có cái gì có thể cho ta đương thủ lao đâu? Lao gia tử nói, ta còn có một bút tiền tiết kiệm, là dùng ta thuê tử tiên khai, ta bọn nhỏ cũng không biết, kia bút tiền tiết kiệm ta có thể cho ngươi. Khương Diệp vươn một ngón tay lắc lắc, tỏ vẻ cự tuyệt. tiền tài với ta mà nói, giống như cỏ cây. Chỉ cần ta muốn. có rất nhiều người nguyện ý đem tiền đưa đến ta trước mặt. Lao ra tử bất đắc dĩ, nói, nếu ta còn sống, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, ta có thể làm được, nhất định cho ngươi làm đến, chính là ta hiện tại đã chết. Không biết Khương Tiểu Thư ngài có mặt khác ý tưởng sao. Khương Diệp giống như là tự hỏi một chút, như vậy đi, buổi tối cơm tất nhiên, ta còn kém một bó hoa. Ngài Lao nếu là phương tiện nói, giúp ta trích một rổ hoa đến đây đi. Lao ra tử sửng sốt, một rổ hoa. Này có phải hay không? quá đơn giản. Khương Diệp nói, ngài là cảm thấy quá đơn giản. Không không không, ta muốn chính là tốt nhất hoa, ngài có thể cho ta tuyển hoa khai đến lớn nhất tốt nhất cái loại này. Nếu là khó coi, ta chính là sẽ không muốn. Nàng làm Lưu Nguyệt đem giỏ tre cùng kéo lấy tới cấp lao gia tử, làm lao gia tử đi Hoa viên trích hoa. Tuy rằng đã là luôn rét đậm, Khương Diệp trong Hoa viên lại vẫn cứ là một mảnh sinh cơ bừng bừng, hoa phồn diệp mầu, chén đại nguyệt quý, phấn bạch tường vi, hoa dâm thơm nồng xuân chi. vừa tiến đến quả thực tưởng từ mùa đông tới rồi mùa xuân, thật thật là trăm hoa đua nở. Không, còn không ngừng là mùa xuân, bất đồng mùa hoa, đều ở chỗ này mở ra, quả thực chính là xuân hạ thu đông đều có, làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Lao gia tử tới thời điểm tuy rằng đi ngang qua hoa viên, lại không có nhìn kỹ quá, hiện tại vừa thấy, nhịn không được bị kinh tới rồi. Ngài lao tùy tiện nhìn cắt đi. Lưu Nguyệt nói, dù sao nơi này hoa, liền không có khai đến không tốt, tùy tiện cắt một đóa. kia đều là tốt nhất. Lão gia tử lấy lại bình tĩnh, cầm rổ, bắt đầu tìm kiếm khai đến tốt nhất hảo. Trong phòng, Khương Diệp làm người đi la nhớ mua bánh kem, bánh kem vẫn là chỉ tên nói họ một khoản Tiểu thư ngại như thế nào đối vị kia lão ra tử khách khí như vậy, có quỷ khó hiểu, nhìn không được hỏi. Ngoài phòng không biết khi nào bắt đầu tuyết rơi, Khương Diệp đi tới cửa, nhìn đầy trời bông tuyết, không lắm để ý nói, đối đại lao nhân, tự nhiên muốn khách khí một ít, đây là lễ nghĩa. Nghe vậy. Mấy chỉ quỷ biểu tình đều có chút kỳ quái, có quỷ nói, luật tuổi, vị kia lão ra tử số tuổi, cũng không có ngải trường đi. Ở một cái mái hiên phía dưới lâu như vậy, bọn họ loáng thoáng cũng coi như là đã biết bọn họ tiểu thư là cái lao yêu quái, cũng không biết sống đã bao nhiêu năm, mới có nảy một thân làm người hoảng sợ bản lĩnh. Muốn nói sống được lâu, bọn họ nơi này người, sợ là không có người số tuổi so nàng lớn lên. Ngay vậy, Khương Diệp lắc đầu, nói, kia không giống nhau, ta thọ mệnh, cùng nhân loại thọ mệnh. Làm sao có thể cùng nhau so đâu? Nhân loại sinh mệnh, là nhất yêu cầu quý trọng. Khương Diệp, ngươi phải biết rằng, nhân loại thọ mệnh quá ngắn, đối với ngươi mà nói có lẽ bất quá một cái trước mắt, đối bọn họ tới giảng, lại là cả đời, cho nên, bọn họ thời gian là thực chân quý. Sinh mệnh, cũng đồng dạng quý trọng, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng sinh mệnh. Mà sinh mệnh đi đến cuối người, là yêu cầu đối xử tử tế. Khương Diệp lấy lại tinh thần, nhìn bầu trời tuyết, đột nhiên tới hứng thú. Tính. Bánh kem ta đi mua đi. Năm nay bắt đầu mùa đông hạ mấy trăng tuyết, nhưng là lại cũng chưa có thể tích thượng tuyết, trên mặt đất sạch sẽ, đông tuyết rơi xuống, thực mau liền hòa tan. Từ trước đến nay thực náo nhiệt thành thị, lúc này lại đột nhiên an tĩnh lại, mọi nhà đều ở đoàn tụ, cũng không bao nhiêu người còn ở bên ngoài. La ghi tạc phố một khắc đầu, khương Diệp quá khứ thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen, đèn đường vượng hoàng quang như là bị một tầng xương mù bao trùm giống nhau, hoàng minh mang. Khương Diệp chạy tới muốn một cái dâu tây tiểu bánh kem đây là lao ra tử yêu cầu hắn thê tử thích dâu tây hơn nữa chỉ thích này một khoản dâu tây bánh kem trong tiệm người nghe được động tĩnh ra tới chờ nghe khương diệp muốn mua đồ vật trên mặt lộ ra xin lỗi biểu tình tới nói ngượng ngủng hôm nay trong nhà không có làm này một khoản dâu tây bánh kem ngài nhìn nhìn lại mặt khác đi khương diệp nhúng mày chỉ vào tủ kính một cái tiểu bánh kem hỏi nơi đó không phải còn có một cái sao nghe vậy lão bản sửng sốt một chút Trên mặt biểu tình hơi hơi có biến hóa, nàng thở dài, nói, cái kia bánh kem, là cho một vị lao tiên sinh chuẩn bị, năm nay hắn tuy rằng sẽ không tới, nhưng là ta còn là dựa theo mỗi năm thói quen, cho hắn làm một cái. Chỉ là làm xong lúc sau mới nhớ tới, đã không cái này tất yếu, trong lòng đột nhiên liền cảm thấy có chút tiếng đối. Khương Diệp cân nhắc một chút, đột nhiên hỏi, ngươi nói cái này lao tiên sinh, có phải hay không họ lý, têu lý nguyên cảnh. Mỗi năm hôm nay... Hắn đều sẽ mua một cái dâu tây bánh kem đưa cho hắn thê tử đương quả sinh nhật. Cái này sửng sốt chính là bánh kem cửa hàng lão bản, nàng theo bản năng hỏi, ngươi làm sao mà biết được. Khương Diệp cười một chút, nói, ta chính là tới vì vị này lão gia tử mua bánh kem, hắn nói hắn đáp ứng rồi hắn thê tử, mỗi năm ăn Tết thời điểm, đều sẽ mua một cái dâu tây bánh kem cho hắn thê tử, năm nay cũng là giống nhau. Bánh kem cửa hàng lão bản nghe xong, biểu tình bừng tỉnh, là như thế này sao? bất quá nàng tưởng lao gia tử là qua đời phía trước làm ơn khương diệp bởi vậy cũng không nghĩ nhiều chỉ là thở dài rỗi tay đem cái kia tiểu bánh kem đem ra dùng đóng gói hộp trang thượng nói này bánh kem vốn dĩ chính là vì lão tiên sinh chuẩn bị ta cho rằng năm nay muốn lãng phí không nghĩ tới nàng đem đóng gói tốt bánh kem đưa cho khương diệp khương diệp rỗi tay trả tiền lại bị nàng cự tuyệt coi như ta cấp lão thái thái lễ vật người giúp ta nói một tiếng chúc nàng sinh nhật vui sướng lão bản nói như vậy Khương Diệp mỉm cười, gật đầu, nói, ta sẽ nhớ rõ. Nàng cầm bánh kem trở về đi, xích chu từ trên cổ tay ra tới, hoa ở nàng trong lòng ngực, cho nàng sửa ấm. Trên mặt đất tuyết động tích một tầng, chân đạp lên bên trên kéo kẹt kéo kẹt vang, xích chu hoa ở trong ngực, cùng cái lò lửa lớn dường như, từ đầu đến chân đều ấm áp. Nó lông chim là xóa tung tinh tế, sờ lên cũng là ấm áp, thực khô giáo. Có lẽ, đây là hắn thích nhân loại nguyên nhân. Khương Diệp nói, về đến nhà. Lý nguyên cảnh Lão gia tử đã hái được một rổ hoa, mỗi một đóa hoa đều khai rất khá, xinh đẹp cánh hoa ra ra, tùy ý phun chính mình hương thơm, toàn bộ trong phòng đều mang theo vài loại mùi hoa hỗn hợp ở bên nhau đặc có mùi hương. Lão gia tử có chút khẩn trương, hỏi, ngươi xem, ngươi còn vừa lòng sao? Nếu không hài lòng, ta lại đi trích. Mấy cái quỷ tránh ở cửa nhỏ phía sau, cũng đều có chút khẩn trương, tay cầm thành quyền, mấy chỉ tiểu người dây ghé vào bọn họ trên vai, phông lên mặt. cũng làm nín thở biểu tình khương diệp duỗi tay rút ra một đoá hoa tới ở đầu ngón tay xoay một chút tiến đến mũi gian nhẹ ngửi một ngụm cười nói ngài trích hoa cũng thật hương sợ là đem ta trong hoa viên tốt nhất đều cho ta hái được đi lao ra tử sửng sốt lại nghe môn sau lưng truyền đến hảo ra tiếng tê mấy chỉ quỷ không dám ở khương diệp trước mặt làm cản ở nàng nhìn không thấy địa phương nhưng thật ra băng đến vui sướng thật sự khương diệp trong lòng nghĩ trong miệng lộ ra một tia cười lạnh tới bất quá hiện tại không nóng này Chờ nàng ra cửa trở về lại thu thập bọn họ. Khương Diệp xoa trong tay hoa, như vậy nghĩ. Nàng nhìn về phía lao gia tử, hỏi hắn, ngài thê tử hiện tại ở đâu? Không phải muốn ta giúp ngài cho ngươi thê tử đưa bánh kem sao? Lại vãn, nàng sợ là muốn ngủ. Nghe vậy, lao gia tử trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình, liên thanh nói lời cảm tạ. Cảm ơn, cảm ơn ngươi. Hắn rôi tay lau lau khỏe mắt, đôi mắt có chút nóng lên. Chương 43 đệ 43 chương. Lao gia tử cùng thê tử không có con cái, hai người từ tuổi trẻ vẫn luôn lẫn nhau ngừng đỡ đi đến hiện tại, ở lao gia tử chết phía trước, lao thái thái bởi vì thân thể nguyên nhân, liền vẫn luôn ở tại viện điều dưỡng, hiện tại nói lên việc này tới, lao gia tử còn có chút tự hào. May mắn hắn lúc trước kiên trì làm thê tử trụ viện điều dưỡng, bằng không hiện tại hắn rời đi, nàng còn không biết làm sao bây giờ. Thời gian này, từng nhà đều ở đoàn viên, bệnh viện quận cu é cực kỳ, từ dưới lầu đi lên tới. Chỉ có thể thấy mấy cái trực ban hộ sĩ, người đi ở hành lang, đều có thể nghe thấy chính mình tiếng bước chân. Trước đại hộ sĩ thấy Khương Diệp, do hỏi nàng có chuyện gì. Ta là đến thăm năm hồ vọng xuân nữ sĩ. Khương Diệp cười nói. nghe vậy, hộ sĩ biểu tình trong nháy mắt có chút kinh ngạc, sau đó thực mau liền biến thành hiểu rõ nhiên. Nàng dối tay sắp xuất hiện nhập đăng ký biểu đưa cho Khương Diệp, một bên nói, ngươi cũng là Lão thái thái học sinh đi. Hôm nay nàng Lão nhân ra sinh nhật, từ buổi sáng bắt đầu. Liền vẫn luôn có người đến thăm nàng, vừa mới mới có một học sinh rời đi. Chờ Khương Diệp đăng ký xong, nàng liền mang theo Khương Diệp đi trăm linh năm, cũng chính là Lao Thái Thái phòng bệnh. Trong phòng bệnh loan khí đánh đến đủ, ấm áp như xuân, mở cửa liền cảm nhận được một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt. Bên cạnh Lao ra tử dối tay sửa sang lại chính mình quần áo, hắn sửa sửa đã thực san bằng cổ áo, lại kéo kéo chính mình tay áo, sau đó đĩnh đĩnh xuống lưng, tựa hồ nếu muốn muốn chính mình nhìn qua càng thẳng anh Tuấn một ít. gương mặt hiền từ trên mặt cũng mang lên vài phần chờ mong tươi cười trong phòng bệnh lão thái thái đang ngồi ở phía trước cửa sổ nàng ăn mặc một kiện sần xám ngồi ở ghế trên trên đùi cái một kiện thảm chính trông mòn con mắt hướng tới ngoài cửa sổ xem tựa hồ đang chờ đợi ai xuất hiện hộ sĩ bất đắc dĩ thở dài nhìn nàng bóng dáng biểu tình có chút phức tạp than thở giống nhau nói mỗi năm lúc này trượng phu của nàng đều sẽ đến bệnh viện tới bồi nàng hôm nay buổi sáng cùng nhau tới nàng đem siêm ý đi đổi hào lúc sau Liền vẫn luôn ngồi ở chỗ kia chờ, chúng ta khuyên cũng khuyên không được. Người đã đến rồi vừa vặn, vừa lúc giúp chúng ta khuyên một khuyên nàng lao nhân ra đi. Lý nguyên cảnh lao ra tử qua đời tin tức, bọn họ cũng là rõ ràng, nhưng vẫn không nói cho lao thái thái, sợ nàng lao nhân ra thừa nhận không được đả kích, cũng đúng là bởi vì như vậy, mới không biết nên khuyên như thế nào. Lao thái thái cố chấp ngồi ở chỗ kia phải đợi chính mình trượng phu tới, không nghĩ tới nói, người này vĩnh viễn đều sẽ không đã đến. Khương Diệp đi vào đi. đem bánh kem đặt lên bàn. Hộ sĩ nhìn thoáng qua, không biết vì cái gì, thần sắc trong nháy mắt liền ảm đạm xuống dưới, thấp giọng nói, lao thái thái từ buổi sáng bắt đầu, liền niệm dâu tây bánh kem, cùng nàng trải đầu thời điểm, nàng sẽ cao hứng giống cái tiểu nữ hải giống nhau đối hộ sĩ nói, chờ hạ nguyên cảnh sẽ cho ta mang dâu tây bánh kem tới, ta thích nhất ăn dâu tây bánh kem. Nôn ngữ gian, tràn ngập chờ mong, chúng ta từ bên cạnh bánh kem trong tiệm mua vài cái dâu tây bánh kem tới, nàng lão nhân gia đều không muốn ăn. Tổng nói không phải cái kia hương vị. Chính là đều là giống nhau dâu tây bánh kem, hương vị có cái gì khác nhau đâu. Nói đến cùng, vẫn là người không giống nhau. Hộ sĩ thở dài, nói, ngươi cùng lao thái thái trò chuyện đi, như vậy vẫn luôn làm ngồi cũng không phải chuyện này. Nói xong, nàng liền đi ra ngoài, chi kỷ giữ cửa cấp đóng lại. Lý Nguyên cảnh lao ra tử đã muốn chạy tới thê tử trước mặt, hắn ngồi xổm xuống thân mình, thật cẩn thận rỗi tay bắt lấy tay nàng, nhẹ giọng gọi tên nàng, vọng xuân. Vọng Xuân thấp thấp kêu gọi tên thanh âm lại giống như ngọt ngào nhất thái ngữ. Lão Thái Thái dại ra một lăng đôi mắt giật giật, mơ hồ tầm mắt dừng ở trước mặt Lão gia tử trên người, trong nháy mắt này, này tái nhợt vô thần trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra cực kỳ sáng ngời quang, làm này Trương Tử khí trầm trầm mặt cũng nháy mắt trở nên có sinh cơ lên. Nguyên Cảnh nàng cao hứng ở Lão gia tử có chút kinh ngạc, hắn theo bản năng nhìn về phía Khương Diệp. Khương Diệp đi tới, đem bánh kem đưa cho hắn, nói. Ngài đưa cho Lão Thái Thái bánh sinh nhật. Lão gia tử đem bánh kem nhận lấy, nhìn nhìn, lại lần nữa ngẩng đầu lên, cùng Khương Diệp nói lời cảm tạ, Khương Tiểu thư, cảm ơn ngươi. Khương Diệp vui vẻ tiếp thu hắn lòng biết ơn, đem không gian để lại cho bọn họ hai phu thê, mở cửa đi ra ngoài thời điểm, nàng nghe thấy Lao Thái Thái đang cùng Lão Tiên Sinh nói chuyện, thanh âm âm cuối tăng lên, mang theo phát ra từ nội tâm vui sướng, nàng nói. Ta liền biết ngươi hôm nay sẽ đến, bọn họ đều nói ngươi sẽ không tới, làm ta không cần lại đợi chính là ta biết ngươi khẳng định sẽ đến phòng bệnh môn khép lại đem sở hữu thanh âm đều nhốt ở trong môn khương diệp đi ra ngoài thấy trước đại hộ sĩ không biết đi đâu nhưng thật ra vừa lúc miễn cho nàng còn muốn giải thích vì cái gì chính mình mới đi vào lại ra tới bên ngoài tuyết hạ thật sự đại trên mặt đất đã tích thật dày một tầng một chân dẫm lên đi đó là một cái dấu chân cơm tất niên lúc sau trên đường liền nhiều không ít người an tiết lạc có tiểu hài tử từ ngõ nhỏ chạy tới trong miệng ha ha ha cười Trong tay sách theo đèn lồng lắc qua lắc lại. Khương Diệp ngẩng đầu lên, nhìn không được cười một chút. Thân niên vui sướng. Chờ đi đến cửa nhà thời điểm, nàng chú ý tới từ trên tường rũ xuống tới rậm rạp đùi hoa trùng. Có thứ gì giật giật, một cái lông xù xù cái đôi ở bên ngoài đong đưa, thập phần thấy được. Thứ gì? Khương Diệp dối tay, lôi kéo cái kia cái đôi liền đem kia vật nhỏ cấp xả ra tới. Xóc! Vật nhỏ móng vuốt còn ôm một đóa nửa khai hồng nhạt tường vi. Dựng thẳng lên tới lỗ thai bên cạnh cũng đừng một đóa nho nhỏ nửa khai tường vi, xóa tung đôi to còn bị Khương Diệp đề sách ở trong tay, thân mình quơ quơ. Chi chi chi. Sóc con giấy rua, lại hoàn toàn tránh thoát không được Khương Diệp ma chảo. Khương Diệp liền như vậy đem nó sách theo vào nhà đi, trong nhà quỷ sôi nổi ra tới nên đón nàng, thấy trên tay nàng vật nhỏ, một đám đều thỏ qua tới xem. hoa đây là lão thử sao? Không phải đâu, lão thử không có lớn như vậy cái đuôi hẳn là sóc. tiểu thư Đây là ngài chảo trở về ăn sao? Ta nghe nói sóc thịt giống như cũng khá tốt ăn. Nghe được lời này, bị dẫn theo cái đuôi, thân thể lắc qua lắc lại sóc con thiếu chút nữa từ khương diệp trong tay nhảy lên, trong miệng phát ra chi, một tiếng thật dài tràn ngập hoảng sợ thanh âm. Khương Diệp đem nó đặt lên bàn, xoay người đi thay quần áo. Vật nhỏ vốn dĩ muốn chạy, trung quanh lại đều có quỷ ở như hổ rình ngồi, gắt gao nhìn chằm chằm nó xem. Chi tiểu ra hỏa sợ tới mức trong tay hoa đều rớt, ôm chính mình đuôi to run bần bật. Lưu Nguyệt rôi tay chọc chọc nó, tò mò hỏi, nó như thế nào bất động? Có thể hay không là bị ngươi dọa tới rồi? Ta liền nói ngươi tử trạng quá thảm, bị chết chìm người xấu nhất ta. Một cái khác nữ quỷ nói. Lưu Nguyệt phi một tiếng, nói, ngươi mới xấu, lao nương hoa dung nguyệt mạo, không biết so các ngươi đẹp nhiều ít lần, nơi nào là các ngươi này đó dung chi tục phân có thể so sánh. Nàng tuy rằng là chết chìm, chính là sau khi chết vẫn luôn đều vẫn duy trì chính mình đẹp nhất bộ dáng. kiên quyết sẽ không lấy chính mình tử trạng kỳ người. Sóc so con, chi? Ôm cái đôi, run bần bật. Nhóm người này lệ quỷ là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy lệ quỷ? Sóc so con nếu là có thể nói, đã rít gào ra tiếng. Con hảo, tại đây vật nhỏ bị hù chết phía trước, khương diệp ra tới, này đó lệ quỷ nhóm tự nhiên tàn ra, cho nàng lưu ra không gian, không dám ở nàng lão nhân ra bên người tễ. Tương so với những cái đó quỷ khí lành lạnh hung hãn lệ quỷ. Khương Diệp người này, nhìn qua liền thập phần vô hại, sóc con thấy nàng, nước mắt lưng trọng, hoàn toàn quên mất chính là này nhân loại đem chính mình chảo tiến vào, Sóc con buông ra cái đuôi ở chính mình miệng nơi đó xoa nhẹ một chút, phun ra hai viên hạt thông tới, dùng chảo chảo bắt lấy, đưa tới Khương Diệp trước mặt. Chi? Đẹp nhân loại, cái này hạt thông tặng cho ngươi, thả ta đi đi. Khương Diệp vai thân mình, duỗi tay đến nó trên chán, vươn ra ngón tay, chọc một chút. Tròn vo sóc con lập tức không chịu không chế ngã trên mặt đất, ở trên bàn lăn một vòng, cuối cùng ôm chính mình đuôi to vẻ mặt mờ mịt ngồi ở chỗ kia. Hảo viên! Như thế nào sẽ có như vậy phì sóc? Khương Diệp điên lặng tưởng. Chi! Sóc con lại kêu một tiếng, nhìn Khương Diệp liếc mắt một cái, xoa đi xoa đi mặt, lại từ gương mặt lấy ra hai viên hạt thông tới, đưa cho nàng. Hảo! Này đó tổng đủ rồi đi! Khương Diệp nhúng mày, một tay chống cằm, ngón tay cầm lấy một viên hạt thông tới, lắc lắc đầu. Nói, không đủ. Sóc con. Nó nỗ lực, lại từ gương mặt móc ra mấy viên hạt dưa tới, đưa cho Khương Diệp. Khương Diệp vẫn là lắc đầu, thập phần vô tình tỏ vẻ, vẫn là không đủ. Mười phút sau. Trên bàn nhiều một phủng hạt thông hạt dưa, cũng nhiều một con đủ rũ cục đôi, bụng mặt nước mắt lưng chồng sóc con, liền kém bụng mặt nói, thật sự đã không có. Khương Diệp dối tay, chọc chọc nó gương mặt, nói, còn rất có thể trang. Nhìn này nho nhỏ thân thể, nào biết đâu rằng... Có thể trang nhiều như vậy hạt dưa hạt thông. Sóc con phủ mặt, chi chi chi tê Khương Diệp đem nó dừng ở trên bàn hoa nhặt lên tới, nhét trở lại nó mong bước, nô lao đầu đem một cái tiểu túi tiền đưa qua, Khương Diệp cho nó treo ở trên cổ, lại thuận tay sờ sờ nó lông xù xù đôi to, mới ý bảo nó có thể rời đi. Được rồi, đi thôi. Sóc con ôm hoa thật cẩn thận nhìn nàng một cái, phát hiện nàng giống như thật sự không có ngăn trở chính mình ý tứ, lập tức liền nhảy xuống cái bàn, thân ảnh thực mo đã không thấy tăm hơi vẫn luôn chạy đến rất xa, sóc con mới dừng lại tới, nó đem hoa đặt ở thật cẩn thận đặt ở một bên, rối tay đem chính mình trên cổ tiểu túi tiền bắt lấy tới, mở ra nhìn nhìn, phát hiện bên trong thế nhưng là một đống xào tốt hạt thông, này đó hạt thông có thể so nó chân quý còn muốn hảo, mỗi viên đều đặc biệt đại, còn đặc biệt no đủ, hương đến không được, chi, sóc con cao hứng ơ, quyết định không ở trong lòng nói người kia hỏng rồi, nàng là người tốt, đem tiểu túi tiền trăng hảo, sóc con phùng hoa chạy đến một chỗ, lên lầu. Sau đó duỗi tay gõ gõ một cái đèn sáng lên nhà ở cửa sổ. Khấu khấu khấu. Thức mau, trong phòng truyền đến lộc cộc chạy bộ thanh, một đạo thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở cửa sổ trước, duỗi tay đem cửa sổ cấp mở ra, lộ ra một trường có chút tái nhợt gầy yếu mặt tới, là cái gầy yếu xinh đẹp tiểu nữ hải đại khái năm sáu tuổi tả hữu. Thấy sóc con, tiểu nữ hài lập tức liền cười, cao hứng hô một tiếng, "Tiểu Hoa, người đã đến rồi." "Tiểu Hoa" cũng chính là sóc con rũi tay đem chính mình một đường bảo vệ tốt đóa hoa đưa cho nàng, từ cửa sổ nơi đó chui tiến vào. Tiểu nữ Hải Quý trọng đem hoa cầm ở trong tay, cao Hưng nói: "Tiểu Hoa, ngươi lại cho ta mang hoa tới à, cái này hoa cũng thật đẹp." "Đây là nàng xem qua đẹp nhất hoa." Tiểu nữ Hải đem hoa đặt ở chính mình bình hoa, bên trong đã co vài đóa tường vi, tê tê nhốn nháo kể tại cùng nhau, có đa héo, nhưng là đại bộ phận lại còn tươi mới, có mấy đóa ở vào đang ở mở ra thời điểm, hương nhụy ám phun, thập phần xinh đẹp. Chờ đem hoa tỉ mỉ cắm hảo, nàng mới đi đến trên giường ngồi xuống, đi lại thời điểm, chỉ nghe dưới chân xôn sao vang, lại là nàng hai chân thượng cuốn lấy một cái thật nhỏ xiềng xích, xiềng xích phía cối khóa trên giường trên đùi, đem nàng vây ở này nho nhỏ trong phòng. Tiểu hoa, ngươi là từ đâu trích hoa, ngươi luôn là trích nhà người khắc hoa, như vậy không tốt. Tiểu cô nương đôi tay chống cảm, nhìn sóc con phủng một khối quả táo ăn, nhịn không được bắt đầu nhắc mãi. Tiểu hoa lỗ hai giật giật, xoay người, cầm mông hướng tới tiểu nữ hải. Ngươi hảo xảo a." Tiểu nữ Hải dầu rầu miệng, nói: "Tiểu Hoa, ngươi thật chẳng ghét, lấy mông đối ta." Tiểu Hoa nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút, từ chính mình cổ tiểu túi tiền cầm một viên hạt thông tới, phóng tới tiểu cô nương trong tay, còn có chút lưu luyến, đây chính là nó túi tiền lớn nhất, nhất no đủ một viên hạt dưa, nó vừa mới thấy cũng chưa bỏ được ăn. Tiểu cô nương túi đầu nhìn thoáng qua, lập tức lại cười, ôm nó cỏ, nói: "Tiểu Hoa, ta thích nhất ngươi." Sóc con cũng đều chi Tiểu nữ hài ôm nó xem, có chút hâm mộ nói, tiểu hoa, ta cũng tưởng tượng ngươi như vậy, mỗi ngày đều có thể đi ra ngoài chơi, nhưng là ba ba mụ mụ không được ta ra cửa. Ngươi nói bên ngoài là cái dạng gì a? Có phải hay không có rất nhiều giống ta như vậy tiểu hài tử a? Bọn họ có phải hay không cũng có tiểu hoa ngươi bằng hữu như vậy a? Tiểu nữ hài nói, chàng ngập đối nhà ở bên ngoài thế giới khác ao, nói nói, nàng nằm ở trên giường liền ngủ rồi, trong tay còn đem sóc con ôm thật chặt. Sóc con từ nàng trong tay bỏ ra tới, nhảy đến trên mặt đất, dùng móng vuốt sờ sờ tiểu nữ hài trên chân xiềng xích, trong miệng phát ra thấp thấp tiếng kêu. Tết âm lịch hôm nay tuyết vẫn luôn hạ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, trên mặt đất phô thật dày một tầng tuyết, trắng bóng một mảnh, đè ở yếu ớt đóa hoa thượng, thẳng đến tiểu nộn cánh hoa rốt cuộc không chịu nổi, co eo liền rào rạt xái lạc ở trên mặt đất. Triệu hiểu sáng sớm liền chạy tới, bên ngoài lạnh thật sự, thẳng đến vào trong viện, hắn mới cảm thấy sống lại đây. Bên ngoài nhiệt độ không khí rất thấp, chính là Khương Diệp trong viện lại thập phần ấm áp, liền phong đều là ôn nhu, mềm nhẹ thổi quét ở hoa diệp thượng, hương khí theo phong tản ra. "Khương tiểu thư, Khương tiểu thư." Vừa tiến đến Triệu Hiểu liền bắt đầu sốt ruột, đều, thẳng đến ở trong phòng khách thấy người, mới phun ra một hơi tới, sắc mặt nghiêm túc nói, "Khương tiểu thư, hẳn ra đã xảy ra chuyện." Khương Diệp đôi mắt vừa động, nhẹ nâng lên mắt tới. Chương 44 đệ 44 chương. Đêm qua là tân nhân đêm, là toàn gia đoàn viên nhật tử. chính là hàn vũ đại ca lại bởi vì bị thương lại lần nữa bị đưa vào bệnh viện nghe nói người đưa đến bệnh viện thời điểm đã lâm vào hôn mê tình huống tựa hồ thập phần không tốt chỉ là hàn vũ hắn đại ca rốt cuộc là vì cái gì bị thương bên ngoài người lại không rõ ràng lắm hàn gia bên kia cũng không có gì tin tức truyền ra tới bởi vì hàn vũ trên người bị không sạch sẽ đổ vật quấn lên chuyện này cho nên triệu hiểu đối hàn gia sự có chút mẫn cảm nhìn đến hàn gia người xảy ra chuyện phản ứng đầu tiên chính là kia đổ vật ở tác loạn ta còn tưởng rằng ngày đó hắn ngày hôm sau liền sẽ tới cầu ngài hỗ trợ, không nghĩ tới đến bây giờ cũng chưa tới. Triệu hiểu nói, cũng có chút khó hiểu. Đây là yêu cầu người cứu mạng, nơi nào còn để ý cái gì mặt mũi không mặt mũi A, là chính mình mệnh quan trọng, vẫn là mặt mũi quan trọng A. Kia khẳng định là người trước A muốn đổi thành là hắn, có thể cứu chính mình mệnh, vì xuống đất cầu người cứu mạng đều phải tới. Nơi nào giống hàn vũ như vậy, quay đầu lại liền không có tin tức. Khương Diệp nói, này đảo không nhất định, Có lẽ không phải hắn không nghĩ tới, mà là hắn không thể tới. Nàng nhìn thoáng qua triệu hiểu đưa qua di động thượng biểu hiện tin tức giao diện, lần trước là phóng viên chụp lén Hàn Vũ hắn đại ca bị đưa vào bệnh viện ảnh chụp, ảnh chụp, người nằm ở Cáng Thượng, đang bị bệnh viện người nâng tiến bệnh viện đi, cổ tay của hắn từ Cáng Thượng rũ xuống, đầu ngón tay như là có thâm sắc vết máu thong thả chảy xuôi mà xuống. Nhìn, tựa hồ tình huống đích xác thật không tốt. Chúng ta hôm nay đi Hàn ra đi một chuyến đi. Nàng đột nhiên mở miệng, tựa hồ là thay đổi ý tưởng. Triệu hiểu sửng sốt, hỏi, ngài không đợi hàn vũ tới cầu ngài. Khương Diệp cười khẽ, tựa hồ hết thể đều tại dự kiến bên trong, nói, kia đồ vật sẽ không làm hắn tới cầu ta, rốt cuộc, nếu như bị ta bắt được nó, nó liền không còn có cơ hội chạy trốn, nó sợ hai ta. Nói xong, nàng lại nói một câu làm triệu hiểu thập phần kỳ quái nói, nàng nói, ta tính, hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm. Triệu hiểu mờ mịt, cái gì kêu thời gian không sai biệt lắm. Bất quá Khương Diệp hiển nhiên không có trả lời hắn nghi vấn yêu thích, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nói thầm suy đoán một chút. Vừa mới ăn Tết, liền tới cửa đi, có phải hay không sẽ quá thảo người ngại? Bất quá chờ bọn họ tới rồi Hàn ra lúc sau mới phát hiện, Hàn Gia hiện tại căn bản không có tâm tình phản ứng bọn họ, bởi vì Hàn Vũ điên rồi, người hiện tại đã bị đưa đi bệnh viện. Mà Hàn ra người, hiện tại cũng không sai biệt lắm đều ở bệnh viện đợi. Khương Diệp bọn họ tìm tới bệnh viện đi thời điểm. Hàn Lao ra tử đối bọn họ thái độ cũng không phải thực khách khí. Nhà của chúng ta hiện tại thật sự không có thời gian chiêu đãi các người, Hàn Vũ cũng là, hắn hiện tại có việc, cũng không có thời gian thấy các người, các người nếu như có chuyện gì tìm hắn, chờ hắn có thời gian về sau lại đến, có thể chứ. Thái độ của hắn còn tính khách khí, nhưng là ngự khí cũng đã thực không kiên nhẫn, hoặc là nói là nôn nóng. Khương Diệp nhìn hắn một cái, chỉ nói một câu nói, nàng nói, Hàn Vũ vấn đề, ta có thể giải quyết. đang chuẩn bị làm bí thư đổi người lao gia tử bên miệng nói đột nhiên một quả ngươi có thể giải quyết hàn vũ trên người vấn đề trên mặt hắn biểu tình trở nên nghiêm túc khương diệp nói không chỉ là trên người hắn vấn đề cũng bao gồm các ngươi trên người chẳng lẽ lao tiên sinh không phát hiện chính mình gần nhất trạng thái thực không thích hợp sao hàn lao gia tử trở nên trầm mặc trên mặt mọi mệnh chi sắc cơ hồ hoàn toàn che lấp không được ngươi thật sự có biện pháp giải quyết nhà của chúng ta vấn đề sao lao gia tử hỏi ngữ khí thập phần nghiêm túc Thương Diệp cười, nói, đương nhiên, ta có thể nói cho ngươi, trên đời này trừ bỏ ta ở ngoài, không còn có những người khác có thể giải quyết nhà các ngươi vấn đề, hơn nữa ta cũng có thể nói cho ngươi, vì cái gì Hàn Vũ sẽ đột nhiên nổi điên, đó là bởi vì ta ở trên người hắn hạ một cái cấm chế. Nghe vậy, không chỉ có là Hàn Lao gia tử, ngay cả Triệu Hiểu cũng đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Đương nhiên, ta ở trên người hắn hạ cái này cấm chế, không phải vì làm hắn nổi điên. mà là bởi vì muốn bắt trụ trên người hắn cái kia đồ vật khương diệp cười hiện tại hắn sở dĩ sẽ nổi điên đúng là bởi vì cấm chế có tác dụng hàn lao gia tử trên mặt biểu tình đã xảy ra biến hóa lại đối với khương diệp thái độ của hắn nhiều vài phần tôn kính ngay thỉnh hàn vũ phòng bệnh ở bên này hắn nói ở trên đường triệu hiểu nhịn không được cùng hắn dò hỏi một chút tối hôm qua phát sinh sự tình lao gia tử biểu tình mắt thấy trở nên càng thêm mỏi mệt một ít hắn nói kỳ thật trong khoảng thời gian này Ta cũng đã nhận ra không đúng, vẫn luôn muốn tìm người giải quyết chuyện này, chính là mỗi lần lại đều quên. Trong khoảng thời gian này, nhà bọn họ người đều trở nên rất kỳ quái, mỗi người đều trở nên thực táo bạo dễ giận, trong nhà thường thường liền phát sinh xung đột, mỗi người nói khí lời nói đều tràn ngập mùi thuốc súng, rõ ràng trước kia không phải như thế, ngay cả chính hắn, cũng trở nên rất kỳ quái, một chút việc nhỏ liền sẽ sinh khí, liền sẽ liên tưởng đến rất nhiều không tốt địa phương. Có chỗ nào không đúng, khẳng định là có chỗ nào không thích hợp. Lao gia tử trong lòng rất rõ ràng, chính là rõ ràng trước một giây còn kiên quyết nghĩ muốn tìm người hỗ trợ, chính là giây tiếp theo, rồi lại hoàn toàn đã quên, hắn còn hoàn toàn không nhận thấy được không đúng, chờ đến tiếp theo lại nhớ đến tới, liền như thế tuần hoàn. Mà đêm qua, hàn vũ hắn đại ca cùng hắn nhị tỷ liền bởi vì một chuyện nhỏ, xào lên. Bọn họ huynh muội cảm tình vẫn luôn thực tốt. Lao gia tử cường điệu. Chính là, liền ở tối hôm qua, hàn vũ hắn nhị tỷ lại dùng ngăn cơm nghĩa, đâm bị thương hắn đại ca. nguyên nhân gần là bởi vì hắn đại ca chảo phúng nàng vài câu nàng liền giận không thể ác phát điên giống nhau đem người cấp ám sát mà ở hàn vũ hắn đại ca ngã xuống đất lúc sau hắn nhị tỉ tựa hồ là phục hồi tinh thần lại vẻ mặt hoảng sợ nhìn chính mình tay thét trói thai hôn mê bất tỉnh hiện tại cũng tại đây ra bệnh viện đến nỗi hàn vũ cũng là lúc ấy đột nhiên nổi điên hắn đột nhiên che lại ngực bắt đầu kêu thảm thiết trên mặt đất thống khổ quay cuồng như là chính gặp thật lớn tra tấn người bên cạnh muốn đi dịu hắn đều bị hắn cấp mở ra hắn ngay lúc đó biểu tình thập phần khủng bố lao gia tử không biết nên như thế nào đi hình dung bất quá lao gia tử lại cảm thấy có một chút rất kỳ quái giống như chính là ở hàn vũ ngất xịu đi lúc sau hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị đè nén nôn nóng cảm xúc tựa hồ hòa hoãn vài phần bởi vì kia đồ vật bị hàn vũ trên người cấm chế vây khốn nó đối với các ngươi ảnh hưởng tự nhiên liền đại đại yếu bớt khương diệp có chút vui sướng nói kia đồ vật đại khái như thế nào cũng không nghĩ tới nàng ở ngày đó còn ở hàn vũ trên người để lại một cái bắt giữ nó cấm chế liền như vậy nho nhỏ một cái cấm chế chỉ cần kia đồ vật từ hàn vũ trên người ra tới cấm chế liền sẽ lặng yên không một tiếng động bắt lấy nó ban đầu nó khẳng định phát hiện không ra bởi vì cái kia cấm chế cơ hồ cùng hàn vũ thân thể hòa hợp nhất thể nó xuất hiện đến càng thường xuyên cấm chế bắt lấy nó lực lượng liền càng cường thẳng đến nó hoàn toàn tránh thoát không được thời điểm xem ra nó thật là một chút cũng chưa phát giác tới a năm phút sau khương diệp bọn họ đứng ở một gian phòng bệnh cửa trong phòng bệnh hàn vũ bị trên giường trói buộc mang bó ở trên giường bệnh hắn thập phân an tĩnh nhắm hai mắt tựa hồ đã ngủ rồi bộ dáng nhưng là sắc mặt lại rất tái nhợt mà ở hắn giường bệnh bên cạnh lại là đứng rất nhiều người bác sĩ còn có hộ sĩ một đám người vây quanh hắn có bác sĩ trong tay cầm ống tiêm biểu tình có chút kinh ngạc như thế nào đột nhiên an tĩnh lại là không sức lực sao có bác sĩ nói Hàn Lao Gia Tử tiến lên đi dò hỏi tình huống, mới biết được liền ở bọn họ tới phòng bệnh phía trước. Hàn Vũ lại một lần nổi điên, một đám bác sĩ hộ sĩ đều thiếu chút nữa không đem hắn cấp ngăn chặn, cầm ống tiêm bác sĩ là đang định cho hắn đánh một châm chấn định tề, chính là lại không nghĩ rằng, liền vừa rồi vài giây loại thời gian, hắn lại đột nhiên an tĩnh đi xuống. Bác sĩ nhóm còn tưởng kiểm tra một chút Hàn Vũ thân thể trạng huống, bất quá bị Lao Gia Tử cự tuyệt, đưa bọn họ cấp thỉnh đi ra ngoài, đám người tất cả đều rời đi. hắn nhìn về phía khương diệp muốn nhìn nàng như thế nào làm khương diệp chậm gì gì đi đến giường bệnh biên cúi đầu nhìn đã hôn mê quá khứ hàn vũ đột nhiên cười một chút tâm tình thực tốt mở miệng hỏi ngươi cho rằng chỉ cần ngươi không ở ta trước mặt xuất hiện ta liền chảo không được ngươi trong phòng bệnh thực can tĩnh liên ở triệu hiểu suy đoán nàng là ở cùng ai nói lời nói thời điểm bị bó ở trên giường bệnh hàn vũ đột nhiên mở mắt ra đột nhiên ngồi dậy nhưng là thực mau thân thể hắn lại bị trên giường bệnh trói buộc mang cho xả đi xuống hung hăng nện ở trên giường bệnh. Giống, trong miệng hắn phát ra tiếng giống giận, không ngừng giấy rùa một trương tuấn tú mặt trở nên vặn vẹo mà khủng bố. Ngoài cửa có hộ sĩ nghe được thanh âm lại đây dò hỏi, triệu hiểu nhìn bên này liếc mắt một cái, vội đi bên ngoài cùng người giao thiệp. Khương Diệp vòng quanh giường bệnh đi rồi một vòng, thong thả ung dung nói, ngươi không cần giấy rùa ta hạ cấm chế, trừ bỏ một người, còn chưa từng có ai có thể tránh thoát mở ra quá. Hô hô hô, hàn vũ trong miệng phát ra thống khổ thanh âm. Cả người như là kiệt lực giống nhau nằm liệt trên giường, hắn tầm mắt hư hư nhìn về phía một phương hướng, trở nên có chút hoảng hốt tăng dã, tựa hồ lại vô lực dãy ruột. Khương, Khương Tiểu Thư hắn lẩm bẩm hô một tiếng, trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt thống khổ tới, hỏi, ta, ta làm sao vậy? Vì cái gì ta cảm giác, ta giống như mau không thở nổi. Vừa rồi còn khủng bố mặt, khôi phục bình thường bộ dáng, mà hắn ngữ khí, cũng là hoang mang. Khương Diệp nói, ngươi chỉ là bị trên người của ngươi kia đổ vật cấp ảnh hưởng Nàng dừng một chút, đột nhiên xoay người lại, mở miệng hỏi, Lão tiên sinh, ngài muốn làm cái gì? Ở nàng trước mặt, là cầm bình hoa dơ lên cao qua tay, biểu tình có chút giữ tợn khủng bố hẳn lao gia tử. Đối phương tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên xoay người lại, hoảng sợ, trên tay bình hoa đột nhiên rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Bình hoa mảnh nhỏ khắp nơi bay loạn, lao ra tử theo bản năng sau này lui một bước. Triệu hiểu đột nhiên chạy vào, hỏi, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Ta vừa rồi lao ra tử cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, có chút sợ hãi. Liên ở vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ thật lớn đối Khương Diệp hận ý, kia cổ hận ý sử dụng hắn, làm hắn cầm lấy trên bàn bình hoa hướng tới Khương Diệp đầu ném tới, vừa rồi hắn thiếu chút nữa làm ra sai sự tới. Khương Diệp mắt lạnh nhìn trên giường Hàn Vũ, nói, Ta nhất không thích không an tính người. Nàng tiến lên một bước, đột nhiên rỗi tay hư hư ấn ở Hàn Vũ trên trán sau đó lấy tay thành trảo. Đột nhiên hung hăng hướng lên trên một chảo. A! Hàn Vũ trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Một đạo hư gạo đen nhánh khuôn mặt bị từ trên mặt hắn rút ra ra tới. Gương mặt kia cùng Hàn Vũ mặt thập phần tương tự. Không, không nên nói là tương tự, mà là giống nhau như lúc. Chỉ là gương mặt này tràn ngập một cổ làm người sợ hãi tà tính. Bởi vậy nhìn qua cùng hắn khác nhau rất lớn. Túy. Đây là túy. Giờ khắc này, triệu hiểu trong đầu hiện lên như vậy một cái tên. Tiêu Trương hư gạo mặt mở miệng, la lớn Ngươi dừng lại. Ngươi còn như vậy làm, này nhân loại cũng sẽ chết. Khương Diệp biểu tình không có chút nào biến hóa, đang xem hướng này chỉ túy trong ánh mắt tràn ngập khinh thường với bệ nghẽ, mà kia trương hư hảo mặt, đang bị nàng thông thả từ hàn vũ trong cơ thể rút ra ra tới. Túy dựa vào nhân tâm nhất âm u góc mà sinh, chúng nó nhỏ yếu hết sức, cũng chỉ có thể tồn tại với nhân tâm nhất âm u địa phương, nếu bị hoàn toàn rút ra người thân thể, như vậy chờ đợi chúng nó, cũng chỉ dư lại mai một. Điểm này. nay chỉ túy trong lòng rất rõ ràng, mắt thấy sắp bị khương diệp hoàn toàn rút ra hàn vũ thân thể, nay chỉ túy biểu tình đột nhiên trở nên tàn nhẫn lên. nếu trốn không thoát, như vậy nó liền phải làm mọi người cho nó trốn cùng. trong nháy mắt này, triệu hiểu trong lòng có loại thập phần vi diệu cảm giác, thật giống như đột nhiên trong thân thể có thứ gì biến mất, nhưng là thực mau, loại này vi diệu cảm giác cũng đã biến mất, thật giống như hết thể đều là hắn ảo giác giống nhau. bất quá một con còn không có thành hình túy, khương diệp đột nhiên cười lạnh. Lạnh lùng nói, đó là đã thành niên túy, ở trước mặt ta, cũng là thật cẩn thận, không dám có một chút động tác. Nói, nàng đã hoàn toàn đem kia chỉ túy cấp hoàn toàn từ Hàn Vũ trong thân thể rút ra ra tới. Mà Hàn Vũ, hắn đột nhiên chừng lớn đôi mắt, thân thể đột nhiên tạp hồi ở trên giường, đôi mắt một bế, hoàn toàn hôn mê qua đi, không biết sống chết. Ở Hàn Vũ trong cơ thể thời điểm, nay chỉ túy nhìn qua là có bộ dáng, là một trường cùng Hàn Vũ liếc mắt một cái mặt. chính là chờ hoàn toàn từ hàn vũ trong cơ thể rút ra lúc sau lại biến thành một đoàn sền sệt như mực hắc khí một loại cho người ta sợ hãi thả bất tưởng cảm giác hắc khí này đó hắc khí bị khương diệp trộn trong tay ở nàng trong lòng bàn tay đấu đá lung tung như là sống giống nhau muốn phá tan nàng không chế khương diệp lạnh như băng nhìn bắt lấy này đoàn hắc khí tay đột nhiên nắm chặt suy suy suy là lôi điện chớp động điện lưu tiếng động có chút hắc khí từ nàng khe hở ngón tay gian tràng ra chính là còn không có phiêu tán khai. liền hoàn toàn tiêu tán. Một đoàn bảy màu quang từ Khương Diệp trong tay bay ra tới, phi làm mấy phân, một phần chui vào hôn mê quá khứ hàn vũ trên người, một phần chui vào mép giường hàn lao ra tử trên người, mà mặt khác còn có một bộ phận, từ cửa sổ nơi đó bay đi ra ngoài, không biết hướng đi địa phương nào. Đó là cái gì? Triệu hiểu kinh ngạc. Khương Diệp nói, là người hỉ nhạc linh tinh vui sướng thả chính diện cảm xúc, tuy ở tầm bổ lớn mạnh người mặt trái cảm xúc thời điểm. còn sẽ đem người các loại tích cực cảm xúc cấp cắn nuốt rớt. Người có hỉ giận nhạc buồn, thất tình lục dục, chờ đến người này sở hữu chính diện cảm xúc đều bị cắn nuốt rất lúc sau, bọn họ trên người chỉ có nhất âm u cảm xúc, mà lúc ấy, người này đã không xem như một cái hoàn chỉnh người. Mà này chỉ tuy ở hàn vũ trong cơ thể ẩn tàng rồi lâu như vậy, không biết cắn nuốt nhiều ít hàn ra chính diện cảm xúc, hiện giờ nó tiêu tán, này đó cảm xúc, tự nhiên phải trở về nó các chủ nhân trên người. Hàn Lao tiên Sinh, ngài cảm giác thế nào? triệu hiểu hỏi đứng ở bên cạnh hàn Lão Gia Tử. Lão Gia Tử nhìn nhìn chính mình tay, biểu tình có chút kỳ quái, hắn nắm tay, nói, cảm giác thực hảo, xưa nay chưa từng có hảo. Thật giống như cả người đột nhiên tinh thần lên, trong cơ thể bị một lần nữa rót vào một loại sinh cơ, trong khoảng thời gian này nản lòng trở thành hư không, lại xem bốn phía hết thảy, cũng cảm thấy trở nên sáng ngời vui sướng lên. Khương Diệp nói, cầu sinh ý chí, cũng thuộc về người chính diện cảm xúc, cho nên rất nhiều bị tùy thao tác người. cũng sẽ chính mình đi lên hủy diệt, bởi vì bọn họ đối với sinh khát vọng cũng bị túy cấp rút ra. Lao ra tử hiện tại hồi tưởng lên, chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này chính mình phá lệ xa lạ, hơn nữa loại này biến hóa, hắn lại một chút cũng chưa nhận thấy được. Giống như từ một ngày nào đó bắt đầu, chính mình đã biến thành cái kia ủ rũ táo bạo bộ dáng. Hiện tại ngẫm lại, chỉ cảm thấy nghi mà sợ không thôi. Lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn về phía trên giường hắn vũ, quan tâm hỏi, khương tiểu thư, ta tôn tử thế nào? Hắn còn nhớ rõ kia chỉ túy trước khi chết theo như lời, nó nói nó nếu là đã chết, Hàn Vũ cũng đến chết, như vậy hiện tại, Hàn Vũ thế nào? Tưởng tượng đến này, lao gia tử liền có chút lo lắng. Khương Diệp nói, hắn không có việc gì, ta ở trên người hắn thiết hạ cái kia cấm chế, không chỉ có là vây khốn kia chỉ túy, cũng có thể bảo hộ hồn phách của hắn. Nàng xoay người, ngón tay ở Hàn Vũ giữa mày điểm một chút, Hàn Vũ trong cơ thể cấm chế chịu nàng dẫn động, tức khắc từ hắn giữa mày chỗ hiện lên. không trói mắt kim sắc vầng sáng từ hắn giữa mày chỗ trôi, trôi nổi ra tới mà ở này đoàn vầng sáng chung cuộn tròn một đạo thân ảnh nho nhỏ lại là thu nhỏ lại bản hàn vũ cùng hắn giống nhau như lúc chính nhắm hai mắt xúc thành một đoàn đây là hàn vũ hôn phách khương diệp đem hắn thả lại hàn vũ thân thể liền thấy vừa rồi tựa hồ đã không có tiếng động hàn vũ đôi mắt giật giật tiểu vũ tiểu vũ hàn lao ra tử tiến đến mép giường nhẹ giọng hô vài tiếng hàn vũ dưới mí mắt đôi mắt xoay chuyển rồi sau đó mở mắt ra ra Hàn kêu một tiếng. Hàn lao ra từ nước mắt nháy mắt liền bừng lên, ai một tiếng, liên thanh đáp lời, là ta, là ta. Tiểu vũ, ngươi cảm giác thế nào? Thân thể có hay không nơi nào không thoải mái? Hàn vũ trường lớn đôi mắt nhìn đỉnh đầu đèn, lẩm bẩm nói, ra ra, ta giống như là một cái ác ngộng Một cái rất dài rất dài, lớn lên tựa hồ vẫn chưa tỉnh lại ác Ngộng Ở trong ngộng, hàn tựa hồ ngã vào một mảnh biển sâu bên trong, thân thể không ngừng chầm xuống, lại chìm xuống. Tựa hồ muốn chìm ở kia một mảnh biển sâu đáy biển. Lao ra tử vội nói, không có việc gì, hiện tại đã không có việc gì. Hàn vũ đầu vai ngoai ánh mắt ở trong phòng bệnh nhìn lướt qua, sau đó dừng ở Khương Diệp trên người, hắn theo bản năng muốn ngồi dậy, chính là thân thể vừa động, liền mềm mại ngã xuống ở trên giường, chỉ cảm thấy cả người nhún ra phát đau, căn bản sử không ra một chút sức lực tới. Khương Tiểu Thư, hắn kêu một tiếng, hoảng hốt chung đã minh bạch cái gì, hắn hỏi, Khương Tiểu Thư, là ngài cứu ta sao? Khương Diệp nhìn hắn, không lạnh không đạm nói, cũng là ngươi vận khí tốt. Bị tùy quấn lên, có thể vẫn luôn sống đến bây giờ, sống đến gặp được Khương Diệp thời điểm. Không phải vận khí tốt là cái gì? Hàn Vũ biểu tình hổ thẹn, nói, ngày đó lúc sau, ta vốn dị nghĩ buổi tối liền đi tìm ngài, chính là không biết vì cái gì, ta lại đi trở về. Khương Diệp nói, nếu hắn nguyện ý cầu một câu nàng, nói không chừng nàng sẽ nguyện ý hỗ trợ, hắn lúc ấy liền suy nghĩ. chỉ cần có thể đem trong cơ thể cái này không biết là gì đó đổ vật đuổi đi đi ra ngoài, liền tính là quỳ xuống đi cầu khương diệp, kia cũng là hẳn là. Chính là không biết vì cái gì, hắn lại giống như đã quên chuyện này. Triệu hiểu nói, không phải ngươi sai, là kia chỉ túy nguyên nhân, là nó ngăn cản ngươi đi tìm Khương Tiểu Thư. Hàn Vũ nhớ tới cái gì, lại sốt ruột nhìn về phía hàn lao gia tử, vội vàng hỏi, ra ra, đại ca cùng nhị tỷ bọn họ không có việc gì đi. Nghe vậy, Hàn Lão gia tử thần sắc cảm đạm vài phần, nói: Đại ca ngươi còn hảo, tuy rằng bị thương, nhưng là cũng không có nguy hiểm cho tính mạng, hiện tại đã tỉnh lại. Chỉ là Hàn gia đại ca tỉnh lại lúc sau, cảm xúc cũng thập phần kích động, cũng la hét muốn giết Hàn Vũ hắn nhị tỷ, đến nỗi Hàn Vũ hắn nhị tỷ tình huống lại không phải thực hảo. Nhị tỷ nàng làm sao vậy? Hàn Vũ truy vấn. Hàn Lao gia tử trầm mặc một chút, nói: Bác sĩ nói ngươi nhị tỷ cảm xúc đã chịu kích thích, khả năng tinh thần sẽ sinh ra một ít vấn đề. nói cách khác, nàng khả năng sẽ có bệnh tâm thần, nói cách khác, điên rồi. Hàn Vũ sửng sốt. Hàn lao gia tử nói, Hảo, những việc này hiện tại không cần ngươi nhọc lòng, ngươi hảo hảo dưỡng tốt người thân thể mới là, ngươi nhị tỷ cùng đại ca ngươi sự tình, ngươi ba mẹ sẽ xử lý. Hắn ở bên này chăm sóc tiểu tôn tử, đại tôn tử cùng nhị cháu gái bên kia, còn lại là từ Hàn Vũ cha mẹ hắn chăm sóc. Hàn Vũ nỗ lực từ trên giường ngồi dậy, nói, không được, ta mau chân đến xem đại ca bọn họ. Hắn trong trí nhớ, còn có hắn nhị tỷ đâm bị thương đại ca kia một màn, đỏ tươi dấu vết từ hắn đại ca bụng lan tràn khai, hồi tưởng lên hắn liền có loại choáng váng cảm tới, hắn ở sợ hãi, sợ hai chính mình hai vị thân nhân phát sinh cái gì vấn đề, không tự mình xem một cái, hắn không yên tâm. Lao ra tử bẻ không được hắn, chỉ có thể làm hộ sĩ cầm xe lan tới, đẩy hắn đi xem. Nhìn một màn này, triệu hiểu trong lòng nhịn không được có chút xúc động. Ở hắn sở điều tra tư liệu, hắn gia dân cư đơn giản. huynh đệ tỉ mội chi gian cảm tình thực hảo chính là hiện tại liền bởi vì kia chỉ túy cái này ra thiếu chút nữa chia năm xẻ bảy hiện tại hàn vũ người này không người quỷ không quỷ chật vật bộ dáng hắn đại ca bị thương nằm viện hắn nhị tỷ tựa hồ là muốn điên rồi người một nhà liền tính hảo lúc sau sợ là trong lòng cũng sẽ sinh ra ngăn cách đây là túy lực lượng sao hiện tại nhớ tới hắn trong lòng cũng nhịn không được có loại kinh sợ cảm tới đem bốn cái thế giới phân cách mở ra lẫn nhau chi dàn lẫn nhau không quấy dày, đối với nhân loại tới nói, là lựa chọn tốt nhất hương diệp đột nhiên nói. Có lẽ, hắn cũng là như vậy tưởng, cho nên mới sẽ làm ra phân cách bốn cái thế giới quyết định tới, đối với nhỏ yếu nhân loại tới nói, quá dễ dàng bị ngoại giới đổ vật quấy nhiễu, cũng quá dễ dàng bị thương tổn. Chương 45 đệ 45 chương. Hàn Vũ kiên chỉ muốn đi xem hắn đại ca cùng nhị tỷ, lão gia tử không lay chuyển được, đành phải làm người dùng xe lăn đẩy hắn đi xuống. hắn đại ca tình huống so tưởng tượng muốn nghiêm trọng một ít nhị tỷ tuy rằng chỉ là cái nữ hài tử nhưng là kia một đao lại là hạ tàn nhẫn tay hơn phân nửa cái nĩa đều thọc vào hắn đại ca bụng cũng may không thương đến cái gì trí mạng địa phương hiện tại miệng vết thương xử lý hào lúc sau đã bị đẩy đến bình thường phòng bệnh muốn nói hắn đại ca cũng là vận mệnh nhiều trong gai khoảng thời gian trước mới bị hàn vũ thọc một đao thương hảo mới xuất viện không bao lâu lại bị hắn nhị tỷ dùng nĩa cấp thọc một chút lại lại lần nữa bị đưa vào bệnh viện hiện tại còn ở hôn mê bên trong bất quá cùng hắn đại ca tình huống so sánh với hắn nhị tỷ tình huống lại muốn càng nghiêm trọng một ít bị đưa vào bệnh viện phía trước hắn nhị tỷ tinh thần tựa hồ liền hỏng mất trực tiếp hôn mê bất tỉnh chờ ở bệnh viện tỉnh lại tinh thần liền có chút không lớn bình thường chúng ta phỏng đoán hàn tiểu thư xúc động dưới bị thương hàn tiên sinh chính là chờ nàng tỉnh táo lại lại không thể tiếp thu chuyện này bởi vậy cảm xúc quá mức kích động liền dẫn tới tinh thần hỗn loạn Bác sĩ tận lực dùng nguyện chuyển phương thức đi giải thích hàn vũ nhị tỷ tình huống. Hiện tại nàng, liền như chim sợ cành cong giống nhau, một chút động tĩnh là có thể đem nàng dọa đến. Hàn vũ bọn họ đi vào phòng bệnh, lại không có ở trên giường thấy hắn nhị tỷ hàn vi. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, đi theo tới hộ sĩ lại thấy trong một góc bóng dáng, chỉ vào một phương hướng mở miệng nói, hàn tiểu thư ở nơi đó. Nàng chỉ vào một phương hướng, lại là giường bệnh đối diện một góc, chỉ thấy ở cái kia trong một góc. Một đạo thân ảnh cuộn tròn ngồi xổm nơi đó, nàng đôi tay ôm đầu, đem chính mình đầu thật sâu chôn ở đầu gối bên trong, chờ đến gần, ngươi mới phát hiện nàng cả người đều ở phát run, trong miệng chính lẩm bẩm niệm cái gì. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, thực xin lỗi. Hàn Vũ đến gần, nghe thấy được miệng nàng sở niệm nói, nàng vẫn luôn đang nói thực xin lỗi. Trong lòng đau xót, Hàn Vũ trong mắt thiếu chút nữa liền rơi lệ, hắn từ trên xe lăn đứng lên, vừa rồi nghỉ ngơi vài phút. rốt cuộc cảm thấy trong thân thể có vài phần sức lực nhị tỷ hắn nhẹ giọng kêu gọi chính mình tỷ tỉ, tỉ chậm rãi hướng tới nàng đi qua đi đột nhiên đem vùi đầu ở đầu gối hàn vi đột nhiên ngẩng đầu lên hàn vũ dưới chân bước chân một đốn liền thấy nàng trong mắt hai hàng thanh lệ chạy xuống dưới nàng một bên khóc một bên giống to kêu to thực xin lỗi thực xin lỗi ta sai rồi ta sai rồi ca ta không phải cố ý ta không phải cố ý nàng cảm xúc thập phần kích động cả người lâm vào một loại thật lớn tự trách chung, một bên khóc đều, sau đó đột nhiên hướng tới bên cạnh vách tường đụng phải qua đi, tỷ, Hàn Vũ hoảng sợ hô to, ai cũng không dự đoán được nàng sẽ có như vậy tự mình hại mình hành vi, mắt thấy nàng đầu liền phải đụng phải vách tường, đại gia tựa hồ đã thấy được nàng đầu nở hoa, máu tươi ràn rụa cảnh tượng, trong lúc nhất thời có người nhịn không được rời mắt đi, không dám lại xem, phanh, Hàn Vi đầu đánh vào tuyết trắng trên vách tường, nhưng là ngoài dự đoán. cũng không có vỡ đầu chảy máu sự tình phát sinh cái chán của nàng thượng đừng nói miệng vết thương liền cái màu đỏ dấu vết cũng chưa đâm ra tới chỉ là cả người một cái ngưỡng đảo té ngã trên mặt đất tỷ tỷ hàn vũ hô to cả người trực tiếp té ngã trên mặt đất hắn lại bất chấp nhiều như vậy tay chân cùng sử dụng bò qua đi trực tiếp đem mềm mại ngã xuống trên mặt đất hàn vi cấp bế lên tới hàn lao ra tử đám người phục hồi tinh thần lại vội thấu lại đây hỗ trợ đem hàn vi cấp nâng dậy tới tỷ tỷ Hàn Vũ khóc lóc ê ơ, nước mắt bá một chút liền chảy xuống dưới. Chỉ là Hàn Vi bị Hàn ôm, lại còn ở kịch liệt dây rua. Đột nhiên, nàng trừng lớn đôi mắt, tứ chi vô ý thức chịu động. Hàn Vũ đôi mắt trợ to, lại không phản ứng lại đây làm sao vậy? Ôm người trong lúc nhất thời có chút không biết làm gì, chỉ có thể liên thanh hỏi, Tỷ, ngươi làm sao vậy? Tỷ. Đột nhiên, một con tuyết trắng tay từ nghiêng rắc rôi lại đây, tinh chuẩn không có lầm bóp lấy nàng gương mặt. Hàn Vũ quay đầu. đối tượng một trương tuyết trắng đã có chút lạnh băng trên mặt hắn sửng sốt một chút theo bản năng hô một tiếng khương tiểu thư chỉ nghe răng rắc một tiếng hàn vi cầm cốt sinh sôi bị khương diệp cấp tá xuống dưới nàng cắn khẩn miệng mở ra một mặt đỏ tươi vết máu từ nàng khỏe miệng chảy xuống dưới theo tới bác sĩ cả kinh nói nàng đem đầu lưỡi giả phá hàn vũ trong đầu một trận choáng cả người tay chân rụ rời thiếu chút nữa té xỉu trên mặt đất khương diệp một phen đem hắn cấp đẩy ra Rồi tay liền đem hàn vi từ trên mặt đất ôm lên phóng tới một bên trên giường bệnh Chỉ là ở đứng dậy thời điểm Mới phát hiện hàn vi tay lôi kéo nàng cổ áo Hàn vi trong mắt quăng có chút tan rã, Tựa như nàng sinh mệnh Đang ở dần dần tắt Xin, xin lỗi nàng lẩm bẩm Nỗ lực nói chính mình đối xin lỗi Nàng không phải cố ý Không phải cố ý muốn thương tổn đại ca Khương Diệp nguyên bản lãnh đạo ánh mắt giật giật Túi đầu nhìn nàng một cái Sau đó duỗi tay đem tay nàng xả xuống dưới Ta biết Nàng ném xuống như vậy một câu. nay hết thể bất quá là kia chỉ túy ở tắc quái, ảnh hưởng nàng tâm tính, mới làm nàng làm ra như vậy sai sự tới. Bác sĩ nhóm tự cấp hàn vi làm cấp cứu, hàn vũ ngồi ở bên ngoài ghế trên, biểu tình có chút thất hồn lạc khách. Tỷ của ta từ trước đến nay là thực ôn nhu hắn lẩm bẩm nói, nàng liền con bướm cũng không dám dùng sức chảo, là nhà của chúng ta tính tình tốt nhất một cái. Chính là chính là như vậy ôn hòa thiện lương người, lại bị túy ảnh hưởng, bị thương chính mình thân nhân, đối với nàng tới nói. Này đại khái là nhất không thể tha thứ sự tình, cho nên chờ lấy lại tinh thần phát hiện chính mình làm gì đó nàng, mới có thể cảm xúc hóng mất, đem chính mình đều cấp bước điên lên rồi. Hàn lao ra tử thở dài, cả người ngắn ngủn thời gian như là già cả mười mấy tuổi. Khương tiểu thư, tỷ tỷ của ta sẽ không có việc gì sao? Hàn vũ dò hỏi Khương Diệp, nhìn nàng ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi, lại mang theo vài phần mong đợi, tựa hồ chỉ cần Khương Diệp nói không có việc gì, liền nhất định sẽ không có việc gì giống nhau. Tương Diệp đem trong miệng câu kia ta như thế nào biết cấp nuốt đi xuống, thập phần có lệ gật gật đầu, nói, sẽ không có việc gì. Nghe vậy, Hàn Vũ còn không có phản ứng, một bên triệu hiểu lại là mặt lộ vẻ vui mừng, tin tưởng tràn đầy đối hắn nói, ngươi yên tâm đi, nếu Khương Tiểu Thư đều nói như vậy, vậy ngươi tỉ tỉ khẳng định không có việc gì. Thật, thật vậy chăng? Hàn Vũ ảm đạm đi xuống trong mắt, nhìn không được nhiều gia điểm quang mang tới, mang theo vài phần chờ mong. Hơn 10 phút sau, Bác sĩ tử trong phòng bệnh ra tới, Hàn Vũ cùng Hàn Lao gia tử vội đón qua đi. Bác sĩ, thế nào, ta cháu gái thế nào? Hàn Lao gia tử truy vấn, mặt lộ vẻ ưu sắc. Bác sĩ gật đầu, trên mặt lộ ra một cái cười tới, nói: các ngươi yên tâm, người bệnh không có việc gì, may mà lúc ấy ngăn trở kịp thời, không có đem đầu lưỡi cắn xuống dưới, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Bất quá bởi vì là đầu lưỡi bị cắn thương. rất dài một đoạn thời gian nàng đang nói chuyện thượng khả năng sẽ đã chịu một chút ảnh hưởng còn có người bệnh tinh thần tình huống không quá ổn định trước mắt xem ra là có tự mình hại mình khuynh hướng bác sĩ cẩn thận dặn dò triệu hiểu ở một bên nghiêng hay nghe chờ phục hồi tinh thần lại mới thấy khương diệp đã đi rồi rất xa vội theo đi lên khương tiểu thư chúng ta liền đi trở về sao ngài không đợi hàn tiểu thư tỉnh lại sao hắn hỏi khương diệp nói sự tình giải quyết đương nhiên nên đi trở về đến nỗi vị kia hàn tiểu thư Nàng đã không có nguy hiểm, lại có cái gì hảo chờ, bất quá chính là bèo nước gặp nhau, về sau cũng không hề sẽ có liên quan người. Triệu Hiểu truy thương tổn nàng nên bước, lại nhịn không được hỏi, ngài là khi nào ở Hàn Vũ trên người hạ cấm chế a? Chẳng lẽ là lần trước ở quán cà phê? Chính là toàn bộ hành trình hắn liền không nhìn thấy Khương Diệp cùng Hàn Vũ có cái gì tiếp xúc, đó là khi nào cấp Hàn Vũ hạ cấm chế? Nghe vậy, Khương Diệp liếc hắn liếc mắt một cái, nói, nếu liền ngươi ngươi đều đã nhìn ra, như vậy Kia chỉ túy cũng khẳng định phát hiện, chỉ có kia chỉ túy không nhận thấy được cấm chế tồn tại, mới có thể đủ bắt lấy nó, bằng không nếu là nó phát giác, liền kiên quyết không muốn ra tới, đến lúc đó liền càng phiền thoái. Khương Diệp làm như vậy cũng là không có biện pháp, nàng sinh ra khắc chế này đó âm tà đồ vật, này đó âm tà chi vật thiên nhiên là có thể cảm nhận được nàng khắc chế cùng uy hiếp, nếu là nàng ở, kia chỉ túy kiên quyết sẽ không từ hàn vũ trong cơ thể ngoi đầu, mà ở nó không ngoi đầu thời điểm đem nó bắt lấy tiêu diệt. tia cơ bản là không có khả năng phải biết rằng túy nấp trong người đáy lòng đó là bất luận cái gì lực lượng đều khó có thể tra xét đến góc liền tính miễn cưỡng điều tra tới rồi nó cũng sẽ nhanh chóng thoát đi đến một người khác âm u bên trong người đều có âm u cảm xúc quả thực không chỗ không phải nó xúc ở nghĩ vậy khương diệp không biết nghĩ tới cái gì nhìn không được những mày túy loại đồ vật này chỉ biết tồn với luận thế mà hiện tại thế giới một mảnh bình thản vì cái gì sẽ có túy ra tới tác loạn đâu hơn nữa Khương Diệp đi ra bệnh viện Đại Môn, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu không trung. Trong thành thị không trung cơ bản nhìn không thấy cái gì ngôi sao, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có thể thấy bị sáng ngời đèn chiếu đến cũng không như vậy đen nhánh bầu trời đêm, mà ở này trong bóng đêm, tràn ngập vẫn đủ hỗn loạn hơi thở, bốn phía âm khí, tựa hồ so trước kia, trọng rất nhiều. Nàng mới vừa tỉnh lại thời điểm, thế giới này hơi thở, hẳn là càng thuần túy sạch sẽ một ít. Tựa hồ có cái gì, ở lạng yên không một tiếng động đã xảy ra biến hóa. Đại bộ phận nhân loại còn không có nhận thấy được, nhưng là tồn tại với cái này thế gian phi nhân loại, cũng đã trước nhận thấy được, bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Khương Tiểu Thư Thấy nàng đột nhiên đứng ở nơi đó không đi rồi, triệu hiểu quay đầu, nghi hoặc hô một tiếng. Khương Diệp phục hồi tinh thần lại, không lại đi nghĩ nhiều, chỉ là ở bóng đêm hạ đột nhiên cười một chút. Thế giới này lúc sau rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì biến hóa đâu. Nàng thực chờ mong. Thế âm lịch qua đi, thời tiết thực mau liền ấm áp lên. Hàn Vũ chờ thân thể hảo một ít lúc sau, lại đây cùng Khương Diệp nói tạ. Ngày ấy hắn tỉ tỉ tỉnh lại lúc sau, trừ bỏ đầu lưỡi thượng thương ở ngoài, địa phương khác, thí dụ như hỏng mất tinh thần, thế nhưng toàn hảo, toàn vô lúc ấy cắn lưỡi tự sát điên thái. Bác sĩ đều cảm thấy kinh ngạc, nàng điên chứng, thế nhưng liền tốt như vậy, cuối cùng chỉ có thể quy công với kỳ tích. Tỷ của ta bị đè nặng ở trong nhà dưỡng thân thể, bằng không nàng nhất định sẽ tự mình lại đây cùng ngài nói lời cảm tạ. Hàn Vũ nói, những cái đó bác sĩ không biết. Hàn gia người cũng chưa nói, nhưng là Hàn Vũ bọn họ đều rõ ràng, là Khương Diệp công lao, nhất định là nàng làm cái gì, mới chỉ hết Hàn Vũ điên bệnh. Khương Diệp cũng không tranh công, nói, ta cũng không có làm cái gì, cũng là nàng vận khí tốt, hơn nữa, ta cũng được đến ta tưởng được đến đồ vật, cũng không phải bởi vì hảo tâm mới đi cứu các ngươi. Nàng lời này nói chính là thiệt tình thực lòng, nàng đối Hàn gia người ấn tượng thực không tồi, bởi vì bọn họ ra người cho nàng cống hiến không ít công đức, quả nhiên. Ở càng tuyệt cảnh dưới tình huống cứu người, thu hoạch đến công đức có thể gia tăng không ít, tuy rằng ông trời vẫn là keo kiệt ba ba, tốt xấu đem nó khe hở ngón tay cấp bẻ lớn điểm, lậu không ít công đức ra tới. Hàn Vũ nói, mặc kệ ngài là vì cái gì ra tay cứu rút, ngươi đã cứu chúng ta một nhà là sự thật, này thành tạ cũng là hẳn là. Nếu không phải triệu hiểu nói Khương Diệp cũng không kiên nhẫn cùng người giao tiếp, bọn họ người một nhà đều phải tới cửa tới cấp nàng nói lời cảm tạ, nơi nào giống như bây giờ, chỉ làm hắn một cái đại biểu lại đây. Cứ như vậy, bọn họ còn sợ thành ý không đủ, làm hàn vũ mang theo không ít tạ lễ tới, trong đó liền bao gồm không ít vàng bạc châu đáo trang sức, thậm chí còn có bất động sản. Mấy chỉ quỷ trộm phiên nhìn nhìn, đặc biệt là mấy cái nữ quỷ, đôi mắt là lấp lánh tỏa sáng. Hôm nay thời tiết không tồi, xuân ý rất đậm, thái dương cao chiếu, trời xanh dưới có mấy đóa xóa tung vân liên miên triền ở bên nhau, trong đó có lấy một đóa vân phá lệ xóa tung tuyết trắng, nhìn liền làm người cảm thấy lười biếng, buồn ngủ dâng lên. Đó là tiểu vân thải sao? Hàn Vũ hỏi. Khương Diệp liếc mắt một cái, tiểu vân thải treo ở trên bầu trời, toàn bộ vân đều mau ngủ rồi, lười biếng. Là nó. Khương Diệp nói. Vật nhỏ này một ngủ liền gì sự không biết, sau đó liền sẽ bất chi bất giác bị gió thổi đi, chờ nó tỉnh lại, cũng không biết chính mình chạy đến địa phương nào đi, loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Cũng chính là nó là một đoá vân yêu, giống nhau đồ vật không gây thương tổn nó. bằng không sợ là không thể an an ổn ổn sống đến bây giờ. Hàn Vũ nhìn nó, trầm mặc một chút, mới vừa nói, Ngài giúp ta cho nó nói lời xin lỗi đi. Là ta hiểu lầm nó, còn kém điểm hại nó. Khương Diệp đem chén trà đặt lên bàn, nói, chính ngươi cùng nó nói đi. Nàng mở miệng hô một tiếng, Tiểu Vân Hải ngươi xuống dưới. Lộc cục. Tiểu Vân Thải tỉnh lại, hô a hô a chạy xuống tới, ở trên trời nhìn qua không lớn một đoá vân, trên thực tế rơi xuống lúc sau, là rất lớn một đóa. Tuyết trắng tuyết trắng, Tiểu Vân Thải không thể không đem thân thể rút nhỏ một ít. Xuống dưới lúc sau nó trước thấy Hàn Vũ, động tác một đốn, sinh sôi từ nó trên người thấy có quá cảm xúc tới. Hàn Vũ theo bản năng đứng dậy, muốn đi đụng vào nó, nhưng là thực mau lại lùi về tay, mắt lộ ra xin lỗi. Thực xin lỗi à, Tiểu Vân hải ta khi đó không nên hoài nghi ngươi, hoài nghi ngươi là một con hư yêu quái, còn kém điểm hại ngươi không có mệnh, thật sự thực xin lỗi. Hàn nói, túi đầu cười khổ, chỉ cảm thấy hổ thẹn. Là hắn lúc ấy tiểu nhân chi tâm. Tiểu vân thải cách một khoảng cách nhìn hắn, tựa hồ ở đánh giá hắn có phải hay không thiệt tình thực lòng. Rốt cuộc, như là xác định giống nhau, nó đột nhiên bay qua tới, một đầu chui vào hàn vũ trong lòng ngực, đem người đâm cho một ngông ngồi ở trên mặt đất, lại còn dùng sức hướng trong lòng ngực hắn cùng Người xấu, người xấu, nó mắng, chính là một bên mắng, một bên lại đem chính mình hướng hàn vũ trong lòng ngực tắc. Đây là nó dưỡng nhân loại, nó hiện tại đã biến to rất nhiều. Trước kia Khương Diệp còn có thể ôm lấy nó, hiện tại Hàn Vũ duỗi tay đều không thể đem nó một chút ôm lấy, thiếu chút nữa bị nó tệ đến ngã trên mặt đất, chỉ có thể nỗ lực đem nó ôm lấy. Người sờ sờ ta a! Tiểu Vân Thải dịch khai một chút thân mình, chờ mong nhìn trước mắt nhân loại, tuy rằng nó không có đôi mắt. Khương Diệp nhìn thoáng qua biểu tình có chút mờ mịt Hàn Vũ, nói, nó kêu ngươi sờ sờ nó. Hàn Vũ sửng sốt, tay phải theo bản năng cầm, sau đó thật cẩn thận hướng tới Tiểu Vân Thải vươn tay. chỉ là ở đụng chạm đến phía trước, hắn lại bắt tay lùi về đi. ở Siêu Mỹ Lý Thượng bắt tay xoa xoa, lúc này mới nhẹ nhàng duỗi tay đi vớt vẹ tiểu vân thải. xoa tung tuyết trắng vân, cùng hắn suy nghĩ như vậy, sờ lên là mềm, hơn nữa thực cấm áp, tay như là ham ở một mảnh ánh mặt trời bên trong. Hoàng Hốt chung, Hàn Vũ Tựa Hồ thấy được một màn, thân thể ốm yếu thư sinh vươn tay, một đóa tiểu vân thải ngoan ngoãn xúc ở hắn thuộc hạ, nho nhỏ một đóa vân, sờ lên thực mềm thực ấm, đem hắn lạnh băng đầu ngón tay đều cấp che ấm. Người là yêu quái sao? Người nọ mở miệng, ho nhẹ vài tiếng, lại cười, thật là một con đáng yêu yêu quái. Hô hô hô. Tiểu vân thải nơi tay phía dưới phát ra gió thổi qua giống nhau thanh âm, là thực mềm nhẹ phòng, thổi đến nhân thân thượng thời điểm, làm người cảm thấy cũng là ấm, là ôn nhu. Hàn vũ phục hồi tinh thần lại, còn có chút hoảng hốt, một câu không chịu khống chế buột miệng tốt ra, hàn nói, là ngươi à, ngươi lớn như vậy à. Nói xong, chính hắn đều sửng sốt một chút Không rõ chính mình vì cái gì đột nhiên nói ra như vậy một câu tới, chính là Hoàng Hốt chung lại phản phất minh bạch cái gì. trách không được, Tiểu Vân Yêu vẫn luôn đi theo hắn, nguyên lai là có nguyên nhân sao? Ngồi ở bàn đá bên Khương Diệp nghe được hắn những lời này, nhịn không được nhìn hắn một cái, biểu tình có chút kinh ngạc. Đây là khuy tới rồi một chút kiếp trước ký ức sao? Theo lý mà nói, chuyển thế người là sẽ không lại có kiếp trước ký ức, bởi vì lại thâm ký ức, cũng kinh không được thời gian cùng thiên địa xúc rửa. Chính là vừa mới Hàn Vũ lại cố tình nói ra nói vậy. Có lẽ, là tùy nguyên nhân. Chương 46 đệ 46 chương. Tiểu Vân Thải là một con không mang thù tiểu yêu quái, Hàn Vũ bất quá cho nó nói hai tiếng thực xin lỗi, nó liền không so đo hiểm khích trước đây, thân mật đem chính mình nhét vào đối phương trong lòng ngực, làm thấy Khương Diệp nhịn không được nói một câu. Không tiền đổ. Hàn Vũ cũng không có đãi bao lâu, hơi chút ngồi trong chốc lát liền cáo từ rời đi. Ở cửa thời điểm vừa vặn gặp phải tới cửa tới tìm Khương Diệp Trương gia láo ra tử cùng lao thái thái. Từ khi lần trước Khương Diệp làm cho bọn họ chết đi cháu gái nhập bọn họ ngộng lúc sau, bọn họ liền thường xuyên đưa chút chính mình sở làm một ít thức ăn lại đây, bọn họ tay nghề bất quá là việc nhà, tự nhiên là so ra kém chuyên tấn công này nói ngô lão đầu, nhưng là bọn họ sở làm đồ ăn hương vị, lại có một loại lệnh người cảm thấy thập phần an ổn thả ấm áp cảm giác. Lần này bọn họ hai vị lão nhân lại đây, đồng dạng cấp khương diệp mang theo bọn họ buổi sáng làm điểm tâm dùng ngày xuân hoa tươi làm hoa tươi bánh cắn thượng một ngụn đầy miệng mùi hoa chương mãi mãi cởi tủng tìm hỏi thế nào cái này hoa tươi bánh hương vị hảo sao khương diệp gật đầu nói ăn rất ngon mùi hoa vị thực đủng hơn nữa thực mới mẻ tế phòng dưới còn có một loại cỏ cây thoải mái thanh tân cùng hồi cam so giống nhau hoa tươi bánh ăn ngon nhiều hơn nữa mùi hoa hương vị đặc biệt hương toàn bộ đều dùng ở bên ngoài tô bánh chung chính yếu chính là Này đó hoa tươi làm tương trung, còn kèm theo một loại thực độc đáo hương khí cùng linh khí, đối với nhân loại tới nói, thập phần có chỗ lợi. trương mãi nói cười, nói, ăn ngon liền hảo, ngươi nếu là thích, quá hai ngày ta lại là một phần, cho ngươi đưa tới. Nếu phiền thoái liền không cần. Khương Diệp nói, nàng cũng không thiếu miếng ăn này, tuy rằng này hoa tươi bánh mang theo một ít linh khí, chính là đối nàng tới nói, cũng không có tác dụng gì, nhưng thật ra đối trương gia gia bọn họ, có cường thân kiện thể hiệu quả. Trưng mãi mãi lại không cảm thấy phiền thoái, nàng dù sao một ngày ở trong nhà nhàm chán, liền thích làm đủ loại điểm tâm, tiểu Trung Quốc tiểu Tây, đều có. Nàng lao nhân ra nói, này hoa tươi bánh làm lên cũng rất đơn giản, chính là hoa tươi tài liệu phiền thoái một ít, nếu muốn hoa tươi bánh làm tốt làm ăn, này hoa tươi tài liệu đến hảo. Mà nàng làm hoa tươi bánh sử dụng tài liệu lại là ở nhà bọn họ quê quán trích, nhà bọn họ nơi đó địa linh nhân kiệt hoa đều địa phương khác khai đến hảo, mỗi năm nàng đều thích về quê đi trích hoa làm đồ vẩn. Làm hương bao A, làm điểm tâm A, có thể có rất nhiều sử dụng. Này hoa là ngài ở các ngươi quê quán trích. Khương Diệp tò mò. Trương mãi mãi gật đầu, nói đến này, nàng biểu tình trần trờ một chút, tựa hồ có nói cái gì tưởng nói. Trương mãi mãi ngài muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng đi. Khương Diệp nói. Trưng mãi mãi ngồi thẳng thân thể, nói, là cái dạng này, khương thương A, có một chuyện, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, cũng không biết ngươi có thuận tiện hay không. Nếu không có phương tiện, liền tính. Ta và ngươi Trương Gia Gia cũng chỉ là lung tung suy đoán, nói không chừng chúng ta là đã đoán sai. Khương Diệp đem cuối cùng một ngụm hoa tươi bánh nhét vào trong miệng, nhấm nuốt nuốt xuống lúc sau, mới tiếp nhận Lưu Nguyệt đưa qua khăn, một bên xoa tay, một bên thong thả ung dung hỏi, ngài trước nói nói là sự tình gì, ta nhìn xem ta có thể giúp được với vội không. Là chuyện gì xảy ra nói chuyện chính là Trương Gia Gia, hắn nói, ta ở nông thôn có cái chất tôn, năm nay 28 tuổi, chúng ta trước hai ngày về quê đi. thấy hắn liền cảm thấy không lớn thích hợp trương gia ra cái này chất tôn kêu trương tùng minh là cái rất có bản lĩnh thanh niên hắn lúc trước tốt nghiệp đại học lúc sau không những không có lưu tại thành phố lớn ngược lại về tới ở nông thôn mang theo trong thôn nhân chủng hoa bán hoa ít nhiều hắn trương gia ra bọn họ trong thôn nhân sinh sống khá hơn nhiều trương gia ra trong ấn tượng trương tùng minh vóc dáng cao lớn trên mặt vẫn luôn mang theo sang sảng hào phong cười làm người nhìn liền cảm thấy thích chính là lần này bọn họ trở về lại lần nữa thấy hắn thời điểm lại nhất thời không dám nhận hắn tươi cười giống như trước đây sang sảng hào phóng làm nhân tâm sinh hào cảm chính là nguyên bản cao cao tráng tráng thanh niên hiện tại dáng người trở nên thập phần gầy ốm trên người nguyên bản cơ bắp toàn bộ héo rút nhìn qua gầy đến cùng một cây tế gầy cây gậy trúc tử giống nhau phảng phất gió thổi qua là có thể chặt đứt. mà xác mặt của hắn cũng là tráng bệnh trắng bệnh một bộ bệnh nặng bộ dáng theo trương tùng mình chính mình theo như lời hắn cái này đau đầu Không biết từ nào một ngày tỉnh lại, liền phát hiện bắt đầu đau đầu, cũng đi bệnh viện xem qua, nhưng là bác sĩ cũng nói không nên lời nguyên cơ tới, chỉ cho hắn khai một ít thuốc giảm đau làm hắn đau đầu thời điểm ăn. Đại khái cũng là cái này kỳ quái đau đầu nguyên nhân, thân thể hắn mới có thể càng ngày càng gầy, hiện tại nhìn qua đều gầy đến đáng sợ. Nói đến này, Trương gia ra câu chuyện vừa chuyển, nói lên một cái khác đề tài, nói, lần này chúng ta trở về, chúng ta còn phát hiện nhà hắn nhiều một nữ nhân. Đó là một cái thập phần xinh đẹp cô nương, xinh đẹp đến như là trong núi Tinh Quái Biến Thành, Trương Tùng Minh theo chân bọn họ giới thiệu, nói đó là hắn thê tử, trong thôn người cũng là nói như vậy, nói bọn họ hai cái là năm trước đầu xuân kết hôn, cảm tình thập phần hảo, kết hôn lúc sau vẫn luôn thập phần ân ái, hai vợ chồng cũng chưa hồng quá mặt. Lúc ấy nhìn thấy cái kia cô nương thời điểm, Trương Gia Gia bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, chỉ là chờ bọn họ hỏi Trương Tùng Minh, hắn là như thế nào nhận thức chính mình thê tử thời điểm. Trương Tùng Minh biểu tình lại rất mờ mịt, lại là nói chính mình không nhớ rõ, mà lại chờ Trương Gia Gia bọn họ hỏi lại có quan hệ nữ nhân này mặt khác tin tức, hắn liền bắt đầu đau đầu. Hắn rất thống khổ bộ dáng Trương Gia Gia nói, biểu tình thập phần phức tạp. Ngay lúc đó Trương Tùng Minh tựa hồ đau đến muốn ngất qua đi, trên mặt biểu tình bởi vì thống khổ mà trở nên có chút dữ thợn, thoạt nhìn thập phần doa người. Đây cũng là bọn họ lần đầu tiên thấy Trương Tùng Minh phát bệnh bộ dáng, cũng khó trách nguyên lai như vậy cao tráng một người. hiện tại lại trở nên như vậy gầy yếu. Ngài là hoài nghi hắn thê tử, không phải người. Khương Diệp hỏi. Trương Gia ra gật đầu, nói, ta là có cái này ý tưởng, ta cũng chỉ là suy đoán, có lẽ là ta đã đoán sai, chỉ là. Chỉ là đại ở trong thôn mấy ngày nay, hắn mỗi ngày buổi sáng lên, đều thấy Trương Tùng Minh thê tử từ Sơn Thượng Hạ tới, trong tay cầm không biết thứ gì. Bọn họ thôn phía sau là một toàn núi lớn, ở trước kia, bọn họ thôn người trừ phi tất yếu, là không muốn đi trong núi. Bởi vì từ thế hệ trước liền có đồn đãi, kia trong núi có tinh quái, người đi vào liền ra không được, mười mấy năm trước còn thường thường có thể nghe được có người ở trong núi đụng vào yêu tinh tin tức. Đến bây giờ, trong núi cũng rất ít có người đi, chính là Trương Tùng Minh Thế Tử, lại cơ hồ mỗi ngày đều đi trên núi. Trương Gia Gia không biết nàng là khi nào lên núi, chính là mỗi lần trời còn chưa sáng, là có thể thấy nàng từ sơn thượng hạ tới, trên người tất cả đều là sương sớm, hơn nữa chính yếu, trở lại thành phố lúc sau. Hắn cứ gọi điện thoại hỏi qua trong thôn người, dò hỏi có quan hệ nữ nhân này tin tức, chính là trong thôn người đối nàng là khi nào xuất hiện ở trương tùng minh bên người, cũng không rõ ràng lắm. Thật giống như là ở một ngày nào đó, nàng đột nhiên liền xuất hiện ở trương tùng minh bên người, mà đáng sợ chính là trong thôn không có một cái nhận thấy được không đúng. Mà làm trương gia gia hoài nghi trương tùng minh thê tử không phải người nguyên nhân, còn có một cái, đó chính là trong thôn điên lão nhân đối hắn theo như lời một câu. Điên lão nhân là bọn họ trong thôn kẻ điên, nhưng là có đôi khi điên, có đôi khi lại thập phần bình thường. Ngày đó hắn cùng Trương Gia ra nói chuyện thời điểm, liền thập phần bình thường. Ngày đó điên lão nhân đối hắn nói. Hắn nói có một ngày buổi chiều, hắn thấy Tùng Minh vào sơn, một đêm kia thượng, Tùng Minh cũng chưa trở về, mà ở ngày hôm sau buổi sáng ngày mới lượng, hắn liền thấy Tùng Minh mang theo một nữ nhân từ trong núi ra tới. Trương Gia ra nhìn về phía Khương Diệp, biểu tình nghiêm túc, nói, nữ nhân này, chính là Tùng Minh hiện tại thê tử. đủ loại không thích hợp hơn nữa điên lão nhân theo như lời những lời này liền không thể không làm hắn hoài nghi hắn hoài nghi trương tùng minh cái này thê tử không phải người có lẽ là từ trong núi ra tới nào đó hút nhân tinh khí tinh quái cho nên mới dẫn tới trương tùng minh hiện tại bộ dáng có lẽ chỉ là ta đã đoán sai trương gia ra lại nói nếu không phải bởi vì khoảng thời gian trước gặp được một ít không khoa học sự tình hắn cùng lao bà tử cũng sẽ không hướng bên này tưởng có lẽ là bọn họ suy nghĩ nhiều Nhưng là loại sự tình này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta, nếu là kia thật là cái hút nhân tinh huyết tinh quái, kia trương tùng minh không phải nguy hiểm. Trương gia ra nói, cho nên ta ra mặt dày, muốn cho ngươi hỗ trợ đi trong thôn nhìn xem, cũng không biết ngươi có hay không thời gian. Khương Diệp lại ăn một cái hoa tươi bánh, nghe vậy nói, ta nhưng thật ra không có gì sự tình. Nàng nhìn cắn một ngụm, lộ ra bên trong bọc màu đỏ hoa tươi tương, lộ ra rất có hứng thú biểu tình, nói, vừa lúc. ta đối cái này làm tương hoa rất cảm thấy hứng thú này hoa cũng không phải là nhân loại có thể có thể trồng ra cái loại này hương khí tựa hồ còn có chút quen thuộc khương diệp hồi ức một chút nghĩ không ra ở nơi nào hưởng qua như vậy hoa nghe nàng nói như vậy trương gia gia cùng trương mãi mãi trên mặt đều lộ ra vui mừng trương gia gia càng là liên thanh nói lời cảm tạ. Chờ trở về ta cho ngươi làm một sọ hoa tươi bánh trương mãi mãi càng là đánh cam đoan khương diệp cũng không đến mức Thứ gì ăn đến nhiều, liền nhị Khương Diệp cùng Trương ra ra bọn họ ước hảo ngày mai đi bọn họ quê quán. Bọn họ quê quán cũng ở thành phố B, nhưng là lại rất coi như xa xôi. Chỉ là lộ trình, liền phải ngồi một ngày xe, còn muốn chuyển rất nhiều lần xe. Bất quá so với trước kia, hiện tại giao thông phát đạt nhiều, ít nhất lộ là tu đến sân bằng. Nghe bọn hắn nói xong, Khương Diệp tự hỏi một chút, cấp triệu hiểu gọi điện thoại. Ngày hôm sau buổi sáng, nhà nàng sân cửa liền nhiều một chiếc xe việt dã. này chiếc xe bên trong không gian rất lớn liền tính ngồi bốn người cũng là thực rộng mở triệu hiểu tự nhiên cũng đi theo đi bọn họ từ buổi sáng xuất phát chờ đến trương gia ra bọn họ quê quán vân linh thôn thời điểm đã là mặt trời chiều ngã về tây vân linh thôn mà ở vào một mảnh bồn địa trung nơi này khí hậu ấm áp hiện tại bất quá đầu mùa xuân trong thôn hoa tươi cũng đã hoàn toàn nở rộ xa xa nhìn lại liền một mảnh nghiên hồng phấn hồng tím hoàng các loại sắc khối như là từng khối hà cẩm tọa lạc ở thổ địa bên trong Phóng nhãn nhìn lại là một mảnh muôn hồng nghìn tía. Ở trên xe ngồi một ngày, Triệu Hiểu cảm thấy người một nhà đều mau tan thành từng mảnh, chính là chờ xuống xe, nhìn này một mảnh xinh đẹp sắc thái, đã mũi răn ngửi được mùi thơm ngào ngạt mùi hoa, chỉ cảm thấy hết thể đều đăng giá. Quá đẹp! hắn phát ra từ nội tâm cảm thán. Nơi này hoa, chủng loại quá nhiều, khai đến cũng thật tốt quá, thật sự chính là một mảnh nghiên lệ thái độ. Khương Diệp duỗi tay, khe hở ngón tay gian có gió thổi qua, bên trong hỗn loạn một chút khắc thường linh khí. trương mãi mãi cao hứng hồ, khương khương, tới tới tới, ta trước mang các ngươi đi đem đổ vật vồng, chờ hạ lại mang các ngươi đi bốn phía đi dạo. Chúng ta nơi này khác không nói, phong cảnh đó là nhất định đẹp, không ít bên ngoài tới người đều mộ danh mà đến, ở chúng ta này chụp ảnh cưới. Lúc này ánh mặt trời rơi xuống, trong thiên địa quang mang sắp biến mất, đường chân trời nơi đó bày ra ra một mảnh hoa mị sắc thái tới. Hoa tươi, gió nhẹ. nếu không suy xét bọn họ là tới bắt yêu hàng ma nay quả thực liền cùng nghỉ phép giống nhau mỹ rượu a triệu hiểu nhịn không được cảm thán trương gia gia bọn họ mang theo đi nhà bọn họ ở trong thôn phòng ở nơi đó đi là ở nông thôn thực thường thấy một phòng ở bởi vì hàng năm không ai trụ có loại hủ bại hương vị nhưng là bởi vì trước đó không lâu bọn họ hai láo tài ăn nói trở về quá trong nhà nhưng thật ra thực sạch sẽ đem hành lý phóng tới trong phòng trương gia ra hắn đệ đệ trong nhà cho bọn hắn bưng tới đồ ăn chờ ăn qua lúc sau Thiên đã toàn đen. Trương gia gia hắn đệ đệ cháu dâu lại đây cầm chén đua thu thập trở về. Trương mãi mãi một bên cùng nàng thu thập, một bên dò hỏi Trương Tùng Minh sự tình, dò hỏi thân thể hắn hảo chút không có. Nói đến cái này, cháu dâu mày liền nhịn không được nhũ một chút, lộ ra điểm khuôn mặt tú sầu tới. Không tốt lắm. Nàng lắc đầu nói, ngày hôm qua giữa trưa hắn đau đầu lại tái phát, so trước kia đều còn không xong, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, hôn mê qua đi, đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại, tình huống thoạt nhìn không phải thực hảo. nếu tình huống không tốt lắm vì cái gì không tiễn bệnh viện đâu một bên khương diệp đột nhiên mở miệng hỏi một câu ánh mắt bình tĩnh dừng ở cái này cháu dâu trên người nghe vậy cháu dâu sửng sốt như là mới phản ứng lại đây giống nhau đúng vậy vì cái gì không tiễn bệnh viện đâu nàng lẩm bẩm biểu tình có chút mờ mịt nhưng là thực mau trong mắt mờ mịt liền biến mất nàng vội cầm chén đua thu thập hảo nói ta đi theo ta ba nói làm hắn kêu người đem tùng mình đưa bệnh viện đi nàng này một e. Đều... Trương gia bên này người đều động đi lên, một đám vội đi Trương Tùng Minh ra, tưởng đem người đưa bệnh viện đi. Cũng là lúc này, bọn họ mới như là đột nhiên phản ứng lại đây, nhân sinh bị bệnh, nên đưa bệnh viện A, cũng không thể liền như vậy ở trong nhà phóng. Khương Diệp bọn họ cũng đi theo đám người phía sau, nhìn bọn họ cầm đèn tin, đi vào Trương Tùng Minh ra. Trương Tùng Minh trong nhà không ai, phòng ngủ đèn nhưng thật ra sáng lên, Trương Tùng Minh nằm ở trên giường, gắt gao nhắm hai mắt, sắc mặt trắng bệnh như giấy vàng. Đã là hơi thở mong manh trạng thái, tựa hồ dây tiếp theo người liền phải không khí, hoàn toàn ngất xỉu. Tẩu tẩu đâu, Thảo Thảo tẩu tẩu đâu, nàng như thế nào không ở nhà. Cháu dâu vào nhà dạo qua một vòng, không nhìn thấy Trương Tùng Minh tức phụ thân ảnh. Trương Tùng Minh tức phụ họ Diệp, tiêu Diệp Thảo Thảo, là cái nghe tới có chút kỳ quái tên. Đại gia há mồm hô vài tiếng, cũng không gặp người theo tiếng, người này không biết đi đâu, hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh. Nhưng là Trương Tùng Minh bệnh thành cái dạng này. Đại gia cũng chờ không được nàng, một đám liền thương lượng trước đem người đưa đi bệnh viện. Lúc này, Khương Diệp đang đứng ở phòng ngủ rửa cửa sổ địa phương, nơi này bày một cái bàn, bên trên phóng một cái chậu hoa, chậu hoa loại một gốc cây thảo. Một gốc cây ven đường tùy ý có thể thấy được cỏ dại, chỉ là lớn lên càng thêm xanh miết khỏe mạnh. Thật là căn sinh đẹp thảo. Khương Diệp cười. Triệu Hiểu Trộm nhìn thoáng qua, nhìn không ra tới này thảo có chỗ nào xinh đẹp, thấy thế nào đây đều là một cây thực bình thường thảo a. Nay trong phòng Tuy ý đều có thể thấy loại ở chậu hoa hoa cỏ, trên mặt đất, mép giường, đỉnh đầu treo, đều là loại tốt hoa cỏ, nhưng là trừ bỏ cửa sổ trên bàn bãi này một chậu, mặt khác đều đã khô héo, hoa diệp suy bại, phiến khô vàng, đã sinh cơ toàn vô. Khương Diệp nhìn về phía trên giường Trương Tùng Minh, hắn hơi thở cơ hồ đã nghe không được, đứt quãng nhỏ bé yếu ớt đến tựa hồ dây tiếp theo liền phải đoạn tuyệt, nhưng là rồi lại lộ ra một loại cứng cỏi tới, như là có cái gì chống đỡ hắn sinh cơ giống nhau. Đại gia đã qua đi đem hắn nâng lên tới, muốn đem hắn đưa đi bệnh viện. Từ từ, Khương Diệp kêu một tiếng, làm cho bọn họ đem người thả lại trên giường đi. Mọi người khó hiểu nhìn về phía nàng, Trương Gia Gia cùng Trương mãi mãi không tưởng nhiều như vậy, nghe nàng nói như vậy, liền vội làm người đem hắn thả lại trên giường nằm đi. Làm sao vậy, Khương Khương, ngươi phát hiện cái gì không đúng rồi sao? Trương Gia Gia vội hỏi, Khương Diệp nói, trên người hắn sinh cơ khô bại, nếu là nâng ly cái này nhà ở, hắn lập tức liền sẽ chết. Nghe vậy, mọi người đều là kinh hãi. Người này nữ hoa tử là ai? Có người đột nhiên mở miệng hỏi, trong mắt mang theo nghi ngờ. Chương gia gia vội giới thiệu nói, đây là Khương khương, là ta mời đến cứu Tùng Minh. Nếu không phải nàng nhắc nhở, các ngươi đến bây giờ đều không nhớ rõ đem Tùng Minh đưa đi bệnh viện. Hắn lời này mang theo vài phần chỉ trích, vừa rồi hỏi chuyện lão nhân biểu tình lập tức trở nên ngượng ngủng, nói, này, này không phải không nhớ tới sao? Cũng là kỳ quái, một người quên còn chưa tính. Chính là như thế nào toàn bộ thôn người đều đã quên, thật liền đem người ném trong nhà liền mặc kệ. Có người sơ sơ đầu, nói, Thảo Thảo kia hài tử nói nàng có biện pháp cứu tùng minh, kia khẳng định có biện pháp. Thảo Thảo, các người liền như vậy tín nhiệm cái này Thảo Thảo. Trương gia ra hỏi lại, biểu tình có chút khó coi. Những người khác có chút không hiểu ra sao, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên cảm xúc kích động lên. Thảo Thảo là tùng minh lão bà, nàng chẳng lẽ còn sẽ hại tùng minh không thành. mươi 47 Đệ 47 chương. Người trong thôn đối Diệp Thảo có thể cứu Trương Tùng Minh mệnh việc này, hoàn toàn không có hoài nghi, tựa như Trương Tùng Minh chết ngất qua đi, bọn họ cũng không ai nghĩ đến muốn đem hắn đưa đi bệnh viện, thật giống như trong đầu liền không có cái này ý niệm. Hiện tại bị người khác vừa nói, mới đột nhiên gian thoảng qua thần tới giống nhau. Đúng vậy, vì cái gì, bọn họ như vậy tin tưởng Diệp Thảo đâu. Trong thôn người có chút mờ mịt, cảm thấy có chỗ nào không đúng. cố tình lại nói không nên lời cụ thể là không đúng chỗ nào tới. Khương Diệp làm cho bọn họ đem Trương Tùng Minh thả lại trên giường đi, bởi vì chỉ có đại tại đây gian trong phòng, Trương Tùng Minh mới có thể sống sót, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, hắn có thể sống đến bây giờ, đó là bởi vì vẫn luôn đại ở cái này phòng, một khi rời đi phòng ngủ, hắn nhất định sẽ chết. Người trong thôn có chút không tin, Trương Gia Gia cũng ngăn không được, đến nỗi Khương Diệp, nàng một chút không có ngăn cản bọn họ hành động ý tưởng, dù sao nàng lời nói đã nói. Tin hay không tùy thích, bởi vậy cũng chỉ là cười tủm tỉm nhìn này nhóm người động tác, nhìn bọn họ đem người từ phòng ngủ bối đi ra ngoài. Chính là thức mau, nhân tài nâng tới cửa, liền có người kêu sợ hãi một tiếng. Không khí. Tùng minh ca giống như không khí. La chính là trong thôn một cái cùng trương tùng minh cùng thế hệ thanh niên, so trương tùng minh lược tiểu một ít, đúng là hắn phụ trách đem trương tùng minh bối ra phòng ngủ. Chính là liền ở vừa mới, hắn giống như cảm giác được trên người người, đột nhiên đã không có hô hấp. Lập tức hắn trong đầu nhớ tới Khương Diệp theo như lời nói, đứng ở tại chỗ hoàn toàn không dám động. Những người khác nghe vậy, sôi nổi thấu lại đây. Không có khả năng đi. Như thế nào sẽ đột nhiên không khí? Tiểu tử thúi, ngươi đừng miệng quạ đen a. Ta nhìn xem, ta nhìn xem. Ai, rốt cuộc thế nào a? Tùng Minh không có việc gì đi. Có người đem ngón tay tiến đến Trương Tùng Minh cái mùi phía dưới, giống cảm thụ một chút hắn rốt cuộc còn có hay không hô hấp, những người khác xem nàng đứng ở nơi đó. Lại là thật lâu không nói gì, nhịn không được ra tiếng thúc rủ. Người nọ ngơ ngác quay đầu tới, biểu tình có chút dại ra, nói, giống như, giống như thật sự không khí. Không khí trong nháy mắt an tĩnh đi xuống, là một mảnh lệnh người hít thở không thông trầm mặc. thực mau, lại có những người khác không tin, sôi nổi đi thăm dò trường tùng minh hơi thở, rốt cuộc xác định người là thật sự không khí, một chút nhiệt khí cũng chưa, hơn nữa cũng không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, thậm chí cảm giác người nhiệt độ cơ thể đều bắt đầu biến lạnh. Cái này, đám người nổ tung, có phụ nhân bắt đầu ai ai khóc thút thít, cũng có người che mặt khóc giống. Đủ rồi. Trương gia ra nhịn không được hét lớn một tiếng, thấy mọi người đều bị hắn chấn trụ, tức giận cái kia công trương tùng minh thanh niên nói, còn đứng ở nơi đó làm cái gì. Còn không mau đem người thả lại trên giường đi. Khương Khương đều nói không thể làm hắn rời đi này gian phòng ngủ, các ngươi càng không tin, hiện tại hảo, người đều phải bị các ngươi lộng chết. Ngay vậy. mọi người lại luống cuống tay chân đem Trương Tùng Minh thả lại phòng ngủ đi lên, đại gia một ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngươi xem ta ta xem ngươi, đều có chút không biết làm gì. Khương Khương, ngươi xem Trương gia ra, ra muốn nói lại thôi nhìn về phía Khương Diệp, muốn hỏi nàng, hắn này chất tôn còn có thể cứu trước không? Khương Diệp nhìn thoáng qua, nhìn đến trong phòng khí lại lần nữa lưu động lên, mà bọn họ chạy về phía cuối, đúng là Trương Tùng Minh nơi đó. Cứ như vậy đem hắn phóng, đợi chút người liền có khí. Nàng nói như vậy. Chỉ là lời này như thế nào nghe tới, đều làm người cảm thấy thực mê huyễn, người này cũng chưa khí, đặt ở nơi đó còn có thể có khí sao. Chỉ là lúc này, cũng, không ai dám nói cái gì, rốt cuộc vừa mới liền bởi vì bọn họ muốn đem người đưa đi bệnh viện, dẫn tới trương tùng mình không có khí. Đương nhiên, này cũng không tỏ vẻ bọn họ tin Khương Diệp nói, chỉ là đại gia vừa mới làm chuyện sai lầm, hiện tại trong lòng không khỏi có chút chuẩn dạng, một đám mắt nhìn mũi múi nhìn tim. Có trương Tùng Minh một ít trưởng bối cho rằng hắn đã hoàn toàn đã chết, ở bắt đầu lau nước mắt, thấp giọng khóc thút thít lên, bởi vì mọi người đều không nói lời nào, bởi vậy bọn họ tiếng khóc liền có vẻ phá lệ rõ ràng, ngược lại làm còn có thể bị bảo trì bình tĩnh những người khác trong lòng đau xót, tâm thái đều thiếu chút nữa băng rồi. liền tại đây chỉ nghe thấy thấp thấp tiếng khóc, không khí bi thống trong không gian, đột nhiên có người la lớn, có phập phồng. Tùng Minh ca hắn ngực có phập phồng. Vừa mới hắn tầm mắt liền hư hư dừng ở trương tùng minh ngực nơi đó, ban đầu trương tùng minh ngực phập phồng kia hai hạ, hắn còn không dám xác định, chính là kế tiếp, hắn lại thấy trương tùng minh ngực, lấy vẫn luôn thong thả, nhưng xác định là tồn tại độ cung ở trên dưới phập phồng Tùng minh ca ngực hắn ở nhảy, hắn la lớn. nghe vậy, mọi người kinh hãi, mấy cái trưởng bối vội tiến lên thăm dò trương tùng minh khí, lại sờ sờ hắn tim đập. Người bên cạnh cũng tưởng tiến lên đi, chính là này mép giường đều bị người cấp trên đầy. Chỉ có thể ở bên ngoài truy vấn rốt cuộc thế nào. Một hồi lâu, mới nghe trong đám người gian truyền đến Trương Gia Gia mang theo vài phần kích động thanh âm. Sống. Sống. Là thật sự sống. Tuy rằng kia hơi thở như có như không, nhưng là thật là còn sống, ngực nơi đó trái tim cũng còn ở nhảy lên. Thật tốt quá. Mọi người kinh hãi lúc sau chính là đại hỷ, có mấy cái tin Phật nữ tính trưởng bối ở đôi tay kia tạo thành chữ thập, trong miệng lẩm bẩm niệm A-di-đà Phật. Trương Gia Gia nhìn về phía Khương Diệp. Nói: "Khương Cương, ngươi cũng thật hờn, Thật sự như nàng theo như lời, ngươi đặt ở trong phòng ngủ sẽ không phải chết, ngược lại vừa ra đi, liền lập tức chặt đức khí." Đến bây giờ, ở đây mọi người đối với Khương Diệp đó là thật sự tin phục, nhìn nàng ánh mắt cũng mang theo vài phần thật cẩn thận. Khương Diệp nói: "Này đảo không phải ta công lao, hắn có thể sống, thuần túy là bởi vì phòng này." Nàng tấm mắt ở trong phòng quét một chút, vươn tay, tựa hồ bắt được cái gì vô hình đồ vật, rồi sau đó đem ngón tay giãn ra. Hắn ra. Này gian trong phòng có một loại thực đặc thù khí, chính là này cổ khí, lưu lại trong thân thể hắn cuối cùng một hơi, làm hắn không đến mức lập tức đi tìm chết. Bất quá. Khương Diệp đúng bay, nói, cũng liền cái này tác dụng, tại đây gian trong phòng, hắn có thể lưu trữ một hơi, nhưng là một khi đi ra ngoài, kia cổ khí liền sẽ lập tức tàn mất. Cho nên vừa rồi nàng mới có thể như vậy nói, một khi rời đi này gian nhà ở, Trương tùng minh trong cơ thể kia khẩu khí duy trì không được, liền sẽ tán loạn mà đi. bọn họ vừa mới chỉ là đi tới cửa nếu là lại nhiều đi hai bước trương tùng mình kia khẩu khí hoàn toàn tan liền tính lại đưa về tới kia cũng là hồn công kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ muốn như thế nào mới có thể cứu tùng minh a trương gia ra sốt ruột truy vấn khương diệp đi đến mép giường thấy nàng lại đây những người khác vội tránh ra vị trí làm nàng có thể thuận lợi đến mép giường trước đêm trên người hắn quần áo cởi nàng mở miệng nói cái này không ai lại hoài nghi nàng lời nói Nàng như vậy vừa nói, lập tức liền có tiến lên đi đem Trương Tùng Minh áo trên thời chờ thoát xong lúc sau, nhìn kia gầy ốm đến độ có thể thấy thân thể hai sườn xương sườn thân thể, ở đây người đều là một trận ô lên, trong lòng có chút không dễ chịu. Phải biết rằng Trương Tùng Minh trước kia nhiều chắc địch một cái hài tử A, 1 mét 8 đại cao cái, tuy rằng không phải cái loại này kẻ cơ bắp, nhưng là lại cũng là thuộc về khỏe mạnh cường tráng kia một loại, quần áo một thoát thân thượng đều là lưu sướng xinh đẹp cơ bắp, chính là hiện tại. Trên người hắn nơi nào có thể thấy xinh đẹp cơ bắp a, chỉ còn lại có từng cây tiên minh nô lên sương sườn. Khương Diệp ngồi ở mép giường, duỗi tay ở Trương Tùng Minh trên ngực phương lang không vẽ một đạo phù văn, động tác lưu sướng, liền mạch lưu loát, bất quá trong trước mắt, một đạo phức tạp phù văn liền hình thành, linh quang chớp động, theo Khương Diệp vung lên, liền lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào Trương Tùng Minh thân thể. Sau đó, nàng lại lần nữa vươn tay, khép lại hai ngón tay hướng Trương Tùng Minh thủ đoạn chỗ cắt một chút. Chỉ thấy đầu ngón tay xẹt qua địa phương, lập tức liền lộ ra một đạo đỏ tươi miệng vết thương tới, tiếc như là bị một đạo lưỡi dao sắc bén vẽ ra tới một đạo miệng vết thương, có thể thấy bên trong đỏ tươi huyết nhục đã bị cắt vỡ mạch máu tới. T. Có người hít hà một hơi, muốn nói gì, chính là nghĩ đến vừa rồi Khương Diệp sở bày ra ra tới thủ đoạn, lại đem miệng cấp nhắm lại. Chỉ là làm người ngạc nhiên chính là, như vậy đại một cái miệng vết thương, lại không có máu tươi chảy ra, chỉ là ở một hồi lâu lúc sau. mới thấy có một giọt màu đỏ tím máu ở miệng vết thương thông thả ngưng kết, thông thả lăn xuống đi xuống. Triệu Hiểu đã sớm đem Khương Diệp làm hắn chuẩn bị tốt cái ly đưa tới, hiện tại vừa lúc đem này lấy máu cấp tiếp được. Một giọt, hai giọt. Máu ngưng kết tốc độ rất chậm, hơn nữa càng ngày càng chậm, tới rồi phía sau cơ hồ muốn nửa giờ mới có thể có từng giọt rơi xuống. Cuối cùng Khương Diệp tổng cộng góp nhặt bốn lấy máu, nàng nhìn thoáng qua cái ly máu, tùy tay rỗi tay lại lần nữa hướng Trương Tùng Minh thủ đoạn miệng vết thương lau một chút. chỉ thấy kia đạo thương khẩu lập tức khôi phục bình thường, chỉ còn lại có chân bóng lảng ra. Thấy như vậy một màn, mọi người nhìn Khương Diệp ánh mắt càng thêm kinh dị, Khương Diệp phảng phất giống như chưa giác, cầm trang màu đỏ tím máu cái ly tới rồi bên cửa sổ. "Khương tiểu thư, đây là cái gì a?" Triệu Hiểu tò mò hỏi. Khương Diệp "quơ quơ", ly chung đồ vật cũng lắc lư một chút. Màu đỏ tím máu rừng ở cái ly, nhưng thật ra không giống như là chất lỏng, mà như là một đoàn đỏ tím sương mù. Bên trong có cổ kỳ dị hương khí cùng linh khí. Đây là một loại độc. Khương Diệp nói. Độc. ân Đương nhiên, đối với các ngươi nhân loại tới nói là độc, là có thể muốn các ngươi mệnh đồ vật, nhưng là đối với hoa hoa thảo thảo tới nói, rồi lại không giống nhau. Nói, Khương Diệp đem trên mặt đất một chậu đã khô héo hoa cỏ nâng tới rồi trên bàn, đem ly chung một giọt màu đỏ tím huyết vụ tích đi vào. Lạch cạch. Màu đỏ tím chất lỏng rừng ở đã phát hoàng khô khốc phiến lá thượng. Sau đó ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, lại là chậm rãi thẩm thấu ở phiến lá thượng, giống như là bị hấp thu giống nhau. Giây tiếp theo, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, khô vàng phiến lá trở nên xanh tươi đầy đạn, mang theo một loại tươi sống sinh mệnh. Triệu hiểu nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Nó, nó hắn chỉ vào trong buồn hoa cỏ, lắp bắp, nó sống. Đúng vậy, liền ở bọn họ mí mắt phía dưới, này cây chết héo hoa cỏ lại lần nữa sống lại đây. Nó khô vàng phiến lá trở nên sinh cơ bừng bừng. Một cây nâu lục hành cán từ trong đất sinh trưởng ra tới, rồi sau đó đỉnh mọc ra một cái vàng nhạt nụ hoa, thực mau, nụ hoa nở rộ, xinh đẹp phấn hoàng cánh hoa nhất nhất ra ra, một cổ mùi thơm ngào ngạt thanh nhã hương khí phiêu ra tới. Triệu hiểu nhịn không được để sát vào nhìn nhìn, xác định này hoa là thật sự sống, sờ lên cũng là nụ nộn, tràn ngập sinh cơ. Khương Tiểu Thư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hắn nhịn không được đặt câu hỏi, cái này độc, thế nhưng có thể làm chết héo hoa cỏ trở về sinh cơ sao? Khương Diệp nói, ngươi biết không, một ít cỏ cây phồn thịnh trong rừng cây, sẽ sinh ra một loại trướng khí, người ở cái loại này trướng khí bên trong, sẽ lặng yên không một tiếng động suy nhược đi xuống, sau đó chậm rãi hướng đi tử vong, mà thực vật, ở trong đó lại có thể càng tốt sinh trưởng. Cho nên, các ngươi nhân loại cũng thích xương chúng nó vì độc trướng. Triệu hiểu trần chờ một chút, hỏi, ngài ý tứ là, trương tiên sinh chúng chính là loại này độc trướng. Khương Diệp gật đầu, đem chén trà đưa cho hắn, làm hắn hảo hảo trăng lên, nói, Thứ này rất khó được. Nàng ý vị thâm trường nói, cũng không phải là sở hữu rừng rậm, đều có thể sinh ra độc trướng. Hai người theo như lời nói cũng không có tránh những người khác, những người khác tự nhiên cũng nghe thấy, một đám tức khắc mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Thông minh như thế nào sẽ trung độc trướng đâu? Chẳng lẽ là ở trong núi không cẩn thận hút trướng khí? Ta liền cảm thấy chúng ta thôn phía sau ngọn núi này không thích hợp thật sự, luôn bao trùm một tầng sương mù, trước kia không cũng có người bị phát hiện chết ở bên trong sao. Nói không chừng những cái đó xương mù chính là trường khí. Có người mở miệng nói. Trước kia thời điểm, bọn họ sau núi liền thường xuyên phát sinh người chết sự tình. Sau lại trong thôn trưởng bối liền không được người đi, chỉ là tới rồi hiện tại. Rất nhiều người cũng không có này đó cố kỵ, thường xuyên xuất nhập sau núi, đặc biệt là trương Tùng Minh. Tùng Minh còn không phải là thường xuyên đi trong núi sao. Còn thường xuyên từ trong núi đào một ít kỳ kỳ quái quái hoa cỏ trở về. trương Tùng Minh Đại học chính là học lâm viên chuyên nghiệp, hắn hồi thôn lúc sau. Trong thôn người liền thường xuyên thấy hắn đi trên núi, chỉ là cho tới nay cũng không xảy ra chuyện gì, đại gia cũng không cảm thấy có cái gì. Hiện tại nghe Khương Diệp nói như vậy, bọn họ lại có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Xem ra, thùng minh là ở trong núi không cẩn thận trung chứng khí. Đối này, Khương Diệp cười khẽ, nói, này đảo không nhất định. Rốt cuộc có phải hay không ở trong núi trung chứng khí, này còn còn chờ khảo chứng. Nàng không nói chính là, độc chứng cũng không phải là tự nhiên hình thành. Độc trướng thật là chỉ biết xuất hiện ở cỏ cây phồn thịnh rừng rậm bên trong, nhưng là cái này nhân quả quan hệ, lại là phản, kỳ thật là có độc trướng địa phương, cỏ cây mới có thể phá lệ phồn thịnh, mà độc trướng, rồi lại là mặt khác một loại sinh vật sinh ra, một loại tên là sơn mị sinh vật. Trương Tùng Minh cái kia thế tử, đến tuột cùng là sơn mị, vẫn là mặt khác một loại cùng sơn mị có quan hệ sinh vật đâu. Như thế làm Khương Diệp tò mò. Trương Gia Gia nhìn thoáng qua hôn mê Trương Tùng Minh, hỏi, Khương Khương. kia tùng minh hắn hiện tại thế nào khương diệp nói ta giúp hắn rửa sạch một chút trong cơ thể độc trướng bước ra một ít tới nhưng là lại còn có một ít dư độc ở trong thân thể hắn còn cần một đoạn thời gian điều dưỡng mới có thể chậm rãi rõ ràng rớt đúng rồi lại quá không lâu hắn hẳn là là có thể tỉnh lại bất quá tỉnh lại thân thể hẳn là sẽ thực suy yếu nghe vậy mọi người đều có chút cao hứng có người sờ sờ trương tùng minh tim đập quả nhiên phát hiện vừa rồi còn nhảy lên thong thả tim đập đã trở nên cường kiện lên Một chút một chút, nhảy lên thật sự có lực lượng. Không có việc gì thì tốt rồi. Ai, thật đúng là dọa ta một thân mồ hôi lạnh à, ngươi nói tùng minh đứa nhỏ này còn như vậy nhỏ, nếu là thật như vậy đi, ta trăm năm sau đi dưới nền đất, cũng chưa mặt đi gặp hắn cha mẹ. Chính là a chúng ta này đó thúc thúc bá bá thầm thầm, không những không có chiếu cố hảo hắn, ngược lại làm hắn chăm sóc chúng ta nhiều năm như vậy. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Khương Tiểu thư cảm ơn ngươi a Đại gia nói nói, Lại tạ tới rồi Khương Diệp trên người, đối với Khương Diệp nói cái gì độc trướng không độc chứng thật nhiều người nghe được là như lọt vào trong sương mù, nhưng là có một chút bọn họ lại là rõ ràng, đó chính là là Khương Diệp cứu nhà bọn họ tùng minh mệnh, kia tự nhiên là phải hảo hảo cảm tạ. Sắc trời đã chậm, trương ra ra làm trương mãi mãi mang theo Khương Diệp bọn họ đi nghỉ ngơi, mà trương tùng minh bên này còn lại là từ mấy cái người trẻ tuổi lưu lại chăm sóc. Tới rồi nửa đêm, lúc này đã là mọi thanh âm đều im lặng, Ở nông thôn bất đồng với thành phố lớn, vừa vào đêm liền thập phần an tĩnh, bên ngoài cũng không có thành thị đèn đuốc sáng trưng, là thuần túy bóng đêm, mọi người ngủ đến cũng sớm, bởi vậy chỉ ngẫu nhiên có thể nghe thấy một ít gà gáy cẩu kêu thanh âm. Mà ở thôn sau núi chung, bóng cây thật mạnh trùng, có sương mù dâng lên, vô hình quỷ mị ở xuyên qua nói nhỏ chung. Nó đã trở lại, đã trở lại. Ở đâu? Phía đông kia tòa sân thượng, nghe nói nàng dưỡng nhân loại kia không được tốt, nàng đang suy nghĩ biện pháp cứu hắn. nôn hết tâm huyết cũng không biết đổ cái gì ai nhân loại có cái gì tốt nó liền đi theo ma giống nhau cứ như vậy cùng chúng ta cùng nhau tại đây trong rừng rậm tự tại sung sướng không hào sao vì cái gì nhất định phải đi nhân loại thế giới đâu sơn mị nhóm nói liên miên nói nhỏ theo sương mù bơi lội đi tới phía đông kia tòa sân thượng lúc này trong núi lại so với bên ngoài sáng ngời như là đom đóm giống nhau lập lòe ánh sáng phi trùng xuyên qua ở rừng rậm bên trong phía sau kéo nhàn nhạt con mang đem bốn phía chiếu đến rõ ràng. Có nhàn nhạt xương mủ phiêu phù ở bốn phía, tươi tốt hoa cỏ vườn trồi non nụ hoa, bất quá nháy mắt liền nổ phóng. Nhìn kỹ đi, liền thấy này bốn phía hoa cỏ xanh um, vô số đóa hoa vây quanh ở bên nhau, mỗi một đóa đều khai đến cực kỳ mạn diệu động lòng người, có rất nhiều nhân loại kêu không nổi danh tự hoa cỏ tùy ý sinh trưởng, giống như là nùng diễm một bộ cảnh xuân, muôn hồng nghìn tía. Một đạo thân ảnh ngồi sồn một chỗ, lại là một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Bộ dáng tu tỉnh thanh nhã tới rồi cực điểm, là cực hạn thanh lệ, rồi lại lộ ra một loại vô hại thuần khiết. Lúc này nàng ngồi sổn một gốc cây hoa trước, là một gốc cây chính đánh nụ hoa hoa, cánh hoa nhắm chặt, còn không có mở ra. Nàng nhìn thoáng qua này đóa hoa bao, đem tay trái vươn tới, lại thấy nàng cổ tay trái thượng một mảnh loang lổ đau ngân, lại là không biết có bao nhiêu vết thương, một đạo điệp một đạo, có còn mạo huyết, có cũng đã kết vảy, đối với như vậy một cái trải rộng vết thương thủ đoạn. Nàng lại là sắc mặt bất biến dùng tay phải cầm lấy một cây đao tới, sau đó hung hăng hướng trên cổ tay một hoa, nháy mắt nàng liền ở bị thương cắt một cái lại trường lại thâm miệng vết thương. Tí tách, đỏ tím máu nháy mắt liền chảy ra, tích táp nhỏ giọt ở kia đóa hoa bao thượng. Có sương mù thổi qua tới, mang theo một trận gió, không tiếng động quấn quanh ở bên người nàng. Ngươi này lại là hà tất đâu? Còn như vậy đi xuống, ngươi sẽ biến mất. kia bất quá là một nhân loại, đã chết liền đã chết, ngươi hà tất khổ tâm muốn cứu hắn Hắn liền như vậy hảo. Đúng vậy, ngươi từ bỏ đi, hắn cứu không sống, hiện tại cũng bất quá là ở kéo dài hơi tàn, ngươi như vậy chỉ biết đem chính mình cũng đáp đi vào. Chỉ có nàng có thể nghe thấy thanh âm truyền tới trong hai, mang theo vội vàng. Diệp Thảo sắc mặt trở nên thập phần tái nhợt, miệng vết thương huyết chỉ có ngay từ đầu cắt ra toát ra tới một ít, nhưng là nàng trong cơ thể huyết tựa hồ đã không đủ, chỉ chạy trong chốc lát, liền không chạy, thấy thế, nàng chỉ có thể hung hăng tâm lại ở trên cổ tay cắt một đao. Ta không có biện pháp ta chỉ có như vậy có thể cứu hắn nàng nói nàng huyết đối với nhân loại tới nói có độc chỉ có thể mượn dựa vào lấy chính mình máu tươi tới tới hoa tươi đem chính mình linh khí tới ở hoa trung sau đó lại dựa vào chất chứa ở hoa cỏ sinh cơ có một loại bình thản vô hại phương thức đi ổn định trương tùng minh kia khẩu khí chỉ là không phải sở hữu hoa cỏ đều có thể đủ thừa nhận nàng máu rất nhiều hoa cỏ chịu đựng không được cũng đủ sinh cơ liền sẽ bạo liệt cuối cùng nàng chỉ tìm được vài loại đỏ tím máu nhỏ giọt ở nụ hoa thượng cánh hoa cái đấy mang theo nhàn nhạt màu vàng màu trắng nụ hoa hơi hơi giãn ra khai người như vậy hà tất đâu cứu không sống sơn mị nhóm xôi nổi khuyên bảo nàng không đành lòng nàng lại như vậy đi xuống trong khoảng thời gian này nàng cơ hồ lâu lâu liền phải tới trong núi dùng chính mình huyết đi tới này đó hoa cỏ chính là nàng tuy rằng không phải người nhưng là hóa thành hình người lúc sau chảy ra huyết lại là thật sự huyết cũng chính là nàng trong cơ thể tinh khí cùng linh lực cũng có thể nói là nàng sinh mệnh lực một khi tiêu hao quá độ Nàng sẽ biến mất, là hoàn toàn biến mất Đến lúc đó, thế gian sẽ không lại có Diệp Thảo Cũng sẽ không lại có như vậy một con sơn mị Điểm này, Diệp Thảo cũng biết Chính là nàng không thể không đi làm Nàng nếu là không làm Trượng phu của nàng thật sự liền đã chết Người hối hận sao Lớn tuổi sơn mị thò qua tới Thấp giọng hỏi nàng Trong giọng nói mang theo vài phần thương hại Nghe vậy, Diệp Thảo nước mắt bá một chút liền chảy xuống dưới Nàng khóc lóc nói Ta hối hận, ta thật sự hối hận Ta ngay từ đầu liền không nên tới gần hắn. Sơn mị, nhân loại, kia vốn dĩ chính là hai loại sinh vật, làm sao có thể ở bên nhau đâu. Cố tình nàng tự cho là đúng, cho rằng có thể, ngược lại hại hắn. Là ta hại hắn. Diệp Thảo lẩm bẩm, nói xong trên mặt nàng biểu tình trở nên kiên định, nói, cho nên ta mới muốn cứu hắn, ta không thể làm hắn chết. Nếu cuối cùng thật sự không có biện pháp nói, cuối cùng thật sự không có biện pháp muốn thế nào, nàng không có nói. Nhưng là trong mắt cũng đã mặt lộ vẻ quả quyết chi sắc Ngốc tử A có Sơn Mị cảm thán Rõ ràng là Sơn Mỹ Vì cái gì sẽ xin si niệm thượng nhân loại đâu Bọn họ Sơn Mị rõ ràng là lệnh băng vô sinh vật Chính là cố tình Diệp Thảo chính là không giống nhau Nàng thậm chí không tiếc liền thành nhân Đúng vậy, Sơn Mị có thể thành nhân Chính là lại vứt bỏ chính mình nguyên lai hình thể Cái này chuyển biến là không thể nghịch, Đời này, Diệp Thảo đều chỉ có thể là người Diệp Thảo còn ở dùng chính mình huyết tới này đóa hoa Mãi cho đến sắc trời phóng minh, lúc này lưu luyến ở trong đêm đen sinh vật lặng yên giấu đi, mà kia đoá gắt gao súc ở bên nhau nụ hoa đã tràn ra hơn phân nửa, phun ra nuốt vào hương khí. Diệp thảo sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, nhưng là nàng đôi mắt lại rất lượng, nàng cầm mang đến cái xẻng, đem này đóa hoa hợp với bùn đất đào ra tới, ôm vào trong ngực liền vội vàng hướng sơn ngoại đi. Đi rồi, nàng lại đi rồi. Ta tổng cảm thấy, nàng lần này đi ra ngoài, liền rốt cuộc không về được. Vì một nhân loại, đáng ra sao Trong rừng rậm vang lên một tiếng bi thương thở dài, chợt hết thể lâm vào an tĩnh bên trong. Lúc này, Thái Dương còn không có ra tới, nhưng là sắc trời cũng đã chậm dại sáng lên, trong thôn gà trống đã sớm hết đợt này đến đợt khác kêu lên, người còn không có tỉnh, trong thôn cũng đã náo nhiệt đi lên, chết ngất ba ngày trường tùng minh, cũng rốt cuộc tại đây sáng sớm thượng mở bừng mắt. Phụ trách chăm sóc hắn hai người cơ bản không ngủ, thường thường liền phải bỏ dậy, dôi tay ở hắn cái mũi phía dưới cảm thụ một chút hắn hơi thở, liền sợ hắn lại không khí. mọi người đều bị hắn cấp dọa tới rồi bởi vậy hắn tỉnh lại trong nháy mắt hai người liền phát hiện lập tức liền tiến đến trước mặt hắn Tùng minh ca Tùng minh ca hai trương phóng đại mặt thiếu chút nữa liền để ở hắn trên mặt đem trương tùng minh cái hoảng sợ còn có chút hỗn độn đại não lập tức liền thanh tỉnh Tùng vân Tùng lâm hắn kêu hai người tên phủ một mở miệng mới phát hiện thanh âm khàn khàn đến không được lại nhịn không được hò khan vài tiếng trương tùng vân vội đi cho hắn tiếp chén nước đỡ hắn uống lên Tùng Minh ca, ngươi cảm giác thế nào? Tùng Lâm hỏi hắn. Trương Tùng Minh phun ra một hơi, cẩn thận cảm thụ một chút thân thể của mình, sau đó biểu tình trở nên có chút kinh ngạc, thân thể của ta. Hắn như thế nào cảm giác, giống như nhẹ nhàng rất nhiều. Không có cái loại này toàn thân vô lực cảm giác, tay chân giống như hữu lực nhiều. Nghe vậy, Trương Tùng Vân hai người trên mặt đều là vui vẻ. Trương Tùng Vân ngồi ở trên giường, nói, Tùng Minh ca, ngươi không biết, ngươi nhưng đem chúng ta đều cấp hoàng sợ. Ngày hôm qua chúng ta nói muốn đem ngươi đưa bệnh viện đi, nào biết đâu rằng mới đem ngươi nâng đi ra cửa, ngươi liền không khí, ta lúc ấy thật sự chân đều thiếu chút nữa cấp dọa mềm, còn hảo có Khương Tiểu Thư ở. Khương Tiểu Thư? Đúng vậy, là tam thúc công mang đến người, ngươi không biết nàng nhưng thần kỳ, chính là nàng cùng chúng ta nói, không thể đem ngươi mang ra phòng ngủ, bằng không ngươi khẳng định sẽ chết. Chính là chúng ta lúc ấy cũng không tin nàng, nào biết đâu rằng ta mới đem ngươi bối ra khỏi phòng, ngươi liền không khí. Hắn đơn giản đem tối hôm qua phát sinh sự tình nói, lúc ấy thật sự cảm giác chính mình đều phải dọa choáng váng. Trương Tùng Minh thần sắc hoàng hốt, sau một lúc lâu vô vô hai người bả vai, nói, vất vả các ngươi. Đều là nhà mình huynh đệ, này không phải nên làm sao. Trương Tùng Lâm tùy tiện nói. Trương Tùng Minh ra bên ngoài nhìn nhìn, hỏi, các ngươi tẩu tử đâu? Như thế nào không nhìn thấy nàng? Trương Tùng Vân Nhữ Mày, nói, không biết ta, chúng ta lại đây thời điểm liền thấy ngươi chết ngất ở trên giường, tẩu tử cũng không ở. Nói đến này, hắn có chút sinh khí, nói, ngươi đều bệnh thành như vậy, nàng thế nhưng không ở bên cạnh ngươi thủ, cũng thật quá đáng, quay đầu lại ngươi nhất định phải hảo hảo nói nói nàng. Trương Tùng Minh không biết nghĩ tới cái gì, hỏi, vị kia Khương Tiểu Thư, tam thúc công hữu không có nói mang nàng tới làm cái gì. Trương Tùng Vân cùng Trương Tùng Lâm nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Hẳn là gọi tới cho ngươi chữa bệnh đi, bất quá cái này Khương Tiểu Thư chữa bệnh phương thức có chút kỳ lạ mặc kệ là lăng không họa kia nói kim phù. vẫn là lấy tay vì đau đem Trương Tùng Minh thủ đoạn cắt ra, không một không cho người cảm thấy ngạc nhiên, thật là quá không thể tưởng tượng. Khẳng định là cái gì kỳ nhân dị sĩ?" Trương Tùng Vân đến ra kết luận. Trương Tùng Minh trầm ngâm, mặt lộ vẻ trầm tư chi sắc, không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên, nghĩ tới cái gì, hắn sốc lên chân liền phải từ trên giường xuống dưới. Trương Tùng Lâm hai người vội ngăn lại hắn, "Ca, ngươi làm cái gì? Ngươi bệnh còn chưa hết, Khương tiểu thư đều nói ngươi yêu cầu hảo hảo tu dưỡng." Trương Tùng Minh nói: "Ta đi tìm xem ngươi Tẩu tử, nàng khẳng định lên núi đi, trên núi nguy hiểm như vậy, ta muốn đi tiếp nàng." Trương Tùng Lâm kinh ngạc: "Ngươi nói Tẩu tử đi trên núi?" Trương Tùng Minh xuyên dậy động tác một đốn, chợt hắn gật gật đầu, nói: "Ngươi Tẩu tử tổng cảm thấy trên núi hoa hoa thảo thảo đối ta bệnh hữu dụng, mỗi lần ta đau đầu liền đi trên núi đào những cái đó hoa hoa thảo thảo, tối hôm qua khẳng định cũng là đi trên núi, bằng không nàng sẽ không đem ta ném trong nhà." Hắn đem giày mặc vào, bởi vì đầu mùa xuân Bên ngoài còn có chút thiên lãnh, Trương Tùng lâm bọn họ lại vội cầm kiện áo khoác cho hắn phủ thêm. Đều lúc này, tẩu tử nói không chừng thực mau trở về tới, ngươi ở trong nhà chờ không được sao. Trương Tùng vân nhịn không được nói, tưởng đem người giữ chặt, lại sợ không lay chuyển được hắn, Trương Tùng Minh từ trước đến nay là lấy định chủ ý người khác liền khuyên bất động người. Trương Tùng Minh nói, không được, ta không yên tâm, ta đi chân núi tiếp nàng. Hắn chạy ra đi, Trương Tùng lâm hai huynh đệ tự nhiên muốn đi theo. Bằng không người nếu là ở nơi nào lại hôn mê bất tỉnh, bọn họ sợ là phải bị các trưởng bối mang chết. Bất quá bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới, đi ra ngoài liền gặp phải tam thúc công bọn họ. Trương Tùng Vân kinh ngạc, tam thúc công. Các ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây. Trương Tùng Minh đứng ở tại chỗ, cũng kêu một tiếng tam thúc công. Tuổi lớn, giác thiếu, tỉnh lại cũng không có việc gì làm, liền nghĩ tới đến xem ngươi Tùng Minh ca tình huống trương ra ra trả lời trước Trương Tùng Vân vấn đề. sau đó trên dưới cẩn thận nhìn trương tùng minh liếc mắt một cái sắc mặt vui mừng nhịn không được gật đầu nói nhìn dáng vẻ là khá hơn nhiều khí sắc đều đẹp hiện tại cảm giác thế nào còn có này đó địa phương không thoải mái sao trương tùng minh cười một cái nói không có trừ bỏ tay chân có chút lộn ra mặt khác đều cảm giác thực hảo là ta làm ngài lo lắng trương gia ra nói ngươi không có việc gì chính là tốt nhất đúng rồi các ngươi ba cái đây là muốn đi làm cái gì a đại buổi sáng Ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, chạy ra làm gì. Nghe vậy, Trương Tùng Vân bọn họ vừa muốn nói gì, liền nghe Trương Tùng Minh nói, ta ở trên giường nằm lâu như vậy, liền muốn đi ra dạo một chút. Trương Gia ra, ra mặt lộ vẻ bừng tỉnh, là như thế này a Hắn lại nhìn Trương Tùng Minh liếc mắt một cái, nói, ta đây cùng ngươi cùng nhau đi một chút đi, thuận tiện ta cũng có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Trương Tùng Minh mặt lộ vẻ khó hiểu. Lúc này trong thôn người cũng lục tục đã tỉnh, thấy Trương Tùng Minh thế nhưng tỉnh lại. Một đám đều thập phần cao hứng, một đường đi qua đi, tất cả đều là hỏi hắn thân thể thế nào. Thùng minh A, ngươi cùng Diệp Thảo là như thế nào nhận thức a? Trương gia ra mở miệng hỏi, các ngươi hai tuy nói là kết hôn, chính là cũng không chính thức bãi cái thực rượu, như vậy cũng không được a. Nói nữa, chúng ta này đó làm trưởng bối cũng chưa thấy qua nàng bên kia thân nhân, này không minh không bạch, căn bản chính là thực xin lỗi nhân gia cô nương. Thế nào? cũng đến tìm cái thời gian cùng nhân ra cha mẹ thương lượng một chút bãi tiệc rượu sự tình. Thấy Trương Tùng Minh không nói lời nào, tựa hồ đang ở phát nốc hắn lao nhân ra lại nhìn hắn một cái, thử hỏi, ngươi như thế nào không nói lời nào, vẫn là không nhớ rõ là như thế nào cùng nàng nhận thức sao. Trương Tùng Minh phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, nói, không nhớ rõ. Ta cùng nàng hẳn là nhận thức rất dài một đoạn thời gian, ta thực thích nàng. Đúng vậy, hẳn là rất dài một đoạn thời gian, từ hắn trong trí nhớ. Bọn họ hai liền nhận thức thật lâu thật lâu, nói chuyện thật lâu luyến ái. Chính là, là khi nào nhận thức đâu. Trương Tùng Minh biểu tình có chút mờ mịt, cảm thấy đầu lại ẩn ẩn có chút làm đau. thấy thế, Trương Gia Gia biểu tình nhịn không được có chút nghiêm túc, càng thêm xác định cái này Diệp Thảo có miêu nhị. Tùng Minh Đột nhiên, một đạo tiếng kêu đánh gãy lao ra từ chầm tư. Trương Gia Gia quay đầu, liền thấy Trương Tùng Minh cái kia thê tử không biết là từ đâu trở về, một thân bùn đất. Trong tay cầm một gốc cây dùng khăn bao hoa cỏ, hoa cỏ tươi mới tràn ngập sinh cơ, không thấy một chút khô xác, như là mới từ trong đất đào ra, tuyết trắng cánh hoa dục khai chưa khai, chỉ lộ ra một chút nhụy hoa tới. Diệp Thảo nhìn đến Trương Tùng Minh em đẹp đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời có chút không dám nhận, thẳng đến người đi tới chính mình trước mặt, mới nhịn không được dối tay đi đụng vào hắn, sờ sờ hắn tay, thân thể hắn. Là sống! Ngươi, ngươi như thế nào ra tới? Ngươi, ngươi là hảo sao? Nàng có chút nói năng lộn xộn, Trương Tùng Minh thấy nàng thần sắc chật vật, trên mặt cũng không biết là nơi nào dính vào bùn đất, nhịn không được duỗi tay cho nàng xoa xoa, cười nói, ngươi đi đâu, làm cho này một thân thổ. Sau đó hắn mới trả lời nàng vấn đề, nói, ta cảm giác hảo đến không sai biệt lắm, là tam thúc cùng mời một cái bác sĩ, cho ta chỉ lúc sau, thì tốt rồi rất nhiều. Ngươi là lại đi trên núi sao. Đây là nơi nào đào hoa, a, thoạt nhìn thật là đẹp mắt ta. Đẹp đi. Diệp Thảo thân sắc nháy mắt nhẹ nhàng lên, đem hoa cho hắn xem, đây là ta, ta ở trên núi đảo, loại ở trong nhà đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Nàng nhìn về phía đứng ở nơi đó, chính câu mày nhìn chính mình Trương Gia Gia, thẹn thùng cười một cái, kêu một tiếng, tam thúc công. Nói, lại nhịn không được nói lời cảm tạ, tam thúc công, cảm ơn ngài cấp tùng mình tìm bác sĩ. Trương Gia Gia không giấu vết đánh giá nàng liếc mắt một cái, cô nương này thấy thế nào như thế nào ngoan ngoan bộ dáng, thẹn thùng lại có lễ phép. Một chút đều không yêu lý yêu khí, hoàn toàn nhìn không ra tới không phải người dấu vết, như thế làm hắn lại có một ít do dự, bắt đầu hoài nghi chính mình suy đoán. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai, Diệp Thảo không phải yêu quái? Chính là, nếu nàng không phải yêu quái, kêu Tùng Minh trên người không thích hợp lại là sao lại thế này? Không có việc gì, Tùng Minh cũng coi như là ta tôn tử, ta đương nhiên phải vì hắn suy xét hắn ngoài miệng đáp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thảo, thập phần sắc bén. Diệp Thảo trốn tránh hắn tầm mắt. hướng trương tùng minh phía sau né tránh trương tùng minh nhìn nhìn nhà mình tam thúc công lại nhìn nhìn chính mình thê tử nói kia tam thúc công chúng ta liền đi về trước trương gia ra phục hồi tinh thần lại gật gật đầu cười ứng hành các ngươi trở về đi không đúng hắn như thế nào sẽ đột nhiên cảm thấy diệp thảo như là người đâu rõ ràng ở thành phố thời điểm nghĩ như thế nào đều cảm thấy nàng không thích hợp thìm khương khương hỏi một chút trương gia Gia lập tức hạ quyết định Mà Trương Tùng Minh phu thê bên này, Trương Tùng Minh nhìn thê tử liếc mắt một cái, hỏi, ngươi rất sợ Tam Thúc Công sao? Ngươi yên tâm đi, Tam Thúc Công là cái thực hòa ái trường bối, ngươi tốt như vậy, hắn nhất định sẽ thích ngươi. Diệp Thảo nhấp môi, thấp thấp lên tiếng. Trương Tùng Minh chú ý tới nàng sắc mặt có chút không thích hợp, nhịn không được hỏi, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt Sau đó lại nhịn không được dỗi tay sờ sờ nàng mặt. Hào băng! Không chỉ có là làn da bạch đến trong suốt, độ ấm càng là thấp đến người Chúng ta mau trở về đi thôi. Hắn vội vang nói, trở về ngươi đi trước tắm một cái, ấm áp ấm áp. Đều là ngươi đừng lên núi, hiện tại trên núi độ ấm lại như vậy thấp. Bọn họ nơi này tuy rằng độ ấm cao hơn bên ngoài, nhưng là hiện tại tốt xấu vẫn là đầu mùa xuân, mùa đông còn tàn lưu một chút uy lực, hơi không chú ý liền sẽ bị đông lạnh tới rồi. Về đến nhà, hắn đem trong tay hoa bông, thuận miệng hỏi, này hoa lại là cái gì hoa a, lại là ta chưa thấy qua một loại hoa. Hắn lại cười, nói, ngươi luôn là có thể tìm được một ít ta chưa thấy qua hoa ta cũng chưa ở thực vật bách khoa toàn thư thượng xem qua chính là trên núi lào a diệp thảo nói ngoan ngoan đứng ở nơi đó làm hắn rôi tay lý chính mình lộn xộn đầu tóc trương tùng minh hơi hơi gật đầu cũng không cảm thấy kỳ quái nói đến cũng kỳ quái bọn họ nơi này trên núi có rất nhiều ở bên ngoài nhìn không tới chủng loại thật nhiều hắn ở bách khoa thượng đều lục soát không đến đều là ngoại giới trước nay không phát hiện chủng loại chẳng lẽ là bởi vì bọn họ nơi này địa thế độc đáo Vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân? Nghĩ, hắn nhìn nàng một cái thê tử sơn mặt, trong nháy mắt cơ hồ cảm thấy nàng cả người đều trong suốt, hắn bừng tỉnh gian tựa hồ xuyên thấu qua thân thể của nàng thấy nàng bên cạnh cái bàn dấu vết. Đương nhiên, người sao có thể sẽ biến trong suốt sao? Lấy lại bình tĩnh, Trương Tùng Minh cảm thấy có chút buồn cười lắc lắc đầu, suy đoán chính mình đại khái là hôn mê đến lâu lắm, đều sinh ra hảo giác. Thảo Thảo, ngươi về sau không cần lại một người đi trên núi, đặc biệt vẫn là buổi tối. Ngươi như vậy ta thật sự thực lo lắng. Hắn lại mở miệng, ngữ khí có chút lo lắng sốt ruột. Ta biết, ngươi cảm thấy này đó hoa cỏ đối ta bệnh có chỗ lợi, cảm thấy chúng nó có thể trị ta bệnh, cho nên mới vẫn luôn lên núi đi tìm. Kia hiện tại ta thân thể hảo, ngươi về sau không cần lại đi tìm này đó hoa cỏ. Thấy Diệp Thảo trận tròn con mắt nhìn hắn, hắn cười một chút, dối tay xoa xoa nàng đầu, nói, ngươi không biết, chúng ta nơi này trên núi, bên trong là có yêu quái, bên trong không biết đã chết bao nhiêu người. đều nói là yêu quái hại chết ngươi như vậy xinh đẹp một người đi trên núi tiểu tâm bị yêu quái bắt đi diệp thảo buông xuống đầu chỉ nghe nàng thanh em giàu dĩ hỏi tùng minh ngươi tin tưởng trên đời có yêu quái sao nghe vậy trương tùng minh sương sốt chợt cười một cái nhỏ giọng cùng nàng nói nếu là cùng người khác nói ta khẳng định nói ta không tin nhưng là cùng ngươi nói ta đương nhiên muốn nói lời nói thật trên đời này là thật sự có yêu quái bởi vì ta khi còn nhỏ thấy quá diệp thảo đột nhiên ngẩng đầu xem hắn mươi 48 đệ 48 chương. Ở khi còn nhỏ, Trương Tùng Minh từng ở núi rừng gian nhìn đến quá một con yêu quái. Đó là hắn một bí mật, hắn chưa bao giờ cùng người ta nói quá một bí mật. Là ta năm tuổi thời điểm sự tình đi hắn nói. Khi đó hắn cha mẹ bởi vì phát sinh giao thông ngoại ý muốn mới vừa qua đời, mà hắn cái kia tuổi cũng không biết cái gì gọi là qua đời, chỉ biết cha mẹ nằm ở trong quan tài, vẫn không nhúc nhích, hắn như thế nào khóc như thế nào kêu. bọn họ đều không có giống như trước như vậy lên đau lòng ôm một cái hắn. Đó là hắn lần đầu tiên biết cái gì gọi là tử vong, ở kia về sau rất dài một đoạn thời gian, hắn đều là chính mình một người sinh hoạt. Đương nhiên, trong thôn người không phải không có muốn nhận nuôi hắn, nhưng là đều bị hắn cự tuyệt, Tựa hồ cảm thấy chỉ cần chính mình còn đãi ở trong nhà, cha mẹ là có thể trở về. Rồi sau đó ở một buổi tối, bởi vì quá tưởng niệm cha mẹ, hắn đột nhiên điên rồi dường như chạy tới trên núi đi, cha mẹ hắn liền táng ở sau núi. cùng hắn rất nhiều đời đời nhóm giống nhau mai táng ở sau núi bên kia dương dậm thực hắc liền tính là người trưởng thành ở đại buổi tối chạy vào núi cũng sẽ cảm thấy thực khủng bố càng đừng nói hắn một cái tiểu hài tử chạy vào núi không bao lâu liền lạc đường phân biệt không ra phương hướng rồi chỉ có thể một bên khóc một bên nghiêng ngả lảo đảo ở trong núi loạn đi sau đó liền ở hắn không cẩn thận té ngã trên mặt đất té ngã vỡ đầu chảy máu thời điểm hắn cảm giác được có thứ gì mềm nhẹ bôi trên hắn bị thương đầu gối như là có một bàn tay ở ôn nhu mơn trớn hắn miệng vết thương giống nhau. Lúc ấy hắn đều quên mất khóc, chỉ có thể ngốc lăng lăng ngẩng đầu lên, nhìn kia nói mơ hồ tỏa sáng thân ảnh. Nó bị vô số đom đóm vần quanh, không có thân thể, như là một đoàn sáng lên xương ngủ, mang theo một trùng thực thánh kết quang. Hắn nghe thấy ôn nhu thanh âm đang hỏi hắn, hỏi hắn làm sao vậy, như là ở bên thai hắn phát ra tới giống nhau. Lúc ấy hắn trong lòng cũng không sợ hãi thứ này, tương so với yêu quái. hắn cảm thấy một người ở trong rừng rậm di lộc càng sợ hãi. Hắn khuất khịt cùng nó nói, chính mình là ra tới tìm cha mẹ, chính là không chỉ có lạc đường, còn té ngã. Kỳ thật hiện tại hắn đã nhớ không được chính mình lúc ấy rốt cuộc nói chút cái gì, nhưng là ngôn ngữ khẳng định là thực hỗn loạn. Sau lại, đang khóc chung, hắn cảm giác được có một bàn tay duỗi lại đây, sờ sơ hắn đầu, đến bây giờ, hắn đều còn nhớ rõ kia trung ấm áp mềm nhẹ bàn tay, làm hắn hoảng loạn tâm đột nhiên liền an ổn xuống dưới. Sau đó. Tiêu chỉ yêu quái dắt hắn tay, mang theo hắn đi ra rừng rậm. Mà này dọc theo đường đi, hắn vừa đi, một bên ngao ngao khóc, không ngừng lau nước mắt. Nói lên cái này chuyện cũ, hắn còn cảm thấy có chút buồn cười, nói, hiện tại nhớ tới, tiêu chỉ yêu quái khẳng định suy nghĩ, này nhân loại tiểu quỷ như thế nào như vậy phiền, vẫn luôn khóc. Lúc ấy trong thôn người phát hiện hắn không còn nữa, vẫn luôn ở tìm hắn, sau lại đại gia suy đoán hắn có phải hay không đi trên núi, một đám người lại vội dơ cây đuốc lên núi tới tìm hắn. sau đó ở vào núi giao lộ nơi đó, phát hiện hắn. Khi đó hắn cuộn tròn trên mặt đất, chung quanh là bị hắn áp đảo hoa cỏ, đang ngủ ngon lành, tay chân thượng đều là huyết, nhưng là lại không có miệng vết thương. Đương nhiên, này đó là trong thôn người sau lại nói với hắn, lúc ấy hắn nhưng đem mọi người đều cấp sợ hãi. Hắn cùng thê tử nói, chuyện này ta nhưng không cùng những người khác nói qua, ngươi là cái thứ nhất. Hắn lúc ấy tuy rằng tiểu, lại cảm thấy chuyện này là cái bí mật, vẫn luôn chưa cho các đại nhân nói, sau lại hắn mới biết được, Chính mình lúc ấy thế nhưng không cẩn thận đã muốn chạy tới núi sâu, nếu không phải gặp được kia đành phải tâm yêu quái, nói không chừng liền không cẩn thận rơi xuống cái nào hố đi. Diệp Thảo ngơ ngẩn nhìn hắn, nói, kia xem ra, đó là một con hảo yêu quái. Trương Tùng Minh nói, đúng vậy, đó là một con hảo yêu quái. Kỳ thật sau lại, ta đi trong núi đi tìm rất nhiều lần, tưởng cùng nó nói một tiếng cảm ơn, bất quá rốt cuộc không gặp được nó, cũng hoặc là, là ta trưởng thành, rốt cuộc nhìn không thấy hắn, mọi người không phải nói. có chút đồ vật, chỉ cần tiểu hài tử mới có thể thấy sao. Bất quá lời tuy này nói, hắn vẫn là có chút tiếng uối nếu có thể nói, hắn vẫn là tưởng tự mình lại cùng kia chỉ yêu quái nói tiếng cảm ơn. Nghe vậy, Diệp Thảo nhấp môi cười một chút, tái nhật trên mặt lộ ra một cái nho nhỏ má lún đồng tiền tới. Ta cảm thấy nàng nhất định biết ngươi lòng biết ơn. Nàng nói, Trương Tùng Minh cười, hy vọng là như thế này đi. Diệp Thảo cùng, nếu đó là chỉ hảo yêu quái, vậy ngươi còn lo lắng ta đi trên núi A. Trương Tùng Minh lắc đầu, nói, người đều có người tốt cùng người xấu, yêu quái khẳng định cũng có tốt xấu chi phân, lần đó là ta vận khí tốt gặp hảo yêu quái, nhưng là nếu là người đi trên núi gặp hư yêu quái làm sao bây giờ. Hắn lý do nhưng thật ra thực nguyên vẹn, Diệp Thảo nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dù sao mặc kệ thế nào, hắn đều có chuyện có thể nói. Khu khụ khụ. Trương Tùng Minh vốn định đem hoa cỏ cầm đi trung hạ, lại không nhịn không được khụ hai tiếng. Hắn còn nói Diệp Thảo sắc mặt không tốt. Trên thực tế chính hắn khí sắc cũng không hảo đi nơi nào, trắng bệnh không hề huyết sắc, hơn nữa tay chân nhũn ra, một chút sức lực đều không có. Diệp Thảo vội đỡ hắn đi trên giường nằm xuống, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình tắt tính toán đi phòng bếp ngao điểm cháo. Đại khái bởi vì Trương Tùng Minh thức tỉnh lại đây, tâm tình của nàng nhìn qua thật cao hứng, như là buông xuống cái gì gánh nặng giống nhau, trói chặt mày cũng ra hắn ra, khoe miệng má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Thảo Thảo! Trương Tùng Minh đột nhiên kêu một tiếng. Diệp Thảo nghi hoặc nhìn hắn, làm sao vậy? Trương Tùng Minh biểu tình có chút hoảng hốt, hỏi, ngươi còn phải nhớ rõ, chúng ta lần đầu tiên lại như thế nào nhận thức sao? Ta như thế nào có chút nghĩ không ra? Chỉ nhớ rõ, có ký ức thời điểm, bọn họ liền ở bên nhau, giống như đã ở bên nhau thật lâu. Diệp Thảo đôi mắt bay nhanh chớp hai hạ, nàng hàm hồ nói, liền chúng ta ở trên núi gặp phải a, khi đó ngươi ở trên núi đào một gốc cây hoa lan, ta cũng ở trên núi, liền đụng phải, ngươi quên mất sao? Nàng như vậy vừa nói, Trương Tùng Minh trong đầu tự nhiên liền toát ra tương quan ký ức tới, bừng tỉnh nói, là Nga. Hắn nhịn không được sờ sờ chính mình đầu, nói, không biết như thế nào, ta như thế nào liền đã quên, quả nhiên là tuổi quá lớn, ký ức càng ngày càng không hảo sao. Đúng rồi, hôm nay Tam Thúc Công cùng ta nói, chúng ta hai kết hôn còn không có thỉnh bạn bè thân thích ăn cơm, người cha mẹ ta cũng chưa thấy qua, Tam Thúc Công nói có cơ hội chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, bằng không đối với ngươi quá không công bằng. hắn lại nhảy niệm mỏi mệt đôi mắt chậm rãi khép lại rốt cuộc kiên trì không được đã ngủ diệp thảo ngồi ở hắn bên cạnh người rất nhiều không nhúc nhích chỉ có thể xuyên thấu qua ngoài cửa sổ rơi xuống ánh mặt trời thấy nàng nhấp khẩn môi. trương gia ra bên này đi bộ trở về khương diệp cũng nổi lên đang ngồi ở trong viện đối với gương trải đầu khương cương trương gia ra vội đi qua đi biểu tình có chút khẩn trương nói ta vừa mới ở trên đường gặp phải tùng minh hắn đã tỉnh lại nhìn qua khí sắc cũng không tệ lắm còn có thể tại bên ngoài đi bộ. Lần này thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, kia hải tử thật sự liền nguy hiểm. Nói không chừng người tối hôm qua liền không có. Nay cũng không phải không có khả năng, tối hôm qua trường tùng chính là ở trong nháy mắt chặt đức khí, tình huống rõ ràng thập phần hung hiểm, sau lại tuy nói người lại xuyên quá khí tới, nhưng là kia hơi thở mong manh trạng thái, nói không chừng không bao lâu người liền không có, nếu không phải Khương Diệp kịp thời ra tay, người hãm đang sợ còn ở trên giường nằm liệt. Cho nên nói Khương Diệp có thể nói là Trương Tùng Minh nhân nhân cứu mạng cũng không quá. Quay đầu lại nhất định phải làm hắn hảo hảo cảm ơn ngươi. Trương gia gia nói. Đúng rồi. Hắn lao nhân gia lại nghĩ tới một chuyện tới. Thần thần bí bí nói, ta vừa mới đụng tới Tùng Minh cái kia thế tử, nàng giống như mới từ sơn thượng hạ tới, trong tay cầm một gốc cây hoa, ta cũng kêu không tên tới. Đương nhiên, nàng lao nhân gia chủ yếu muốn nói cũng không phải cái này, mà là một khác chuyện. Nhìn đến nàng phía trước, Lòng ta rõ ràng vẫn luôn cảm thấy nàng không thích hợp, chính là nhìn đến nàng lúc sau, ý nghĩ của ta lại không chịu khống chế thay đổi, trong đầu rồi lại toát ra một cái khác ý tưởng tới. Cái kêu ý tưởng nói cho hắn, Diệp Thảo thật là cái người bình thường, nàng cùng người bình thường giống nhau, hơn nữa so đại đa số nhân loại còn muốn ngoan ngoãn có lễ phép. Nếu là người bình thường, đến này cũng không sẽ cảm thấy này có cái gì không thích hợp, rốt cuộc.